Một đau kia, tựa như sấm rền cuồn cuộn, thần uy hàng thế. Không khí, đều bởi vậy phát ra gợn sóng. Thân đau lướt qua, khí kinh áp bách, hư không rung động, nổ đùng thanh êm tiếng vang. Dư rung sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trường đau cấp tốc cuốn lên, muốn ngăn cản. Ken. Đau mang chém xuống, bạch tử nhạc cuồng bạo khí kinh, tựa như dậy sóng sóng lớn, không ngừng chăn vào. Dư dung đau, cũng không chênh lệch coi như không phải bảo đau, nhưng cũng coi là danh đau, là lấy. Cũng miễn cưỡng có thể cùng bạch tử nhạc hắc thần đào chống đỡ. Nhưng là đào quang giao thoa nháy mắt, kia cổ phái nhiên, tựa như không thể ngăn cản cự lực, còn có trên thân đào, thấu thể mà ra nội lực, lại tựa như từng nhát trọng truy, để hắn thân hình lui nhanh, cấm đào tay, càng là liên tục rút rời. Một đào qua đi, bạch tử nhạc không chút nào dừng lại, lần nữa chém ra một đào. Đào quang càng quét, bá đạo tuyệt luân, nhưng lại nhanh đến cực hạn. Ken, ken, ken. Dư dũng trường đao trong tay nhanh chóng cuốn lên, ngăn cản, sau đó bởi vì chịu không nổi kia tựa như bảng bạc cự lực, không ngừng lui nhanh, chấp mắt liền lui về sau hơn 10 trượng xa. Đồng thời, vẹn vẹn ba bốn đao về sau, hắn liền cảm giác được mình nâng đào tay, tựa như đã không thuộc về mình, đau nhức đến chết lạo. Bành! Rốt cục, thứ năm đao rơi xuống, dư dũng trưởng đao bắn bay, mà bạch tử nhạc hắc thần đao dư lực không giảm, cấp tốc rơi xuống. Phúc! Một đầu cánh tay, phóng lên tận trời. À, dư dũng gầm thét, trong lòng cũng khơi dậy một cố khí thế hung ác, thân hình không lùi mà tiến tới, nhanh chóng đột tiến, hoàn toàn không để ý bạch tử nhạc tổn hại lần nữa chém xuống trường đao, thân thể cơ bắp có thứ tự có thứ tự lắc một cái, từ đôi đến đầu, thân hình đột nhiên cất cao. Trong trước mắt, liền từ một cái chỉ có 6 thước thân cao trắng hán, cất cao đến 8 thước. Bạch tử nhạc kia nguyên bản chém về phía đầu hắn một đao, thuận thế liền rơi vào hắn trên bờ vai. Phúc! Trường đao thế như trẻ tre, trực tiếp chém xuống Sinh sinh không có vào bờ vai của hắn, cho đến xương vai phía trên, mới có chút đình trệ. Chết! Dư dung trong miệng chảy máu, hai mắt bên trong lại tuôn ra một cỗ tinh mang, còn lại khắc một cái tay, tại trong chốc lát chẩm dãi ruôi ra, dây đặc trưởng ấn bên trong, nội lực dập dờn, tạo thành một cỗ cỡ nhỏ vòng xuấy, chậm chẩm ấn hướng về phía bạch tử nhạc ngực. Tốt một cái cựu ấn trưởng. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, đừng nhìn đối phương một trưởng này chậm chạp mà bất lực, nhưng ở hắn khí cơ giao cảm bên trong Một trường này lại mau lẹ như điện, cưng mánh lăng lệ, trên thực tế chính là nhanh chậm kết hợp một trường. Một trường này, chính là kiểu ấn trưởng mà lại là trong đó thứ bảy trường, hồng trần vạn trưởng Dư Dung coi là thật không hổ là kiểu ấn phái chiến đường đường chủ, nhị lưu cao thủ cấp bậc nhân vật, quả quyết tàn nhẫn, không có cơ hội, mình sáng tạo cơ hội, cũng phải đánh ra lần này phản kích. Nhưng là, bạch tử nhạc trong miệng tán thưởng, nhưng trong lòng không sợ hái chút nào, khác một cái tay, tại cái này nháy mắt, lại tựa như Vô thành vô tức đánh ra thiên chiến thủ. Sớm tại hồi lâu trước đó, Bạch Tử Nhạc liền đem môn này thiên chiến thủ tăng lên đến viên mãn trình độ. Bây giờ ở vào Tam Lưu cao thủ đỉnh phong hắn, thể nội 12 đầu đứng đắn toàn bộ quán thông, lại đi thi triển môn võ kỹ này, coi là thật khiến cho cái này một môn thủ pháp tựa như trải qua thoát thai hoang cốt, như linh dương móc sừng, không thể suy nghĩ. Chỉ là trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc bàn tay lại đã cuốn lên lấy dư dũng bàn tay, đánh vào không trung, sau đó bàn tay của hắn lại đã vô thanh vô tức rơi vào đối phương tim phía trên. Phục Dư Dung trong miệng một ngụm máu tươi trong chốc lát phun ra, Bạch Tử Nhạc thân hình bay ngược, tránh đi cái này huyết vụ đầy trời. Dư Dung lại hoàn toàn không có phản ứng, chỉ là túi đầu xuống, một mặt mở mịt cùng kinh hãi nhìn lấy mình tim vị trí. Nơi đó, vẫn bức như lúc ban đầu, tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí tiểu liền lớp da hán, đều không có nhận tổn thương chút nào. Nhưng hắn lại biết, mình sinh cơ đã bị Bạch Tử Nhạc một chưởng đánh gãy. Dậy sóng kinh lực, kỳ thật đã giống như lao nhọn, đem mình trái tim cho xoắn nát. Chi cho nên không có lập tức chết đi, chẳng qua là sinh cơ cường đại, miễn cưỡng duy trì kết quả. Thiên chiến thủ Nói nhỏ một câu, dư dũng khí tức lập tức tiết ra, sau đó thân thể một cắm, hô hấp triệt để đoạn tuyệt, ngã xuống. Sơn Cốc bên trong, sương ngủ tỏ khắp, cách 3-40 m cơ hồ không nhìn thấy người đi. Bạch tử nhạc đứng ở dư dũng thi thể bên cạnh, trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng, nói Cũng là không hổ là nhị lưu cao thủ, thực lực không yếu, sinh mệnh lực cũng cực kỳ cứng hãn. ân cấp cho ta hồn năng, cũng là rất nhiều. Mắt nhìn hồn năng điểm số, đã đạt đến hơn một vạn 5.000 điểm, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Lần này, hắn thực lực tuy nói đến nhanh chóng tiêu thẳng, nhưng tướng đối ứng, hồn năng tiêu hao cũng là rất nhiều, duy nhất một lần có thể bổ sung hơn một vạn 5.000 điểm, đã được cho không tệ. Nơi đây cũng không thể ở lâu. Mơ hồ trong đó nghe được sâu trong thung lũng kia kịch liệt giao chiến vẫn còn tiếp tục, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là cảm giác đến một kia gấp gáp, vội vàng nhanh chóng tại dư Dũng trên thi thể vừa tìm. Cũng mặc kệ đến cùng là cái gì đồ vật, trực tiếp để vào mình túi da thú bên trong. Đứng dậy ở giữa, vì để tránh cho những người khác nhìn ra bưng dạng, Bạch Tử Nhạc nhịn không được ném ra một đóa màu da cam hỏa diễm. "Huyền." Màu da cam hỏa diễm, tại đụng chạm lấy dư Dũng thi thể nháy mắt, nháy mắt lan tràn. Cơ hội là trong khoảnh khắc, liền đem thi thể của hắn đều đốt cháy. Liên thi đi cho tản đều không có lưu lại. Quả nhiên, theo ta tiên pháp cảnh giới tăng lên, ta thi triển các loại pháp thuật ý năng cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, thấy này cũng không ngoài ý muốn. Nếu như Dư Dũng còn sống, tự nhiên có thể nương tựa theo rất nhiều thủ đoạn, ngăn cản hỏa diễm công kích, thậm chí tiểu liền hỏa diễm rơi tại hắn trên thân, dựa vào hắn nội công hộ thể, cùng cứng cõi khỏe mạnh mạnh ra, liền có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng theo hắn chết đi, nội lực tiêu tán, ra thịt lỏng, tự nhiên không có như vậy thần hiệu. Có lẽ, chỉ có loại kêu bản thân tu luyện đoán thể luyện thịt, lục thân thành thánh pháp môn, nương tựa theo hơn xa võ giả bình thường lục thân, mới có thể chân chính làm được, không sợ thủy hỏa, cho dù chết đi, cũng có thể tựa như Phật đà kim thân trường tồn. Mấy cái lên xuống ở giữa, bạch tử nhạc rất nhanh liền đi vào vị kia địch ra tu sĩ thi thể bên cạnh. Bắt trước làm theo, đem đối phương thi thể hung hăng vơ vét một lần. Sau đó tại cách đó không xa nhặt lên trôi này kiếm nhỏ màu vàng kim, yêu thích không buông tay đánh giá một chút, mới lại là một đoàn màu vỏ quyết hỏa diễm ném ra. Xuy. Cơ hội là nháy mắt, đoàn kêu màu vỏ quyết hỏa diễm liền đã đem địch ra tu sĩ cho triệt để thiêu tẫn, thiêu đốt tốc độ so với dư dung thi thể, lại là nhanh hơn một mảng lớn. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới chính thức đại thở dài một hơi, cấp tốc hướng về sơn cốc bên ngoài, kích xạ mà đi. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là biến đổi Bước chân dừng lại ở giữa, thân hình cũng không chút nào do dự, hướng về một cái khác phương hướng chuyển lui mà đi. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả liệt dương bang người, đều tới. Mê vụ bên trong, bạch tử nhạc linh nhãn thuật tự nhiên tùy thời mở ra, là lấy rất nhanh liền nhìn đến, một nhóm mấy người, cẩn thận từng ly từng tí hướng về sơn cốc này đến gần thân ảnh. Trong đó, thình linh liền có liệt dương bang mấy vị đường chủ cùng trưởng lão. Dẫn đội, giống như chính là liệt dương bang đại trưởng lão, từ trường xuân. Một vị sớm tại 10 năm trước, liền đã ở vào nhị lưu cao thủ đỉnh phong cấp độ võ giả. Lấy thân phận của hắn, lúc này tự nhiên không liền cùng liệt dương ba người chạm mặt. Là nên mới sẽ tạm thời tránh lui, dự định từ một cái khác phương hướng, đi ra khỏi sân cốc. Đông, đông, đông. Mới vừa vặn lui tránh đi không bao lâu, bạch tử nhạc rất nhanh liền phát ra được, có một thân ảnh, dừng lại nhảy một cái ở giữa, nhanh chóng chính hướng về chỗ phương hướng, nhanh chóng lao tới. Là cố kia cương thi. Bạch tử nhạc trong lòng nhảy một cái, cơ hồ là một chút, liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Sau đó rất nhanh, hai mắt của hắn bên trong liền tuân ra một đạo tinh quang. Nó túi chữ vật vẫn còn ở đó. Lúc này cương thi, bộ dáng sát thực cực kỳ thê thảm, một cái cánh tay, cũng không biết bị ai cho chặt đứt, ngực, trên thân, đỉnh đầu, càng là hiển lộ ra nhiều chỗ bị pháp thuật, pháp khí công kích vết tích, da thịt tràn ra ở giữa, phối hợp nó kia hai đầu hẹp dài mà kinh khủng răng nanh, càng lộ vẻ dữ tợn Nhưng nó bên hông túi chữ vật, thật giống như bị tận lực né qua, cũng không nhận được cái gì công kích ảnh hưởng, còn hoàn chỉnh treo ở nó trên thân. Trong lòng hơi động, bạch tử nhạc liếm tức quyết vận chuyển đến cực hạ, sau đó đông nhiên né tránh ra. Đông. Đông. Đông. Cương thi gào thét mà qua, mảy may không thể phát hiện bạch tử nhạc tung tích, rất nhanh hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Bạch tử nhạc thi triển khinh thân thuật, thất tinh cản nguyện, từ đầu đến cuối cùng còn kêu cương thi, duy trì lấy trăm mét trở lên khoảng cách tiếp tục đuổi theo. Rất nhanh, Cương Thi liền Tung ra Mê Vụ Sơn cốc phả vi, tại núi rừng bên trong nhanh chóng ngảy vọt. Theo sát phía sau, Bạch Tử Nhạc thân hình phi vụt, nhanh chóng đuổi theo. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Trọn vẹn 10 phút sau, Bạch Tử Nhạc xác nhận trong thời gian ngắn, sau lưng cũng sẽ không có người có thể truy tung bên trên, tăng thêm lúc này bọn hắn đã khoảng cách kia Mê Vụ Sơn cốc đã có hơn 10 đỉnh núi khoảng cách, rốt cục không do dự nữa, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc thân hình liền tựa như huấn ảnh, rất nhanh liền đuổi theo đến khoảng cách kia Cương Thi hơn 10 trượng xa khoảng cách, tâm niệm vừa động, tu hồn phiên bị hắn lấy ra, hơi chấn động một chút ở giữa, còn lại mười mấy đầu chủ hồn liền bị hắn toàn bộ thúc đẩy, hướng về Cương Thi vào tới. Ngay sau đó, vô thanh vô tức ở giữa, một thanh bảy tức tiểu kiếm liền bay lượn mà ra. "Giống." Cương Thi cảm giác phạm vi kỳ thật rất thấp, nhưng âm hồn xuất hiện, đối với nó no đến nói, lại tựa như đèn sáng, để nó trong chốc lát liền phản ứng lại. Sau đó vội vàng hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng về những cái kia âm hồn phóng đi. Trước đó một phen đại chiến, nó bị thiệt lớn, thể nội âm khí đều tiêu tán theo một mạng lớn. Những này quỷ vật, ở trong mắt nó no thế nhưng là tốt nhất thuốc bổ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Phốc. Một con chủ hồn còn chưa kịp phản ứng, liền bị Cương Thi bỗng nhiên huy trưởng, cho trực tiếp đập tan. Cương Thi miệng núi tùy theo bỗng nhiên khẽ hấp, tựa như phong lôi gào thét, con kia chủ hồn còn chưa kịp một lần nữa ngưng tụ, liền hóa thành quần quần âm khí. Hốn vào cương thi miệng mũi bên trong trở thành nó vật đại bổ cương thi thân thể chấn động về vải khí tức đều rất giống trở nên càng thêm tinh thần một chút nhanh chóng hướng về cái khác chủ hồn vào tới vừa đúng lúc này Bạch tử nhạc không chế hạ thanh quang kiếm như điện hiện lên tại cương thi chụp về phía khác một con chủ hồn mấy mắt tại cái hông của nó chợt lóe lên 3. túi chữ vật theo nó trên thân mất xuống tới chương 198 lạc lôi thuật y lực túi chữ vật rơi xuống cho dù cương thi đã đã mất đi ý thức Chỉ còn lại có bản năng, nhưng ở nó sâu trong đáy lòng hiển nhiên cũng cho rằng đây là một kiện cực kỳ trọng yếu chi vật vội vàng, túi đầu hướng xuống trục tới. Bạch tử nhạc biến sắc, tâm thần khống chế hạ, thanh quang kiếm lần nữa kích xạ hung hăng hướng nó trên đầu một đâm. Đinh! Tựa như sắt thép giao kích, thanh quang kiếm chỉ là miễn cưỡng đâm rách ra ngoài của nó màng liền không công mà lui. Nhưng một cách này, nhưng cũng để cương thi thân hình có chút bất ổn, lập tức ngã trồng vò xuống. Cho dù rất nhanh liền một lần nữa chống đỡ lấy nhảy dựng lên, nhưng nguyên bản ở vào trên mặt đất túi chữ vật, lập tức liền bị một con âm hồn thông qua quỷ trảo, dùng sức chảo vạch ở giữa, ném về phía Bạch Tử Nhạc phương hướng, bị hắn một tay bắt lấy. "Tốt." Bạch Tử Nhạc cám quát to một tiếng, cuối cùng không có bất kỳ cố kỵ nào, xoay tay một cái, một nhỏ chồng phụ lục liền bị hắn lấy ra. Linh lực phun ra, nháy mắt liền có một tấm đùa chú bị kích phát. Hàng trăm hàng ngàn đạo pháp nhận, lập tức xuất hiện, hóa thành mưa tên bắn ra giống Cương thi trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc phương hướng vào tới, lại rất nhanh bị vô số băng nhận bao phủ, trở nên nửa bước khó đi. Đương! Đương! Đương! Từng tiếng băng nhận đánh trên người nó thanh ầm, lại tựa như không thể đối với nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đối với cái này, bạch tử nhạc nhưng trong lòng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đầu này cương thi, hóa thành cương thi trước đó, thế nhưng là luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong. Sắp xung kích khai khiếu cảnh tồn tại, cho dù phá cảnh thất bại, nhưng tùy theo chuyển hóa mà thành cương thi, tự nhiên không tầm thường. Linh lực lần nữa phun ra. Tấm thứ hai phù lục, sau đó bị hắn kích phát. Ngay sau đó là đạo thứ ba, thứ 4 đạo. Xoẹt xẹt. Từng tiếng sấm sét vang vọng, mây đen ngập đầu ở giữa, vô tận lôi điện chi lực giăng khắp nơi ở giữa, nhanh chóng áp ủ. Veng. Một tia chớp lập tức nổ lên, bổ xuống. Rống. Cương thi rống to, trên thân âm khí đại thịnh. Liều mạng ngăn cản lôi điện công kích. Xùi. Cùng bạo lôi điện chi lực cùng âm khí giao thoa, trong chốc lát liền đánh âm khí một trận loạn chiến. Vâng. Vâng. Vâng. Từng đạo xét oanh ra, lôi điện tung hoành ở giữa, trực tiếp đem cường thi bào phủ lại. Bất quá, chỉ là lạc lôi thuật chuyển hóa phủ, mặc dù có thể để cho cái này cường thi trọng thường, nhưng muốn đem chèm giết, coi như có chút khó khăn. Cho nên, bạch tử nhạc trong lòng có nhẹ nhẹ trần chờ Trong lòng cũng xác thực muốn thử một chút, bây giờ đã đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 mình, thi triển lạc lôi thuật về sau uy năng, đến cùng sẽ cỡ nào cường đại. Thế là cũng không chậm trễ, tính khí ngưng thần, cấp tốc liền bắt đầu quan tưởng, lạc lôi thuật pháp thuật phù văn kết cấu. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Cồn phong càng quét, giữa thiên địa, mây đen ngập đầu, trùng trùng đập điệp, mấy chục trượng phạm vi. Xoẹt xẹt. Chợn vện thường nhân lớn bằng cánh tay lôi điện chi lực, tại trong mây đen tung hoành, khí thế bằng bạc tựa như có thể hủy thiên diệt địa Vừa đúng lúc này, trước đó ba đạo lạc lôi thuật chuyển hóa phủ, huy năng hao hết, đã dần dần tiêu tán. Giống. Cương thi giống to, đối mặt cái kia liên miên lạc lôi thuật, nó lại còn không có chết đi. Chỉ là bộ dáng nhìn so trước đó, càng thê thảm hơn vô số lần, khí tức cũng biến thành càng thêm ngợi bại, cũng không tiếp tục phục trước đó huy xem. Đặc biệt là nó kia còn sót lại một mực cánh tay, có lẽ là vì ngăn cản xét công kích, cơ hội hoàn toàn gãy chỉ còn lại có một chút màng da kết nối lấy, nồng đậm mà buồn nôn màu đen huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất. Cái kia vốn là bị lôi điện đợt công kích cùng mà cháy đen một mảnh mặt đất, theo cái kia màu đen huyết dịch rơi xuống, hương ngạnh sinh tồn có cây, trong chốc lát liền khô héo chết đi, trọn vẹn lan tràn 3m mới dần dần yếu bớt. Giống. Cương thi giống to, cảm giác được trên đỉnh đầu chính không ngừng áp vũ lôi điện, trong mắt càng là toát ra vô cùng vẻ sợ hãi. Nó lập tức đã mất đi tiếp tục cùng Bạch Tử Nhạc dây dưa ý nghĩ thân hình lão đảo, muốn thoát đi mà đi. Người trốn không thoát, lạc lôi thuật, rơi. Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, đưa tay có chút một chiêu. So sánh với lạc lôi thuật chuyển hóa phù, thông qua chính hắn chỗ thi chuyển lạc lôi thuật, tự nhiên càng có thể bị hắn trưởng khống. Xoẹt xẹt. Chòn vện thường nhân lớn bằng cánh tay lôi điện, hóa thành một dải lụa, nháy mắt liền rơi vào cương thi trên đỉnh đầu. Oeng. Cương thi thân hình cự chiến, giăng khắp nơi lôi điện, lại hóa thành một đạo lưới lớn, đem cương thi toàn bộ bao quạ. Nó kia cứng rắn vô cùng màng ra mặt ngoài, tại thời khắc này, lại hóa thành từng đạo nước mụ, đang nhanh chóng tăng hân giã. Vâng! Thứ một đạo xét uy năng còn không có hoàn toàn hiển hóa, cái này đạo thứ hai xét, lại đã lập tức rơi xuống. Lôi quang thiềm rượu, sắc trời đột nhiên sáng. Hồn năng 9.989. Cùng trong lúc nhất thời, bạch tử nhạc liền cảm giác được, mình hồn năng trực tiếp tăng lên gần như một vạn điểm. Rõ ràng, theo đạo thứ hai lôi điện rơi xuống, cương thi rốt cục triệt để chết đi. Bất quá, chỉ là hai đạo xét, cũng không phải lạc lôi thuật toàn bộ uy năng. Và anh, và anh, và anh. Theo sát phía sau, một đạo qua đi, lại là một đạo, liên miên bất tuyệt lôi điện, hóa thành từng đạo tấm lùa, trực tiếp đánh xuống mà xuống. Khi trọn vẹn chín đạo xét đánh xuống mà xuống, giữa bầu trời mới rốt cục lần nữa khôi phục thanh minh. Mà trên mặt đất, lại đã triệt để đã mất đi cô kia cương thi thân ảnh, chỉ lưu trên mặt đất, một cái to lớn vô cùng, trọn vẹn hơn 3 mét sâu to lớn cái hố. Tại cái hố này rồi đấy, mặt ngoài cháy đen một mảnh, nhưng lại vô cùng kiên cố, loan thoáng ở giữa, còn có thể thấy một tia bị lôi điện khủng bố năng lượng rèn đúc hạ, bùn đất hóa thành óng ánh chi vật. Nhìn trước mắt hết thảy, Bạch Tử Nhạc con ngươi co rụt lại, trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Nương tựa theo chính hắn chỗ Thi triển ra Lạc Lôi thuật ý lực, thực sự là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Cho dù hắn đã sớm biết, theo mình thực lực tăng lên, hắn chỗ Thi triển Lạc Lôi thuật uy năng, cũng tất nhiên sẽ tùy theo tăng gọi. Nhưng bực này vi năng, coi như mạnh như tán tu lão nhân ngô lão còn có kia địch ra tu sĩ bên trong vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cường người, đều tuyệt đối ngăn cản không nổi, muốn bị nháy mắt oanh diệt. Thậm chí, tự liền tiên pháp cảnh giới đạt tới khai khiếu cảnh tồn tại, đoán chừng đều khó mà ngăn cản. Cái này, mới là pháp thuật A. So với pháp khí, càng hợp tu tiên pháp người sử dụng pháp thuật. Bạch tử nhạc trong lòng đống nhiên hiện lên mình từ mộ vốn thư tịch bên trong. Đối tu tiên pháp người có trô giới thiệu lẻ tẻ nửa điểm ghi chép, trong đó có một câu, chính là nói, tu tiên pháp người, pháp thuật làm đầu, pháp khí làm phụ. Có lẽ, đây mới là lẽ phải. Nếu như vân vụ sơn trong cốc chiến đấu đình chỉ, sự tình lấy, lần này động tính, đoán chừng rất nhanh liền sẽ khiến còn thừa người chú ý. Bạch tử nhạc đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt đảo qua cái hố bên trong, như vậy cường đại lôi điện tứ ngược phía dưới, coi như cái này cường thi trong đầu ngưng kết thi châu, nhưng cũng đều đã tổn hại hóa thành cho tản. Là lấy cũng không ngừng lại, cấp tốc bay lượn, hướng về nơi xa cực sông mà đi, trong chất mắt, liền biến mất tại liên miên quần sân trong. Một cái giờ qua đi, bạch tử nhạc thân hình, xuất hiện ở khoảng cách Nô Giang huyện cửa thành, chỉ có 30 dặm một chỗ sơn động bên trong. Hắn dự định tại trước khi vào thành, trước đem thu hoạch lần này, hào hào chỉnh lý một bên. Trên thực tế, tại đường xá bên trong, hắn có nhiều lần, nhịn không được, muốn ngừng xuống tới xem xét. Chỉ bất quá cố kỵ đến kia mê vụ sơn cốc bên trong rất nhiều cao thủ, có lẽ có thể xuyên thấu qua một chút thủ đoạn, truy tung đến hắn, cho nên hắn mới không dám dừng lại. Thẳng đến lúc này, tốc độ cao nhất đi đường hạ, bằng vào tốc độ của hắn, tự tin những người kia cho dù có người có truy tung thủ đoạn, cũng chí ít cần một cái giờ trở lên mới có thể đổi theo đến mình, lúc này mới ngừng xuống tới. Đầu tiên là kia kỷ phượng nương cùng từ bằng hương túi ra thú. Hai vị này, thực lực khá thấp, chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 6. Nhưng dù sao cũng là tu tiên pháp người, một cái chính là thiên hương các các chủ, một cái càng là am hiểu chế phủ, tốt đồ vật tất nhiên không ít. Bạch tử nhạc đầu tiên cầm qua hai cái túi da thú. Trong đó kỷ phượng nương túi da thú, càng thêm phồng lên một chút, mà từ bằng hương túi da thú, lại có vẻ có chút đơn bạc. Không có lại so đo những này, bạch tử nhạc đem hai cái túi da thú đều đổ ra. Hơi lẽ phải, đem một chút thuộc về nữ công trở nữ thân thiếp thân chi vật, còn có một chút tạc vụ, không đại dụng chi vật ném ở một bên Lần nữa nhìn về phía trước người vật phẩm thời điểm, ánh mắt của hắn chính là sáng lên. Linh Thạch, hai người tổng cộng cộng lại cũng không nhiều, chỉ có hơn 400 mai, nhưng là ngân phiếu lại là không ít, hai người cộng lại, chừng 33,000 lượng. Chứ Linh Thạch ngân phiếu bên ngoài, còn có phụ lục, hòa diễm phụ, băng xương phụ, hộ thân phụ, thiểm điện phụ. Đương nhiên còn có ta bán cho kỳ phượng nương thần nhãn Linh Phụ, vụ vặt lẻ tẻ cộng lại, chừng hơn 50 tấm. Hiển nhiên... Phần lớn đều là trước đó kia từ bằng hương vẽ. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng hiệu quả luôn có một chút. Bạch tử nhạc đem những này đồ vật lẽ phải tốt để ở một bên. Xúc khí đan ba bình, dưỡng thần đan hai bình, hạ phẩm pháp khí hai kiện, trung phẩm pháp khí một kiện, ngọc giản đồng ba cái, còn có thư tịch 3 bản, theo thứ tự là phù mực ra công cùng chế tác, từ bằng hương tu hành bút ký, như thế nào khiến nữ nhân càng đẹp. Bạch tử nhạc trầm mặc, cuối cùng một quyển là cái quỷ gì? tiện tay mở ra Hắn rất nhanh liền vứt sang một bên, sau đó trực tiếp cầm lên kia ba cái ngọc giản đồng. Hắn đối với ngọc giản này đồng bên trong ghi lại Pháp môn, thế nhưng là cực cảm thấy hứng thú. Chu thiên hành khí quyết, truy tung thuật, huế nữ thải bộ thuật. Theo thứ tự đem ba cái ngọc giản đồng chống đỡ đến trên chán, nháy mắt nội dung bên trong, liền rót vào đến trong đầu của hắn bên trong. Liên tiếp ba cái ngọc giản đồng tin tức rót vào, làm cho đầu của hắn, cũng hơi có chút tròn váng, một hồi lâu, mới lấy lại tinh thần. Chu thiên hành khí quyết. Kỳ thật cũng là một môn tu tiên pháp pháp môn, bất quá cùng ta trước đó lấy được tử khí quan thần pháp, đồng dạng là không chọn vẹn chi pháp. Chỉ là, môn này tu tiên chi pháp, có thể trực tiếp tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 8, ngược lại là so ta lúc trước, phải tốt hơn nhiều. Về phần truy tung thuật, ngược lại là một môn có chút thần diệu pháp thuật, có lẽ cũng có thể có chỗ đại dụ. Chỉ là cuối cùng này với nữ thải bộ thuật, lại là một môn tả thuật. Quả nhiên, kia kỳ phượng đương, không phải cái gì tốt đồ vật. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, sau đó đem ánh mắt đặt ở kêu ba kiện pháp khí phía trên. Một cái cách xỉn, một thanh tiểu đao, một chiếc gương. Trong đó cách xỉn cùng tiểu đao đều chỉ là hạ phẩm pháp khí, phân biệt là 15 cấm chế pháp khí cùng 21 cấm chế pháp khí, đối với lúc này Bạch Tử Nhạc đến nói, căn bản không dậy được bao lớn tác dụng. Ngược lại là tấm gương này. Chương 199: Kiểm kê thu hoạch. Bạch Tử Nhạc hơi tra xét lật một cái, liền thu nhập trong ngực. Tấm gương này chính là một kiện 36 cầm chế trung phẩm pháp khí, hơn nữa còn là ít có có thể phản xạ tổn thương pháp khí, mặc dù bởi vì phẩm dai không cao, là lấy hạn chế rất nhiều, ngăn không được quá mạnh công kích, nhưng cũng coi là một kiện tốt đồ vật. Đó lấy, bạch tử nhạc lấy ra chiếm được Dư Dũng cùng vị kia địch ra tu sĩ chi vật. Trong đó Dư Dũng bởi vì một thân tra phục trên thân căn bản không có mang theo quá nhiều đồ vật, cho nên bạch tử nhạc tại hắn trên thân, cũng chỉ lục soát đến một chút tiền bạc. Một thanh bởi vì cùng bạch tử nhạc hấp thần đao va chạm, mà đập ra mấy cái lỗ hổng trường đao cùng một khối thân phận ngọc bài, trên ngọc bài, còn mang theo một cây giải khoảng 3 tấc chìa khóa. Tại dư dung trên thần thu hoạch cũng không tính nhiều, liền xem như chôi này trường đao, trong thời gian ngắn, ta cũng không tốt xuất thủ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lập tức đặt ở từ kia địch ra tu sĩ trên thân chỗ thu hoạch được chi vật phía trên. Linh thạch 120 khối, a cái này mai, tựa như là trùng phẩm linh thạch. Cái này hạt trâu màu đen, hẳn là trước đó làm cho tụ hồn phiên chủ hồn không có chút nào sức chống cự pháp khí đi, vậy mà là một kiện 51 cấm chế pháp khí, chắc không được uy lực như vậy cường đại. Còn có cái này hai viên màu đỏ nhạt viên cầu, hẳn là cùng lúc trước viên kia, nhưng bộ phát ra hỏa lôi lôi Châu Uy lực thế nhưng không tính yếu, đại khái tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 6 tu tiên pháp người một kích toàn lực trình độ. Ngọc giản đồng hai viên, trừ cái kia màu đen hạt trâu pháp khí bên ngoài. Vậy mà còn có một cái dây thường pháp khí cũng là 51 cấm chế chúng phẩm pháp khí, tăng thêm kia thượng phẩm pháp khí kiếm nhỏ màu vàng kim cùng hắn tế ra món kia đã hư hại phe phòng ngự thuẫn, vậy hắn trên thân tổng cộng liền có 4 kiện pháp khí. Mà lại, mỗi một kiện phẩm dai đều không thấp. Quả nhiên không hổ là tu tiên gia tộc tu sĩ, giàu có trình độ, vượt xa phổ thông tán tu. Bạch tử nhạc nhịn không được cảm khái, tâm tình lại có vẻ cực kỳ thư sướng. Vị này địch ra tu sĩ lại là giàu có có như thế nào? Còn không phải tiện nghi hắn. Ba kiện pháp khí đều là cực kỳ hữu dụng chi vật, đặc biệt là chuôi này, dài khoảng 7 tấc kiếm nhỏ màu vàng kim, chính là thực sự thượng phẩm 63 cấm chế pháp khí, cứng rắn sắc bén, uy lực cực mạnh. Trước đó hắn thúc đẩy thanh quang kiếm cùng cái này kiếm nhỏ màu vàng kim chạm vào nhau, trong chốc lát liền bị mẻ bay, đồng thời còn làm cho thanh quang kiếm sinh sinh sụp ra một cái lỗ hồng, linh tính đại mất. Lúc ấy hắn liền có chút đau lòng, nhưng lúc này nhìn xem trong tay chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim Nhưng cũng cảm thấy cực kỳ an ủi coi như là lấy một đổi một còn kiếm lời vốt vốt cái kia màu đen hạt trâu cùng dây thường kia Bạch tử Nhạc cũng rất nhanh phát hiện cái này còn lại hai kiện pháp khí tác dụng trong đó cái kia màu đen hạt trâu chính là một loại có thể dùng chi tiến hành tinh thần công kích pháp khí còn giống như có thể cùng một loại nào đó pháp thuật tiến hành kết hợp làm cho hu lực đại tăng về phần dây thường kia lại là một loại trói buộc loại pháp khí một khi thúc đẩy liền có thể đem người buộc chặt trói buộc Không chỉ có toàn thân không thể động đậy, linh lực trong cơ thể đều sẽ tùy theo cấm phong, tại thời khắc mấu chốt, tác dụng cực lớn. Cũng chính là Bạch Tử Nhạc Tiên Sơn phong nhận thuật uy lực quá mức cường đại, trực tiếp đem kia địch ra tu sĩ cho hoành sát, không phải nương tựa theo cái này hai kiện pháp khí, hắn ứng đối, thật đúng là sẽ có chút trật vật. Bạch Bộ Đạp Lãng thuật, kinh thần thứ. Ánh mắt có chút lấp lóe, Bạch Tử Nhạc theo thứ tự buông xuống trong tay hai viên ngọc giản đồng, trong lòng nhịn không được có chút kích động. Lúc trước địch ra tu sĩ đuổi theo hắn thời điểm, đối phương chỗ thi triển môn kia khinh thân pháp thuật, kỳ thật để hắn nóng mắt không thôi. Muốn biết, lúc trước hắn thế, nhưng là đã thi triển viên mãn cấp bậc khinh thân thuật, tăng thêm võ đạo khinh công thất tinh cảnh nguyện, nhưng vẫn là so với không lên, đặc biệt là đối phương thi triển khinh thân pháp thuật thời điểm, loại kia nhẹ nhõm mờ mịt, tựa như tại trong mây mù lớp sóng mà đi cảm giác, quả nhiên là tiên khí mười phần, để người không ngừng hâm mộ. Bây giờ, từ trên thân đối phương chỗ lấy được ngọc giản đồng bên trong, Vậy mà vừa lúc liền có pháp thuật này, thực sự để hắn cảm giác được có chút vui mừng. Đồng thời, chứ bách bộ đạp lãng thuật bên ngoài, cái này kinh thần thứ, nhưng đồng dạng là một môn cường đại đến cực điểm pháp thuật. Một khi thi triển, trực tiếp liền có thể làm cho mình tinh thần, hóa thành một đạo gai nhọn, công kích đối phương linh hồn ý chí, làm cho sinh ra trong nháy mắt thất thần Thậm chí, trực tiếp đem ý thức của đối phương, cho tách ra. Trọng yếu nhất chính là, còn có thể phối hợp cái kia màu đen hạt trâu sử dụng. Uy lực còn có thể tăng lên một mạng lớn, tuyệt đối là một môn công phạt mạnh pháp. Bạch tử nhạc trong đầu, không ngừng chảy lấy có quan hệ kinh thần thứ miêu tả, tâm thần cũng không khỏi có chút chấn động. Bạch bộ đạp lãng thuật, kinh thần thứ, hai môn pháp thuật, tác dụng cực lớn, đối với hắn thủ đoạn, có to lớn tăng lên cùng bổ sung tác dụng, để hắn cực kỳ coi trọng, thậm chí sinh ra không kịp chờ đợi, muốn tu luyện ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, hắn liền theo nhịn ở sau đó trầm lại kiên định đem tay hướng trong ngực tìm đòi. Rất nhanh Một cái có chút bụi bẩn túi tiền, liền bị hắn tử trong ngực móc ra. Túi chữ vật. Đối cái này túi chữ vật, hắn thế nhưng là tâm tâm niệm niệm hồi lâu. Sớm tại Thanh Hà trấn thời điểm, tiếp xúc đến tu tiên pháp thủ đoạn, hắn liền không nhịn được nghĩ đến, sẽ hay không có loại này vật thần kỳ. Khi tử lao tú tải trong miệng đạt được chứng thực, hắn trong lòng đối với loại bảo vật này thì càng thêm mơ thiết. Thẳng đến tại tán tu lão nhân Ngô lão trên thân, chân chính nhìn đến túi chữ vật, hắn trong lòng liền một mảnh lửa nóng. Chỉ là, hắn phi thường rõ ràng, chữ vật độ chân quý trình độ, thậm chí càng cao hơn thượng phẩm pháp khí. Điểm ấy từ toàn bộ ngô giang huyện tu tiên pháp người bên trong, cũng liền ngô lão cái này một cái tu tiên pháp trọn vẹn trăm năm trở lên láo nhân có được, liền có thể thấy đốm. Là lấy, hắn trong lòng mặc dù lửa nóng, kỳ thật cũng biết, trong thời gian ngắn, mình không có khả năng thu hoạch được. Giết người đoạt bảo mặc dù vô cùng có sức hấp dẫn, nhưng không nói ngô lão thực lực, chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9, cực kỳ cứng hãn Chỉ là không có nguyên do, hắn trong lòng cũng không nguyện ý đi làm bực này làm trái bản tâm sự tình. Nhưng không nghĩ tới, còn không có qua mấy ngày, mình liền thật có được một kiện túi chữ vật. Cũng không biết ta trong tay cái này túi chữ vật không gian, đến cùng lớn bao nhiêu. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, tinh thần phun trào ở giữa, liền cùng túi chữ vật phát sinh va chạm. Ừm, sắc mặt của hắn biến đổi. Tinh thần lực lại bị gậy trở về, căn bản không có thể đem túi chữ vật mở ra. Cái này trong túi chữ vật lại còn bị thiết hạ cấm phong chi thuật, nếu như không hiểu được giải cấm chi pháp, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đem cái này túi trữ vật mở ra. Bạch Tử Nhạc không khỏi cảm giác đến có chút khó giải quyết. Bất quá, hắn nhưng trong lòng cũng không có quá mức lo lắng. Bởi vì coi như không hiểu được giải cấm chi pháp, thông qua tinh thần cùng linh lực, nhưng cũng có thể đem kia cấm phong chi thuật cho sinh sinh ma diện rơi. Mở ra túi chữ vật cũng bất quá là sớm tối sự tình. Bản thân, hắn đối với túi trữ vật bên trong vật phẩm liền không có quá nhiều chờ mong. Trăm năm năm tháng xuống tới, coi như bên trong có rất nhiều chân quý linh tài linh đan, đoán chừng cũng phần lớn đã mất đi linh tính, có thể bảo tồn hoàn hảo, tuyệt đối thưa thất vô cùng. Dù sao chỉ là cái này túi trữ vật tới tay, hắn thấy, chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất, càng đừng nói hắn cái khác thu hoạch, thế nhưng cũng không ít. Đón lấy, Bạch Tử Nhạc đem rất nhiều thu hoạch thu sạch lên, lúc này mới không chút hoang mang, từ trong sơn động đi ra, hướng về Ngô Giang huyện thành nội mà đi. Thiên linh quỷ Có một chỗ núi cao, linh khí dồi dào càng cao hơn mê vụ sơn quốc, lại phạm vi càng rộng, từ núi cao giữa sơn núi đi lên, đều thuộc về linh khí dồi dào vị trí. Sơn núi hướng xuống, mặc dù hơi có vẻ mỏng manh, nhưng cũng càng cao hơn cái khác địa phương, được cho một cái có chút rộng lớn linh địa. Chỉ bất quá, những này linh địa, đều bị một chỗ cơ hồ đèm trọn tòa núi cao bao phủ trận pháp, toàn bộ khóa lại, làm cho cả tòa núi cao, mây khói vần quanh, lại ẩn ẩn có loại phiêu miểu như tiên Sơn cảm giác Mà tại cái này tựa như tiên sơn vị trí, bên trong lầu các lắc lư, xen vào nhau tinh tế đứng bưng tại núi cao hiểm trở chi địa, để người gặp, càng thêm hiện ra mấy phần kính ý tới. Nơi này, chính là tu tiên gia tộc, lâm gia vị trí. Phú lâm sơn, lại bị ngoại nhân gọi lâm gia tiên sơn. Tiên sơn rơi chân, thì là một cái chân nhỏ, bóng người đông đảo, nhân số 10 phần không ít. Lúc này, Lô Giang huyện Liệt Dương bang nội vụ đường đường chủ triệu lỗi, đang ở tại tiên sơn bên trong một chỗ trang viên bên trong lại tránh thoát cửu ấn phái chiến đường đường chủ dư Dũng truy sát về sau, hắn bởi vì một trận ngoài y muốn, lại nhân họa đắc phúc, nuốt một viên linh quả. Nhất thời, thực lực liền phải đến tiêu thăng, tại ngắn ngủi mấy ngày, nhân thể như phá trúc sông phá tam lưu cao thủ đến nhị lưu cao thủ bình cảnh, chính thức trở thành một vị nhị lưu cao thủ. Đồng thời loại này tăng lên, cũng không có đình trệ, chỉ là chậm rãi trở nên chậm lại. Nhưng cũng để hắn nhiều hơn mấy phần lăng lệ chi sắc, khi thế rất là khác biệt. Bất quá, tại trang viên này bên trong, Triệu lỗi lại không dám quá mức làm càn. Tu tiên gia tộc lâm gia, đối với liệt dương bang đến nói, quá mức cường đại. Chỉ là khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy qua nhị lưu cao thủ, liền có không ít, trong đó càng không ít bằng được bang chủ giang đảo nhất lưu cao thủ. Triệu đường chủ, gia chủ nhà ta có chuyện hỏi ngươi. Đúng lúc này, một cái một thân lâm gia gia nộ phục sức, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ lão giả, đi đến. Mời vân quản sự dẫn đường. Triệu lỗi không dám lãnh đạm, vội vàng không lưng trả lời. Vị này ra nô bộ dáng lao giả, bề ngoài phổ thông, thân phận tại lâm ra khả năng không cao, nhưng võ đạo thực lực, lại sớm liền đạt đến nhị lưu, tuyệt đối không thể xem thường. Đây cũng là triệu lỗi tại nơi này lộ ra 10 phần khiêm tốn nguyên nhân. Mặc dù đồng dạng có không ít lâm ra người, thực lực thấp, nhưng ở nơi này, mạnh hơn hắn người, thật là nhiều lắm. Hắn thậm chí còn nghe nói, tại cái này lâm ra tiên sơn bên trong, còn có võ đạo thực lực ở vào nhất lưu phía trên, đạt đến tiên thiên cảnh tồn tại. loại kia cảnh giới Yêu liên bang chủ đều không thể đạt tới, tại cái này lâm ra bên trong, còn thành thành thật thật, xem như phụ thuộc mà cất ở đây lâm ra, hắn chỉ là một giới nhị lưu, như thế nào có can đảm làm cản? Một đường lên núi, các loại kỳ hoa dị thảo, còn có một chút đặc thù dược điển, linh điển, để hắn coi là thật cảm giác mở rộng tầm mắt. Liệt Dương bang mặc dù cũng tương tự có dược điển, nhưng mặc kệ là luận quy mô, vẫn là dược điển sinh trưởng dược liệu linh tính, đều kém xa tí tấp nơi đây. Càng đường nói ở trong đó còn có linh điển Nghe nói chồng chính là một loại tên là ngọc tinh gạo linh gạo, thiên nhiên bên trong liền ẩn chứa linh khí, lâu dài tháng dài ăn uống loại này linh gạo, còn có thể tăng trưởng khí lực, tăng lên thực lực, 10 phần thần kỳ. chương 200, mài nước công phu. Ngay sau đó, triệu lỗi liền bị mang đến tiên sơn đỉnh một chỗ đại điện bên trong. Triệu lôi bai kiến ra chủ đại nhân. Nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ lao giả, triệu lôi biến sắc, vội vàng không lưng quỳ lệ. Lao giả nhìn như phổ thông, hắn lại rõ ràng, lâm ra gia ch� Thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc. Liền xem như võ đạo tiên thiên, đối mặt hắn, cũng chỉ có thể túi đầu. Điểm ấy, từ hắn nhìn đến tại lão giả này sau lưng, một cái khác người mặc màu đen nô bục trường bào, nhưng Thủy chung hơi cong lấy thân thể, túi đầu phục thị gầy gò trung niên nhân thời điểm, cũng có thể thấy được. Tiên thiên. Võ đạo tiên thiên. Vị này gầy gò trung niên nhân, rõ ràng là một vị võ đạo tiên thiên cường giả. Cho dù hắn không có được chứng kiến chân chính tiên thiên cảnh cường giả là bực nào bộ ráng, Nhưng chỉ là hơi cảm ứng, hắn trong lòng liền vô cùng xác nhận, đối phương chính là tiên tiên cảnh đại cao thủ. Chỉ là, liền xem như võ đạo tiên tiên, tại đối mặt vị lao giả này thời điểm, đều là cung kính như thế, hắn lại có gì lực lượng, có thể nhìn thẳng. Đứng lên đi. Hơi khoát tay háo, lao giả nói ra, các ngươi bang chủ tin, ta đã nhìn đến. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi vững tin địch ra người, tự mình hạ chẳng sao. Không dám dâu diếm ra chủ đại nhân, ta mười phần vững tin. Địch gia thật phái người đến Ngô Giang huyện Cảnh Nội. Trước đó chỉ là phái gia người làm của bọn họ, sau đó tại ta tới trước đó, liền đã phát hiện, địch gia có tu tiên pháp người, bước vào Ngô Giang huyện Cảnh Nội. Mà lại, từ địch gia ra phó trong miệng, chúng ta cũng biết, chính là địch gia lần này mục đích thực sự, đúng là chúng ta liệt dương bang. Bọn hắn muốn trưởng khống Ngô Giang huyện, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Nếu như liệt dương bang bị hủy diện, kia liệt dương bang nắm giữ năm thành trở lên cung phụng, coi như... Triệu lỗi vội vàng trả lời khẳng định nói Tuất ta biết xem ra ta Lâm ra đã yên lặng quá lâu lâu đến rất nhiều người đều đã quên đi ta Lâm ra huy danh người trước tiên ở nơi này chờ lấy ta đi một chút liền đến Lâm ra ra chủ không giận tự huy nhàn nhạt quét triệu lỗi một chút tự nhiên biết hắn tiểu tâm tư cũng không nhiều lời xoay tay một cái một cái ngọc như ý bộ dáng đổ vật liền xuất hiện ở hắn trong tay có chút ném một cái ngọc như ý chớ mắt biến lớn sau đó hắn nhảy lên một cái Trực tiếp đứng ở Ngọc Như Ý phía trên. Ngay sau đó Ngọc Như Ý liền tựa như điện quang, hướng về nơi xa bay ra ngoài, chấp mắt biến mất tại bầu trời bên trong. Tiền. Tiền bối, cái này. Triệu lỗi nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua đây hết thảy, một mặt bộ dáng khiếp sợ. Lâm chống dông độ, phi thiên mà đi. Cái này thế nhưng là tiên gia, mới có thể có thủ đoạn A. Gia chủ đã để ngươi trở lấy, ngươi liền an tâm trở lấy chính là. Kia gầy gò trung niên nhân thanh em bình tĩnh nói Vâng Triệu lỗi liên tục gật đầu, nhưng lại nhịn không được đánh giá vị này võ đạo tiên thiên, trong lòng liền tựa như con kiến đang bỏ, sốt giòn ngứa vô cùng. Nhẫn mại một hồi lâu, hắn vẫn là nhẫn mại không ngừng, mở miệng hỏi, tiền bối, ngài hẳn là võ đạo tiên thiên A. Vì cái gì? Vì cái gì còn? Nói, hắn cũng không khỏi có chút bắt đầu cà lăm. Dù sao hắn lần này tra hỏi, xác thực có chút quá mức đường đột một chút. Ngươi là muốn hỏi, ta một cái tiên thiên vì cái gì cam tâm tại lâm ra xem như một nô buộc bị người sai xử. Nhàn nhạt quét triệu lỗi một chút, trung nhiên nhân cười khẩy, nói ra, ngươi cho rằng, một cái võ giả muốn đột phá đến tiên thiên, sẽ đơn giản như vậy. Võ đạo tu luyện tới nhất lưu, muốn đột phá đến tiên thiên chỉ có hai cái phương pháp. Một cái, chính là dựa vào chính mình, con đường này, không nói ngươi cũng biết, vô cùng gian nan, thiên tư, cơ duyên, nộ tính, kỳ ngộ. Khó chi lại khó. Một cái khác, thì là phục dụng có thể đột phá cảnh giới đan dược, tiên thiên đan. Tiên thiên đan chất quý, như thế nào người bình thường có khả năng tưởng tượng. Trước mắt, cũng chỉ có như lâm gia như vậy thế lực lớn, mới có thể có được. Muốn thu hoạch được tiên thiên đan, tự nhiên là phải bỏ ra đại giới. Võ giả chúng ta, có thể làm chỉ có bản thân. 50 năm tự do, đổi lấy thành tựu tiên thiên. Đến cùng có đáng giá hay không, chính là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí sự tình. Tại nơi này, ta cũng cho ngươi một cái đề nghị. Là ngươi tại nhất lưu cao thủ cảnh giới chỉ trệ không tiến thời điểm, cũng không phương cân nhắc một chút, gia nhập một chút thế lực lớn bên trong. Có lẽ, chính là một cái cơ hội. Nói, trung niên nhân kia liền không lại để ý triệu lỗi tự mình đứng ở một bên, kiên nhẫn đợi. Triệu lỗi ánh mắt loay ra, nhưng trong lòng còn lâu mới có được trên mặt bình tĩnh như vậy. 50 năm tự do, đổi lấy thành tựu tiên thiên. Có đáng giá hay không? Hắn không biết. Nếu như tại hắn vẫn chỉ là tam lưu cao thủ thời điểm, Hán tuyệt đối sẽ không chút do dự Nhưng bây giờ sơ lấy được kỳ ngộ Chính là trí đắc ý đầy thời điểm Trong lòng tự nhiên có chút mâu thuẫn Sau nửa giờ, gió nhẹ gào thét Rất nhanh kia lâm ra gia chủ Liền một lần nữa từ nơi xa kích xã mà đến dáng lâm tại đại điện bên trong Người đi về trước đi Nói cho các ngươi biết băng chủ Địch ra sẽ không lại phái ra bất kỳ cái gì người Đặt chân ngô giang huyện Đương nhiên tướng đối ứng Chúng ta lâm ra Cũng không sẽ phái người đối các ngươi tiến hành viện trợ Có thể hay không triệt để trưởng khống lô giang huyện, cũng chỉ có thể dựa vào chính các người lực lượng. Nói, Lâm ra ra chủ khoát khoát tay, tự mình rời đi. Sau đó, rất nhanh liền có trước đó xuất hiện vị kêu nhị lưu cao thủ Lâm ra nô bục, đưa triệu lỗi hạ Lâm ra tiên sơn. Hồn năng, 25756. Về đến trong nhà, bạch tử nhạc lại nhịn không được mắt nhìn mình hồn năng số lượng. Hai vạn 5.000 điểm hồn năng, đã không thể khiến lực lượng của ta, lại có mảy may tăng lên. Tam lưu cao thủ đỉnh phòng. Muốn nột phá đến nhị lưu cao thủ cảnh giới, liền nhất định phải đem một đầu kỳ kinh bát mạch cho thông suốt. Nhưng chỉ là thông suốt tám mạch một trong, nhưng cũng cần chọn vẹn 3 vạn điểm hồn năng. 2 vạn 5.000 điểm, thế nhưng là có chút không đủ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, chậm rãi lắp đầu. đó lấy, ánh mắt của hắn nhất chuyển trong mắt không khỏi toát ra một tiêu nghi hoặc. Tu tiên gia tộc địch ra cùng cựu ấn phái người, chi cho nên sẽ xuất hiện tại mê vụ sơn quốc bên trong, còn có thể nói là bởi vì kỳ phượng nương mật báo Nhưng Liệt Dương bang đại trưởng lão một nhóm người vì sao lại xuất hiện chẳng lẽ là địch ra người dẫn tới nghĩ đến mình tại sắp bước ra Sơn cốc thời điểm, điểmùng hợp đụng phải chạm mặt tới liệt Dương bang một đoàn người hắn trong lòng vẫn là không nhịn được lầm bẩm bất quá suy nghĩ kỹ một chút Liệt Dương bang làm bản địa đệ nhất đại bang thế lực cơ hồ trải rộng mỗi một nơi hẻo lánh đối với cửu ấn phái tự nhiên nhiều có chú ý đối phương mấy vị đường chủ dài lao cấp bậc nhân vật không hiểu biến mất tự nhiên sẽ gây nên chú ý của bọn hán Sẽ có lần này truy tung, nhưng cũng nói được Chỉ là, bây giờ Tam phương thế lực gốc mắc, vân vụ sơn Trong cốc, đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì Coi như có chút khó mà dự liệu Nghĩ đến nơi này Hán tại may mắn mình kịp thời đảo thoát Mà ra đồng thời, cũng không nhịn được có chút thở dài Đáng tiếc kia mấy cái yêu thú ra lông huyết nục kia thế Nhưng là chế tác chuyển hóa phù đỉnh cấp vật liệu Bây giờ nhưng cũng không biết Rốt cuộc muốn tiện nghi phương nào thế lực Bất quá, mặc kệ là phương nào thế lực hắn thấy Xui xẻo nhất, vẫn là kia chu láo móc chu lập thành. Kia linh địa, lấy hắn thực lực, nhưng tuyệt nhớ tranh đoạt bất quá. Thậm chí tiểu liền bản thân hắn tính mệnh, có thể hay không bảo trụ, thế nhưng khó nói. Bất quá, bất kể như thế nào, ta thực lực nhưng cũng bởi vì lần này hành động, tăng lên rất nhiều. Tam lưu cao thủ đỉnh phòng luyện khí kỳ tầng thứ 7. Chỉ ít tại cái này ngô giang huyện bên trong, có thể vượt qua ta, thế nhưng không nhiều lắm. Bây giờ ta, cũng coi như có sức tự vệ nhất định. Qua trong giây lát, Bạch Tử Nhạc lại nghĩ chính đến thực lực cảnh giới. Nói là tam lưu cao thủ đỉnh phòng, kỳ thật lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối không thể so nhị lưu cao thủ yếu, tăng thêm hắn tiên pháp thủ đoạn, liền xem như nhất lưu cao thủ, hắn cũng không phải không thể đấu một trận. Trong lòng, quả nhiên là lực lượng mười phần. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Bạch Tử Nhạc tâm thần cũng dần dần bình tinh xuống tới. Xoay tay một cái, lấy ra túi chữ vật. Sâu trong đáy lòng, hắn tự nhiên phi thường Muốn mau chóng ma diệt túi chữa vật phía trên cấm phong chi lực, làm cho có thể bị mình bình thường sử dụng. Tinh thần lực dẫn dắt, linh lực trong cơ thể, dần dần phun trào, hóa thành sóng lớn, trực tiếp hướng về túi chữa vật cọ rửa tới. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc trọn vẹn ba vạn đạo linh lực, đều đã hao hết, mặc dù cảm giác được túi chữa vật phía trên cấm phong chi lực, có nhẹ nhẹ vương lòng Nhưng hắn biết, khoảng cách chân chính mở ra cấm phong, còn cần một đoạn thời gian không ngắn 3 ngày Thậm chí 10 ngày nửa tháng, cũng không phải là không thể sự tỉnh. Trong đó cần có, chính là mài nước công phu. Linh lực hao hết, hắn liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi khôi phục. Khi linh lực trong cơ thể lần nữa khôi phục viên mãn qua đi, hắn lại là bắt đầu ma diệt, vòng đi vòng lại. Đông nhiên, hắn trên mặt khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc, nhìn phía cách đó không xa cái bàn Trên bàn có một khối mâm trọn. Chính là trước đó được từ tán tu lão nhân ngô lão chuyển tin bản. Lúc này, cái này truyền tin bản đang tản ra có chút ánh sáng, đồng thời còn có một cô rung động dữ dội thanh âm, tùy theo sinh ra. "Lão lão còn sống? Có tiếp hay không?" Bạch Tử Nhạc trên mặt không có lộ ra một kia trần chờ. Đối với tán tu lão nhân Ngô lão có thể chạy trốn ra ngoài, hắn cũng không phải quá mức ngoài ý muốn. Bất kể nói thế nào, đối phương cũng là tu tiên trăm năm trở lên tồn tại, thực lực càng là đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9. Coi như kia địch gia tu sĩ bên trong, Vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại xuất thủ, có lẽ có thể thắng qua, nhưng Ngô lão một lòng muốn chạy trốn lời nói, đối phương thật đúng là ngăn cản không được. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc vẫn là khống chế linh lực trong cơ thể hướng chuyển tin trên bản có chút nhất chuyện, tiếp thông ra. Sâu trong đáy lòng, hắn xác thực muốn biết, Tiêu Mê vụ Sơn cốc bên trong tình huống, đến cùng như thế nào. Ngô lão, hiểu rõ tất nhiên sẽ so với hắn càng nhiều một chút. "Là Ngô lão sao?" Bạch Tử Nhạc giả vờ như có chút chần chờ ngữ khí, hỏi ta liền biết, lấy bạch đạo Hữu thủ đoạn, tất nhiên có thể từ lần này biến cố bên trong thoát đi mà ra. Xem ra, ta dự liệu không có sai. Một đạo có chút thanh âm hùng hậu, tùy theo từ một bên khác văng lên. Nói chuyện, chính là tán tu lão nhân, lô lão Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 201, bang chủ cho mời. Ta cũng chỉ là may mắn, không biết cuối cùng tình huống như thế nào. Bạch tử nhạc không có có bao nhiêu nói mình tình huống mà là vội vàng hỏi nói. Lần này chúng ta một nhóm, thêm bảo, chỉ có ta, tạ đạo hưu còn có chương hiển sư, Trương đạo Hữu còn sống trở về, những người khác, đều chết hết. Nô láo thanh em bỗng nhiên trầm thấp một chút, nói, huyết nương tử cũng đã chết. Bạch tử nhạc ngoài ý muốn mà hỏi. Địch gia vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ xuất thủ, một kiếm chắp tay. Tạ đạo Hữu nếu không phải kịp thời thi triển hắn hương hỏa đạo tuyệt học thỉnh thần thuật, đoán chừng cũng khó thoát một kiếp. Nhưng lần này cũng thụ đến trọng thương, đoan chừng trong thời gian ngắn khó khôi phục Ngược lại trương đạo hữu hoàn hảo không chút tổn hại, thuận lợi trốn thoát. Bất quá đối phương cũng không thể dễ chịu, tổn thất không nhỏ, tiếp lấy lại bị liệt dương ba người vây công. Ta đoán chừng, cuối cùng cũng liền vị kia địch ra luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ có thể đào thoát, những người khác khó thoát khỏi cái chết. Nói, nô lão trong giọng nói cũng không nhịn được toát ra một tia thoải mái chi ý. Đúng rồi, lần này, chi cho nên xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn Tất cả đều là bởi vì kỳ phượng nương cùng từ bằng hương phản bội. Bọn hắn đã dám làm, liền muốn làm tốt tiếp nhận đại giới chuẩn bị. Mặc dù bạch đạo Hữu đã đem bọn hắn đều chém giết, nhưng bọn hắn sản nghiệp vẫn còn ở đó. Cho nên, tiếp xuống tới chúng ta sẽ đối bọn hắn sản nghiệp động thủ, đến lúc đó tự nhiên sẽ ghi lại bạch đạo Hữu một phần. Tiếng nói nhất chuyển, lô lão thanh âm bằng lánh nói. Ta cũng có. Bạch tử nhạc sướng sở, nghi ngờ hỏi. Dù sao chỉ cần an tâm thủ lấy chính là, cũng không cần động thủ Mặt khác, cần thông chi bạch đạo hưu chính là, lần này sự tình về sau, ta cũng quyết định bế quan. Nếu như thành công, tự nhiên tốt nhất, ta cũng có thể thuận lợi bước vào khai khiếu cảnh. Nếu như thất bại, cũng chỉ có thể thân tử đạo tiêu, hóa thành xương khô. Cho nên tiên pháp hội nghị sự tình, đoán chừng muốn thả chậm một đoạn thời gian rất dài. Nô lão giải thích một câu, mới lại là nói. Người tính bột phá, có mấy phần chắc chắn. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, một hồi lâu mới lên tiếng. Chỉ có 3 phần nắm chắc. Bất quá không đột phá không được, ta đã giữ cảm chính đến đại nạn, không đột phá, không mấy năm cũng phải chết, chẳng bằng đụng một cái. Nô láo thở dài, trong giọng nói nhịn không được lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Luyện khí kỳ tầng thứ 9 qua đi, chính là khai khiếu cảnh. Nghe nói, mở, chính là não vực bên trong, nhưng kết nối thiên địa thiên địa thần khiếu. Thần khiếu vừa mở, tu sĩ liền đem sinh ra thần thức, khả khống vật ngự kiếm, vây vùng thiên địa. Chỉ là, não vực, mặc kệ đối bất luận kẻ nào đến nói đều là trọng yếu nhất. Một khi xảy ra sai sót, chính là thập tử vô sinh kết quả. Cho nên, mới cần phải mượn phá chướng đan, quét dọn phá cảnh mê vụ, cần khai khiếu đan, nhóm lửa thần khiếu. Thế nhưng là, mặc kệ là phá chướng đan hay là khai khiếu đan, đều là cực kỳ chân quý khó tìm chi vật. Một giới tán tu, muốn thu hoạch được, quả nhiên là quá khó. Nô lão lần này bế quan, kết quả như thế nào, coi là thật khó mà dự liệu. Đóng lại truyền tin bản, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Tu tiên pháp bên trong khai khiếu cảnh cùng võ đạo tu hành tiên thiên cảnh, đều tuyệt đối là trên con đường tu hành một đại cửa ải. Khốn trụ vô số muốn tìm kiếm siêu thoát người. Hắn hôm nay, khoảng cách cái này hai đại cửa ải tuy nói còn có đoạn khoảng cách, nhưng hắn biết, mình sớm muộn đều cần đối mặt. Cho nên, không hiểu, hắn cũng có chút hy vọng nô láo có thể thành công. Nhờ vào đó, hắn có lẽ cũng có thể hiểu rõ đến càng nhiều có quan hệ đột phá cửa ải tin tức. Nhưng hắn đấy lòng kỳ thật phi thường rõ ràng, không có linh đan bảo vệ Lô Láo thành công tỷ lệ, vô cùng tiểu 3 phần năm chắc, còn chưa tới một thành. Tiếp xuống tới hai ngày, ngoại giới gió hêm sóng lặng. Bởi vì thời khắc chú ý, Bạch Tử Nhạc chỉ biết liệt dương bang điều động một nhóm người, bí mật ra ngoài, ngày thứ hai, mới kéo vận lấy một nhóm lớn dị thú thi thể, trở về mà tới. Rõ ràng, như trước đó Ngô Lào nói, lần trước phong ba, chung quy là liệt dương bang thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, nhặt được cái đại tiện nghi. Trừ cái đó ra, Bạch Tử Nhạc còn chú ý tới. Tại cái này mấy ngày, mặc kệ là kiểu ấn phái hay là liệt dương Bang đều trở nên điệu thấp rất nhiều. tương hỗ trạng mặt, cũng chỉ là lẫn nhau trừng hơn mấy mắt, sau đó lần lượt rời đi. Bạch tử nhạc mặc dù không biết nguyên do trong đó, nhưng cũng minh bạch, trong đó tất nhiên phát sinh một chút hắn chỗ không biết biến hóa. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại chuyện kia phát sinh sau ngày thứ hai, hắn liền thu đến một đống lớn khế nhà những vật này. Trong đó vậy mà bao gồm ngô giang huyện Phồn Hoa Đường đi hơn 10 chỗ bất động sản, 20 cửa hàng. Còn có ngoài thành 700 mẫu khế ước, nông thôn một đại tòa nhà trang viên. Vụn vặt lẻ kẻ cộng lại, giá trị gần như 10 và lượng. Rõ ràng, đây chính là lúc trước Ngô lão nói tới, vợ vết kỳ phượng nương cùng từ bằng hương sản nghiệp về sau, cấp cho hắn kia một phần. Chỉ là cái này một phần giá trị, lại coi là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong lòng đối với Ngô lão đám người thực lực, cũng nhiều mười phần chấn kinh. Phần này thực lực, không chỉ có riêng chỉ là tiên pháp thực lực, càng là bọn hắn nắm giữ năng lượng Có thể như thế nhẹ nhõm như đoạt hạm như vậy to lớn sản nghiệp mà không có gây nên bất kỳ động tĩnh, cũng không phải bình thường người đủ khả năng làm được. Hai ngày xuống tới, trên túi chữ vật phong cấm chi lực, đã ma diệt hơn một nửa, đoán chừng lại có một hai ngày thời gian, liền có thể triệt để đem ma diệt mất. Ngược lại là so ta dự liệu, nhanh hơn mấy ngày. Bạch tử nhạc thở nhẹ một hơi, vung xuống trong tay túi chữ vật. Hơn hai ngày thời gian, hắn mặc dù ngẫu nhiên ra ngoài tìm hiểu một chút tin tức, nhưng đại đa số thời gian đều là ngốc tại chỗ ở của mình, vận dụng tinh thần lực cùng linh lực, sinh sinh ma diệt túi trữ vật phía trên cấm phong chi lực. Trước mắt đến xem, hiệu quả không tệ. Hắn đối với việc để mở ra túi chữ vật thời gian đã có dự đoán. Sâu trong đáy lỏng, nhưng cũng khó tránh khỏi đối với túi trữ vật bên trong đồ vật, có một chút chờ mong. Lao ra, ngoài cửa có người tìm. Đỗng nhiên, ngoài cửa phòng truyền đến tiểu cúc tiếng gõ cửa. "Ừm." Ta biết. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bạch Tử Nhạc lên tiếng, xoay tay một cái, lấy ra một khối linh thạch. 10 phút sau, thể nội linh lực khôi phục hơn phân nửa, Bạch Tử Nhạc lúc này mới không nhanh không chậm mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Nhiếp trưởng lão, không biết giá Lâm Hàn xá, có gì muốn làm. Nhìn thấy người tới, Bạch Tử Nhạc không khỏi sững sở, tò mò hỏi, Người tới?" Chính là ban đầu ở Thanh Hà trấn tuyển chọn kiến xuất đệ tử thân phận Nhiếp Vân Hạo, Nhiếp trưởng lão. Vừa mới bước vào Ngô Giang huyện thời điểm, hắn còn tận lực bái phòng qua đối phương một lần. Chỉ bất quá, đối phương lúc ấy chỉ là ngoài miệng nhận tình, cũng không có đối với hắn từng có cái gì trên thực chất trợ rút, hắn về sau cũng phai nhặt cùng đối phương tiếp tục liên hệ tâm tư, bây giờ tính ra, cũng đã qua gần như hai tháng thời gian. Bạch tử nhạc, bang chủ cho mời. Nhìn thấy bạch tử nhạc, nhiếp vân hạo trên mặt cười một tiếng, mở miệng nói ra. Bang chủ. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, nghi ngờ hỏi, nhiếp trưởng lão, không biết bang chủ tìm ta, chỗ vì chuyện gì. Tâm hắn miệng thay đổi thật nhanh không khỏi nhanh chóng suy tư. Chẳng lẽ là mình tu tiên pháp sự tình, bại lộ. Hoặc là trong bang biết, mê vụ sơn cốc sự tình, mình cũng có tham dự. Hay là nói, lô lão bọn người đưa tới khế đất những vật này, đưa tới trong bang chú ý. Trong lòng một nháy mắt trần chờ về sau, hắn rất nhanh liền trở nên thẳng nhiên. Cuối cùng, thực lực mới là hắn có can đảm đối mặt hết thể lực lượng. Nếu như là tại không có đột phá đến tam lưu cao thủ định phòng, luyện khí kỳ tầng thứ 7 trước đó Hắn có lẽ sẽ có chút thấp phòng thậm chí kinh hoàng. Nhưng lúc này, hắn coi là thật không có quá mức lo lắng. Liệt Dương Bang bang chủ, thiên đao giang đạo, nhất lưu cao thủ thực lực là mạnh, nhưng hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Cùng lắm thì, rời đi chính là... Bản thân hắn đối với Liệt Dương Bang, liền cũng không có quá lớn lòng cảm mến. Thực lực mạnh, chỗ nào không thể tung hành. Yên tâm, là chuyện tốt. Về phần đến cùng là chuyện gì tốt, đến liền biết. Nhất Vân Hạo vừa cười vừa nói. thật sao Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Liệt Dương bang tổng bộ, phòng nghị sự. Ngầm đầu nhìn phía phòng nghị sự đỉnh, một cái cao cao trên tấm bảng, viết chính nghĩa đường bà chữ to. Bước vào phòng nghị sự, hắn lập tức liền thấy, trừ bởi vì các loại ngoại ý muốn mà chết đi cung tinh hỏa, Khương Nguyên Khôn bọn người bên ngoài, cái khác mấy cái kiệt xuất đệ tử, toàn bộ trình diện. Nhưng tăng thêm Bạch Tử Nhạc, lại cũng chỉ có 5 người. Bạch Tử Nhạc yên lặng đứng ở những người này một bên. Con mắt nhịn không được nhìn phía phía trên. Chính Trung ương một vị mái tóc màu đen, thân hình lại có vẻ có chút hùng tráng, nhìn bất quá trung niên bộ dáng nam tử, hiện nhiên chính là liệt dương bang bang chủ, thiên đao giang đảo. Tại hắn bên cạnh, thì đồng dạng đứng mấy vị trưởng lao hoặc là đà chủ chờ nhân vật. Trong đó, trước đó tại mê vụ sơn cốc bên trong nhìn thấy qua đại giải lao tử trường xuân, thình lình xuất hiện. trừ đại giải lao tử trường xuân bên ngoài, còn có xuất thân chấp pháp đường cùng trường lao. 5 năm trước mới thêm nhập bang bên trong lỗi trưởng lão đương nhiên cũng có theo hắn cùng một chỗ mà đến nhiếp trưởng lão và mấy vị trong bang đà chủ. Người đều đến đông đủ, vậy ta liền tuyên bố đi. Bang chủ quét phía dưới 5 người một chút, trong mắt nhịn không được toát ra một kia phức tạp. Từ trước trong bang kiệt xuất đệ tử, đều là liệt dương bang mỏ mới. Nhưng chỉ là ngắn ngủi 2 tháng không đến, thập đại kiệt xuất đệ tử, liền chỉ còn lại có 5 cái, để hắn đều có chút bất đắc dĩ. Có cảm giác tại ngày gần đây trong bang cùng cự ấn phái xung đột không ngừng làm sâu sắc, cho nên ta quyết định sớm kết thúc có quan hệ kiệt xuất đệ tử khảo hạch. Nhưng bình phán căn cứ, nhưng vẫn là lấy đối trong bang cống hiến cao thấp đến tính toán. Cho nên, ai trong bang cống hiến tối cao, ai liền có thể thu hoạch được trở thành tu tiên gia tộc Lâm gia nhị công tử thư đồng cơ hội. Cảnh đường chủ, đến nói một chút, ai cống hiến tối cao. Nói, Giang Đào nhìn phía một bên, nội vụ đường phó đường chủ, cảnh tâm ý chiến thân. Lời này vừa nói ra, Trừ bạch tử nhạc bên ngoài, cái khắc kiệt xuất đệ tử trên mặt, cũng không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương. Tương hô đánh giá ở giữa, càng là lộ ra một tia địch ý. Bạch tử nhạc sắc mặt ngược lại là lộ ra có chút thong rong, hắn đối với cái này cái gọi là tu tiên gia tộc lâm gia thư đồng thân phận, nhưng cũng không thèm để ý. Bản thân, hắn cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, muốn hạ mình phụng dưỡng người khác. Nhưng ở những người khác lộ ra vẻ khẩn trương thời điểm, ánh mắt của hắn lấp lue ở giữa, lại bất động thanh sắc quét về phía trên. Vị kia cung trưởng lao phương hướng. Chương 202, đoán thể công pháp. Thực lực to lớn tăng lên, để hắn lực cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm rất nhiều. Cho nên, cho dù kia cung trưởng lao ánh mắt cực kỳ ẩn ấp, nhưng hắn còn có thể từ đó phát giác được một cỗ nhàn nhạt đi ý cùng sắc cơ. Đương nhiên, hắn nhớ tới trước đó cửu ẩn binh khí phường bên trong, kia hai cái xuống tay với hắn chấp pháp đường đệ tử, trước đó hắn liền có chỗ suy đoán, cho rằng rất có thể chính là cái này cung trưởng lão chỉ phế. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là thật. Trước mắt mà nói, tự thành vì kiệt xuất đệ tử đến nay, thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm cống hiến cao nhất, chính là Bạch Tử Nhạc, 2330 điểm. Thứ hai chính là Ngô Tuấn Hảo, 1822 điểm. Thứ ba là Tô Sảo Linh, 1738 điểm. Cảnh tâm ý tiện tay xuất ra một bản công bằng bản, mở ra về sau, tuyên bố. Lập tức, ánh mắt mọi người, cũng không khỏi rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Ngô Tuấn hào Tô Xảo Linh bọn người ánh mắt lại đều trở nên cực kỳ phức tạp, ghen tị, ghen ghét đều di hiện. Mà ở phía trên, trong bang trưởng lão đường chủ bọn người nhưng cũng cực kỳ ngó ý, có ít người trên mặt càng là lộ ra cười trên nôi đau của người khác chi sắc. Muốn biết, mặc kệ là Ngô Tuấn Hào, vẫn là Tô Xảo Linh, đều là xuất thân từ liệt dương bang tầng bộ, coi như không phải trong bang trưởng lão đường chủ con cháu, nhưng cũng phần lớn bị bực này nhân vật thu làm đồ đệ. Trong đó Ngô Tuấn Hào, bái sư đại trưởng lão Tô Sảo Linh thì là khoáng vụ đường Tô phó đường chủ lục nữ, còn bái khổng trưởng lao vi sư. Có nhiều như vậy trong bang trưởng bối trợ rút, cuối cùng lại bị Bạch Tử Nhạc đoạt đi. Không chỉ đại trưởng lão Từ Trường xuân sắc mặt có chút không dễ nhìn, khủng trưởng lao trong lòng thế nhưng có chút không thoải mái. Đương nhiên, nhất không thoải mái lại là cung trưởng lão. Cháu trai bỏ mình, kết quả cuối cùng thu hoạch được cái này một vị trí cơ hội, lại là cái kia cùng mình cháu trai sự tình có quan hệ người. Nghĩ đến nơi này, hắn sát ý trong lòng lại càng thêm nồng nặng. Chỉ là chạm đến một bên bang chủ, ánh mắt của hắn không khỏi liễm liễm, đem bên trong sát ý cho ẩn giấu đi. Ừm. Bạch Tử Nhạc sững sở, có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới, cống hiến của mình điểm sẽ là cao nhất. Đã như vậy, Bạch Tử Nhạc, trở thành tu tiên gia tộc Lâm gia nhị công tử thư đồng cơ hội, liền rơi xuống ngươi trên thân. Chờ thêm đoạn thời gian, tự nhiên sẽ có người mang ngươi tiến đến Thiên Linh Quận, gặp mặt Lâm gia quản sự, ngươi chỉ cần. Nghe vậy, Giang Đào liền trực tiếp mở miệng tuyên bố. Tạ bang chủ hảo ý, nhưng thuộc hạ, lại cũng không muốn đi lâm ra, trở thành thư đồng. Cơ hội này, còn xin bang chủ, tặng cho những người khác. Bạch tử nhạc trầm mặt một hồi, kiên định nói. Cự tuyệt. Bạch tử nhạc vừa nói, cơ hội tất cả mọi người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại từ bỏ, cái này nhất cử trèo lên cảnh cây cao cơ hội. Muốn biết, tự liền bang chủ Giang Đào, thân là nhất lưu cao thủ, tại thành lập liệt dương bang trước đó cũng bất quá là tu tiên gia tộc Lâm ra một cái nho nhỏ muốn khách thư đồng luận thân phận địa vị thế nhưng là vượt xa muốn khách một khi tại Lâm ra bên trong không nói phải chăng có khả năng tu hành tiên pháp chỉ là lấy được tài nguyên liền vượt xa tại liệt Dương bang thời điểm người bên ngoài kinh nghi Bạch tử nhạc không thèm để ý chút nào khắp khuôn mặt là vẻ chân định có lẽ đối cái khác người mà nói tiến vào Lâm ra là một cái cơ hội nhưng với hắn mà nói coi như không nhất định hắn cảnh giới võ đạo tiên pháp thực lực Tại Ngô Giang huyện còn có thể dấu diếm, nhưng ở Lâm Gia bên trong, coi như khó nói. Khai khiếu cảnh thủ đoạn đến cùng như thế nào, hắn nhưng một chút cũng không rõ ràng. Lâm Gia bên trong, lại tất nhiên có bực này thực lực tồn tại, nếu như xem thấu hắn ẩn tàng, ngược lại có thể là một kiện thai họa Về phần loại kia tu hành tài nguyên, hắn cũng không phải là quá mức coi trọng. Hắn thực lực đã không yếu, trừ phi là vậy nhưng đột phá tiên tiên tiên tiên đan, hoặc là có thể để cho tu tiên pháp người bước vào khai khiếu cảnh phá trứng đan khai khiếu đan, hoặc là cái khác ngang nhau cấp độ tốt đồ vật. Không phải, hắn cũng sẽ không có hứng thú quá lớn. Ngươi có biết, ngươi cự tuyệt, đại biểu cho mình từ bỏ cái gì? Giang đào hứ một tiếng, ngữ khí không hiểu nói. Thuộc hạ không biết, nhưng ta nghĩ, ta sẽ không hối hận. Bạch tử nhạc tỉnh tao nói. Bang chủ, ta nghĩ người có chí riêng, đã bạch tử nhạc từ bỏ, tự nhiên có thể đem cơ hội này, lưu cho những người khác, chúng ta cũng không cần làm khó mới là Đại trưởng Lão Tử Trường Xuân Thấy Thế, lại là vội vàng mở miệng, khuyên. Cơ hội này, kỳ thật cho ai không phải cho. Tô Sảo Linh, nhiếp Cảnh Đào, Nô Tuấn Hảo. Mấy người bọn hắn, cái nào không có tư cách. Đã cái này Bạch Tử Nhạc có tự mình hiểu lấy, chẳng bằng một lần nữa phân phối, đem cơ hội nhường cho mấy cái khác chính là. Một bên khổng trưởng Lão cởi tủng tìm đề nghị. Bạch Tử Nhạc, ngươi thực lực như thế nào? Giang Đào không để ý đến hai cái trưởng Lão khuyên giải, mà là lơ hỏi thuộc Hà Nội luyện lục phủ. Bạch Tử Nhạc hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp. "Không tệ. Lấy ngươi tuổi tác, có thể có dạng này thực lực, sắp thực thiên phú, vượt xa người bình thường. Lúc đầu, thả ngươi đi lâm ra, ta còn có chút không bỏ được. Đã ngươi không nguyện ý, ta cũng liền không bắt buộc. Nhưng là, ngươi nếu là vì lần này khảo hạch thứ nhất, lại từ bỏ lớn nhất ban thưởng, ta nơi này nhưng cũng không tốt liền để ngươi thẳng đoán về. Như vậy đi, ngươi xách cái yêu cầu Chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Mặt khác, trước vị phương diện, ta cũng có thể làm chủ, để ngươi lên thẳng vì hộ pháp, trước mắt ngươi có thể trực thuộc tại nội vụ đường bên trong. Bang chủ giang đào nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt rõ ràng mang theo vẻ hấn thưởng, nói. Tạ bang chủ thưởng thức. Bạch tử nhạc trong lòng ẩn ẩn có cố cảm giác quái gì, nhưng vẫn là không lưng xác nhận. Ngay sau đó, hắn hơi trần chờ một chút, mới nói ra, thuộc hạ biết, võ giả tu luyện, nội lực làm đầu. nhưng cũng nghe nói có một loại đoán thể công pháp, có thể để được võ giả màng ra cứng cỏi, không sợ đau thương. Thuộc hạ muốn một môn loại này công pháp. Thông qua cùng mấy vị tu tiên pháp người giao chiến, hắn kỳ thật đã phát hiện, tu tiên pháp người một cái cực kỳ rõ ràng lược điểm. Đó chính là cận thân chiến đấu năng lực sắp xỉ tại không, nhục thân cường độ đồng dạng không đủ. Một khi bị võ giả cận thân, coi như bọn hắn có phòng ngự pháp khí, kỳ thật cũng khó có thể chân chính làm được bảo trụ tính mạng của mình. Hắn mặc dù tiên võ đồng tu, Nhưng nhục thân cường độ, đồng dạng cũng là một đại nhược điểm. Từ khi biết có loại này đoán thể công pháp tồn tại, tăng thêm hắn biết, bang chủ kỳ thật liền tu luyện một môn ngành công, lập tức trong lòng hơi động, làm ra quyết định. Võ giả ngoại rèn nội luyện, mặc dù xem như đối với nhục thân sơ bộ rèn luyện, nhưng so với đoán thể công pháp, ngành công coi như kém xa tí tắp. Về phần tu luyện đoán thể công pháp, thường thường cần tiêu hao thời gian dài hơn vấn đề, hắn thấy, ngược lại cũng không phải là vấn đề gì. Hôn năng có thể đủ để bổ hết thảy. Tâm của ngươi, nhưng thật ra vô cùng lớn. Đoán thể công pháp, mặc dù cường đại, luyện đến cực hạn, còn có thể nhục thân thành thánh, xuyên thấu qua nhục thân phản nhập tiên thiên. Nhưng trong đó gian nan nhưng đồng dạng không nhỏ. Liền xem như ta, tu luyện môn này Kim Trung Cháo, đã 20 năm, cũng bất quá đắp lên đến tầng thứ 7. Khoảng cách tầng thứ 9 viên mãn, nhục thân hậu thiên trở lại tiên thiên, còn kém xa lắm đâu. Bất quá, đã ngươi hữu tâm, ta cũng là không theo kiệt môn này công pháp. Kim Trung Cháo Cho ngươi lại có làm sao? Bang chủ Giang Đảo trên mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc, ngay sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó, cũng không chần chờ, trực tiếp từ trong ngực một uốn, liền đem một môn công pháp cho ngóc ra. Cũng không chần chờ, hắn tiện tay ném một cái, môn này công pháp liền chậm chậm hướng Bạch Tử Nhạc bay tới. Tạ bang chủ thưởng thức. Bạch Tử Nhạc lần nữa nói lời cảm tạ, sau đó đưa tay tiếp nhận. Tại đụng chạm lấy công pháp ngay mắt, một cỗ tràn đầy cự lực, liền bay thẳng mà lên. Bạch tử nhạc tay có chút lật một cái, nghiền ép mà xuống, vương vàng tiếp nhận công pháp. Hán biết, đây chỉ là trợ giúp khẽ đảo nho nhỏ thăm dò, xuyên thấu qua công pháp bí tịch chuyển tới lực lượng cũng không lớn, tự nhiên lộ ra có chút thông rong. Yên lặng nhẹ gật đầu, giang đào ngay sau đó mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi có thể thành tâm vì liệt dương bang hiệu lực, ta nơi này, tự nhiên sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống. Có thể để cho chủ bạc lý đại nhân cùng đăng tiên các đùi đại nhân đều tán thành ta nghĩ ngươi cũng sẽ không là kê vong ân phụ nghĩa hạ người. Trong lòng ngưng lại, bạch tử nhạc vội vàng nói, thuộc hạ xuất thân tiểu sân thôn, nhà cùng khổ xuất thân, chính là bởi vì có liệt dương bang, mới có thể có bây giờ áo cơm không lo. Tự nhiên không dám quên liệt dương bang lân tỉnh. Về phân lý đại nhân, cùng thuộc hạ chính là đồng hương, từng tại thanh Hà Trấn từng có tiếp xúc, lần trước từng có duyên một kiện, đồng hành còn có bùi đại nhân. Ta cũng không nghĩ tới, hai vị đại nhân, vậy mà lại chuyên môn hướng bang chủ lên Đối với bang chủ trước đó kỳ quái cử động, hắn rốt cục có chút giật mình. Chỉ là hắn lại không biết, Lý Huân cùng Bùi Nguyên Vũ, đến cùng có hay không đem mình là tu tiên pháp người sự tình, cáo chi bang chủ. Bất quá, mặc kệ có hay không cáo chi, từ thái độ của hắn đến xem, hiện nhiên là không có ý định làm những gì. Ban cho hộ pháp chức vị, đưa ra kim Trung cháo môn này đoán thể ngạnh công, đã đủ để cho thấy, hắn lôi kéo chi ý. Ừm. Nhẹ gật đầu. Bang chủ theo sắp ánh mắt đặt ở Ngô Tuấn Hào cùng Tô Sảo Linh đám người trên thân, hời hợt nói ra, đã Bạch Tử Nhạc từ bỏ tiến vào lâm ra cơ hội. Như vậy, cơ hội này liền tự động giao cho các ngươi. Ngô Tuấn Hào, điểm cống hiến của ngươi là chỗ Bạch Tử Nhạc bên ngoài cao nhất. Liền tứ ngươi, lĩnh cái này trước vị đi. Dạ bang chủ đại ân. Ngô Tuấn Hào đại hỉ, bịch một tiếng quỷ xuống lại thấp, hưng phấn nói, "Ừm, đứng lên đi." Những người khác cũng không cần nhủ trí, trong bang tài nguyên, đồng dạng không ít có thể hay không có thành cựu, dựa vào càng nhiều, vẫn là chính mình. Giang Đào nói, thấy mấy người khác một mặt thất lạc ghen tị, khó được cũng miễn cưỡng vài câu. Bang chủ, triệu đường chủ trở về. Vừa đúng lúc này, một tiếng phụ sướng âm thanh truyền ra. Nhanh để hắn tiến đến. Vừa dứt lời, liền gặp một cái thân hình mạnh mẽ, sắc mặt hồng nhuận nam tử trung niên cất bước đi đến. Bang chủ, may mắn không làm nục mệnh, ta đã đem bức thư, đưa ra ngoài. Triệu lôi gặp trong phòng nghị sự rất nhiều người Cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút không lưng, mở miệng nói ra. Các người lui ra đi. Đối bạch tử nhạc bọn người phân phó dơ lên, giang đảo mới không kịp chờ đợi hỏi, lâm trưởng lão nhưng có nói cái gì? Các loại, người đột phá. Nói, ánh mắt của hắn loay lên, có chút kinh ngạc nhìn xem triệu lỗi. chương 203, túi chữ vật mở ra. May mắn được một cơ duyên, miễn cưỡng đột phá. Triệu lỗi lên tiếng, mới tiếp tục nói ra, tiến vào lâm ra, ta đem phong thư giao cho lâm động trưởng lão Đợi thêm nữa một ngày, liền gặp đến Lâm gia gia chủ Lâm Như Yên. Kia Lâm gia gia chủ, coi là thật không hổ là người trong chốn thần tiên, lại có thể lăng hư giẫm chân, phi thiên mà đi, dây lát ở giữa liền sông ra thiên ngoại, biến mất không thấy gì nữa, sau nửa giờ mới bay trở về. Về sau ta mới đánh ngay được, Lâm gia chủ là vọt thẳng đến khoảng cách Lâm gia tiên sơn 50 dặm địch ra chỗ, cùng địch gia gia chủ làm một trận, lúc này mới chạy về. Bạch Tử Nhạc cùng Ngô Tuấn Hào bọn người lần lượt đi ra phòng nghị sự, phía sau liền dần dần có chút nghe không rõ. Lâm ra ra chủ lâm như viên sao. Đây cũng là một cái khai khiếu cảnh tồn tại. Thân thức ngoại phong phía dưới, phi thiên mà đi đoán chừng hơi cường điệu quá, nhưng thúc đẩy pháp khí tầng trời thấp ngao du, lại là không khó làm được. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngóng trông. Khai khiếu cảnh, không chỉ có là tiên pháp thủ đoạn một cái cực lớn bay vọn, càng biết để người sinh mệnh cấp độ, đạt được thuế biến. Tán tu lão nhân ngô lão bởi vì tu luyện dưỡng sinh công pháp trường xuân công, cho nên có thể sống đến hơn 130 tuổi còn mạnh mẽ như thanh niên, cực hạn tuổi thọ càng là có 150 trở. Nhưng là khai khiếu cảnh tu sĩ, sinh mệnh cấp độ thuế biến, không đau nhức vô thai, ít nhất đều có thể sống đến 200 tuổi, dưỡng sinh có đạo, 250 tuổi tuổi, mới vô tật mà chấm dứt, cũng không phải không thể nào sự tình. Mà cái này, lại liên lụy đến một cái để bất luận cái gì đế vương, bách tính. Thậm chí là sinh linh đều cùng nhiệt chủ đề. Trường sinh. Hắn mặc dù không có nghe nói qua, có ai chân chính thu được trường sinh, nhưng trường thọ lại đã đầy đủ để vô số lòng người sinh hướng tới. Chúc mừng Loka có thể có thể tiến vào lâm ra, tương lai thành tựu, không thể tưởng tượng. Vừa mới rời đi phòng nghị sự, nhiếp cảnh đào liền vội vàng mở miệng chúc mừng. Về sau còn xin ngô đại ca, chiếu cố một hai. Một bên một vị khác kiệt xuất đệ tử, vạn hẳng càng là dùng mang theo bóp mỹ ngự khi nói. Dễ nói dễ nói Lô Tuấn hào trong miệng khiêm tốn trên mặt lại khó nén hương phấn vẻ tiêu ngạo ánh mắt lại không cầm được đánh giá Bạch tử nhạc, cuối cùng nhẫn mại không ngừng nói ra tại nơi này vẫn là phải cảm tạ Bạch Huynh đệ khẳng khái nhường cho mới khiến cho cơ hội này rơi đến trên đầu của ta Bạch Huynh Đệ đi ta mời ngườii đi thiên hương các uống rượu như thế nào không cần ta còn có chút việc sẽ không có dậy các ngươi nhà hứng Bạch T tửạ trầm rãi là đầu cự tuyến nói làm sao Bạch huynh để chút mặt mũi này cũng không nguyện ý cho ta. Nô Tuấn hào biến sắc, thanh âm lập tức đẻ thấp, hàm ẩn ý uy hiếp. Nề mặt ngươi. Bạch tử nhạc đứng vững thân hình, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nếu không phải bạch huynh nhường cho, ngươi há có thể thu hoạch được lần này cơ hội. Nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người, quả nhiên là tiểu nhân hành vi, xinh xinh để người coi thường. Tô xảo linh tiều hư một tiếng, khinh bị nhìn hắn một cái. Sau đó lắp đầu, trực tiếp rời đi người. Nô Tuấn hào khó thở. Tự giải quyết cho tốt. Bạch Tử Nhạc cũng không để ý đến tính toán của đối phương, thân hình nhất chuyển, trực tiếp rời đi. Nguyên địa, chỉ còn lại ba người, hai mặt nhìn nhau sau khi, cũng cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Kim Trung Cháo, đã là một môn ngạnh công, càng là một môn hộ thể thần công. Mà lại, đây là một môn chỉ có tu ra nội lực, mới có thể tu luyện võ công. Lấy nội lực đoán thể, gen luyện lục thân, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Chỉ là, tu luyện môn này công pháp Cần tiêu hao nội lực, lại cực kỳ khủng bố. Lại công pháp cảnh giới càng cao, tiêu hao lại càng lớn. Dựa theo bí tịch bên trên thuyết pháp, một vị nội lực cảnh võ giả, muốn đem môn này công pháp tu luyện nhập môn, đều chí ít cần một tháng thời gian. Tu hành đến tầng thứ nhất, không có một năm khổ tu, đều khó mà làm được. Càng đừng nói, công pháp cảnh giới càng cao, cần thiết tốn hao thời gian, lại càng dài. Yêu liên liệt dương bang bang chủ, nhất lưu cao thủ cấp độ giang đạo, tốn hao thời gian 20 năm cũng bất quá đem môn này công pháp tu luyện tới tầng thứ 7 mà thôi. Bạch Tử Nhạc đem môn này công pháp đều là xem một lần, yên lặng suy tư. Môn này hộ thể công pháp, không thể nghi ngờ, là 10 phần cường đại. Nhưng tu luyện độ khó, lại đồng dạng phi thường kinh người. Lấy nội lực cảnh võ giả trí ít cần một tháng mới có thể vào cửa tính, đã là tam lưu đỉnh phong hắn, coi như nhập môn thời gian sẽ có chậm lại, cũng chí ít cần 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể đem môn này công pháp nhập môn. Đây là tại siêng năng khổ luyện tình huống dưới, nếu có chỗ thư giãn, tự nhiên nhập môn thời gian sẽ vô hạn kéo dài. Trước thử một lần đi, một khi đem môn này công pháp nhập môn, muốn tiếp tục tăng lên, tương đối dễ dàng rất nhiều. Bạch Tử Nhạc rất nhanh hạ quyết tâm, hạ trong đan điển nội lực trong chốc lát tuôn ra, trong đầu cấp tốc hiện lên kim trùng cháo phương pháp tu hành, nội lực cấp tốc dọc theo nhục thân, vô số kinh mạch thật nhỏ, bắt đầu vận chuyển. Những mạch kinh mạch thật nhỏ, phần lớn đều là ngăn chặn lấy, tại công pháp chính là vận chuyển trước đó. Hắn còn cần đem những kinh mạch này cho từng cái quán thông. Một phút, 2 phút, 3 phút. Ngắn ngủi tầm 10 phút, Bạch Tử Nhạc nội lực liền đã hao hết, tới đối đầu, kim trung cháo vận hành lộ tuyến bên trong, liền có hai đầu kinh mạch thật nhỏ bị hắn quán thông. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc đối ngoại tuyên bố bế quan, đóng cửa không ra. Mình thì đợi tại gian phòng bên trong, khắc khổ tu đi. Rốt cục, tại ngày thứ ba thời điểm, Bạch Tử Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười. Không nghĩ tới, chỉ là đem tu luyện Kim Trung Cháo hành công kinh mạch lộ tuyến cho quán thông, liền hao tốn ta trọn vẹn 3 ngày thời gian. Đây là bởi vì ta nội lực hùng hậu, vừa xa tam lưu cao thủ, thậm chí không thể so một chút mới vào nhị lưu cao thủ trên lệch tình hồn dưới. Nếu như vẫn là nội lực ảnh, thật muốn đem nhiều như vậy kinh mạch toàn bộ thông suốt, không có nửa tháng mải nước công phu, nhưng tuyệt khó làm đến. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, nhịn không được hơi xúc động. Dùng cái này tính toán, Kim Trung Cháo bên trong nói tới. Nội lực cảnh võ giả, chí ít cần một tháng trở lên mới có thể đem chi nhập môn, coi như không có chút nào khoa trương Hán thấy, có thể một tháng nhập môn, thiên phú đều tất nhiên không kém. Phần lớn người, đoán chừng phải cần 2-3 tháng thời gian, mới có thể tu luyện nhập môn. Kim Trung Cháo vận hành lộ tuyến thông suốt, tự nhiên là có thể bắt đầu tu luyện. Bất quá ta bây giờ nội lực giống tuyết, lại còn cần đợi đến nội lực lần nữa khôi phục mới được. Ngược lại là một bên khác, túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực, sắp ma diệt vừa vận có thể thử một lần. Nội lực giống tuyết, bạch tử nhạc thân thể, cũng không khỏi cảm giác đến một cô suy yếu. Khống chế tử phủ tạo hóa công tự động vận chuyển, từng kia từng sợi nội lực một lần nữa từ trong cơ thể nó sinh sôi. hắn cái này vươn tay, hướng trong lực sờ một cái, rất nhanh móc ra một khối màu xám túi. Túi chữ vật. 3 ngày thời gian, hắn tự nhiên không có quên, yêu tướng trên túi chứa vật cấm phong chi lực ma diện. Tu luyện kim trung cháo sau khi, tất cả tâm tư đều đặt ở cái này trên phương diện. Bây giờ, rốt cục đến sắp đem chân chính mở ra túi chữ vật thời khắc, trong lòng, đều khó tránh khỏi có một chút khẩn trương cùng chờ mong. Tinh thần lực phun trào, linh lực trong cơ thể, liền tựa như quần cuộn răng hà, quần cuộn chẳng vào. Xoát, xoát, xoát. Linh lực tựa như mãnh liệt sóng lớn, một tầng lại là một tầng, không ngừng cọ rửa hướng về phía túi chữ vật. Một phút, 2 phút, 3 phút. Thời gian trôi qua, bạch tử nhạc tựa như không biết mỏi mệnh, linh lực trong cơ thể ông theo đó nhanh chóng tiêu hao. Ông rốt cục, tại một đoạn thời khắc, bạch tử nhạc trong tay túi trữ vật phát ra kịch liệt run rẩy thanh âm. "Wen." Sau đó, âm vang ở giữa đột nhiên sáng sủa. Túi trữ vật mở ra. Bạch tử nhạc trong lòng kích động không thôi, cơ hội là không kịp chờ đợi, liền đem tinh thần lực thăm dò vào trong túi trữ vật. Không gian này cũng không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ, 2 mét vuông, đầy đủ chứa đựng rất nhiều đồ vật. Ngay lập tức Bạch tử nhạc liền phát rắc đến túi chữa vật ở trong chứa không gian lớn nhỏ, trong lòng liền không nhịn được từng đợt vui sướng. Trên thực tế, đừng nói 2 mét vuông liền xem như 1 mét vuông thậm chí càng nhỏ hơn, hắn trong lòng cũng sẽ không cảm thấy bất mãn. Bởi vì, soạn, chỉ nghe một trận xôn sao âm thanh truyền ra, lập tức liền có một đống lớn đồ vật, bị hắn từ trong túi chữa vật lấy ra, chồng chất tại gian phòng bên trong. Trong chốc lát, liền có một cỗ hôi thối, mơ hồ trong đó còn có một cỗ khói đặc khí tức tản mắt ra. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng khét ngửi, lập tức liền cảm giác được đầu có chút chóng váng. Cơ hồ không chút do dự, hắn liền bay thoan ra, mở cửa phòng ra cùng cửa sổ. Những này, không thể nghi ngờ, chính là túi chữ vật bên trong, vốn có chi vật Lúc này đang bị hắn một mạch khinh đào ra. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, trải qua trăm năm năm tháng, túi chữ vật bên trong các loại vật liệu linh đan hôn tạp biến hóa, không khỏi nhu hợp thành vì một loại đan độc chi khí, để hắn đều kém chút chúng chiêu. Một hồi lâu, xác nhận khí tức tách ra, Bạch Tử Nhạc lúc này mới một lần nữa bước vào gian phòng bên trong. Đầu tiên đem một chút áo bảo, tạp vật, còn có một cặp rõ ràng đã hư hao linh đan, rương liệu chi vật lấy ra, đặt ở một bên. Oen, một đám lửa hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh xuống tại những vật phẩm này phía trên, trong chớp mắt liền đem chi thiêu đốt không còn, thiêu thành tro tàn. Đáng tiếc trong đó chân quý linh tải linh đan. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, ánh mắt có chút lấp loé ở giữa rất nhanh trở nên bình tĩnh xuống tới. Khôn Vân lão đạo làm luyện khí kỳ tầng thứ 9, sắp đột phá đến khai khiếu cảnh tồn tại, tăng thêm nghe nói tại trăm năm trước, còn cướp sạch qua một cái có được phá chướng đan cửa hàng. Có thể bị hắn coi trọng, đặt ở túi chữ vật bên trong vật phẩm, tự nhiên giá trị cực cao. Nhưng là, cho dù giá trị lại cao, một khi lây dính đang độc, cũng đã đã mất đi tác dụng. Cùng hắn mà nói, cũng liền không có cái gọi là đáng tiếc không đáng tiếc. Tiếp xuống tới còn lại Mới là cái này túi chữa vật bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại, còn có giá trị chi vật. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, rất nhanh liền từ đống kia vật phẩm bên trong, rút ra mấy trường, cứng rắn chất giấy cứng. Cái này cứng rắn chất giấy cứng, rõ ràng cùng ta trước đó lấy được 2 tấm, đồng tăn đồng nguyên. Nơi này lại có 5 tấm, tăng thêm ta trên tay kia 2 tấm, đã có 7 cái. Bạch tử nhạc rút ra mấy trường cứng rắn chất giấy cứng, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ ngoài ý mớn. Cho dù bản thân hắn đối với kia giấy cứng bên trên ghi chép khả năng tồn tại tàng bảo đồ không báo hy vọng quá lớn, nhưng theo giấy cứng tăng nhiều, hắn trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia mơ màng chương 204, Ngũ Phương Thuần Nguyên Công. Bảy cái giấy vàng, tổ hợp mà thành, đã có thể đại khái nhìn ra một chút đồ vật. Chỉ là trước mắt đến xem, cái này giấy vàng bên trên khắc ghi chép, giống như chỉ là đơn thuần địa đồ, hơn nữa còn là ngô giang huyện cảnh nội xung quanh, bao quát thanh hà trấn bên trong địa đồ cũng không có rõ ràng bảo tàng lộ tuyến hiện lộ ra. Lần nữa đem mình trên người hai cái giấy vàng tấm lấy ra tới so sánh, bạch tử nhạc trên mặt lộ ra một kia hoang mang chi sắc. Cái này giấy vàng, rõ ràng khác biệt bình thường, liền xem như lấy hắn hiện tại cự lực bót, cũng khó có thể làm cho vỡ vụn biến hình, hiển nhiên độ cứng kinh người. Nhưng như vậy vật thần kỳ, lại chỉ là khắc lục một cái nho nhỏ địa phương địa đồ, thấy thế nào đều cảm thấy quá gì. Có lẽ, cái này địa đồ bên trong, còn ẩn giấu đi cái gì? Chỉ bất quá bởi vì giấy vàng không được đầy đủ, mới nhìn không ra. Bạch tử nhạc theo thứ tự cầm lên đối chiếu, xuyên thấu qua biên giới vị trí, đại khái tính ra ra cái này giấy vàng tổng cộng hẳn là có 12 tấm. 12 tấm dây vàng, ta trên tay lại có 7 cái. Mặc dù biết, cái này giấy vàng tất nhiên có khác như diệu, nhưng bây giờ, hiển nhiên còn không có chỗ ích lợi gì. Có lẽ, trong bang sẽ có ghi chép. Thầm nghĩ, bạch tử nhạc cũng là quyết định. Tại sao này tất nhiên muốn đi trong băng trong tàng thư các, tìm đọc lật một cái, có lẽ có thể có thu hệ gì. Chứ 5 tấm giấy vàng bên ngoài, còn có pháp khí bảy kiện, ngọc giản đồng năm mai, trận kỳ 13 mai, còn lại, thì là một chút tương đối chân quý, có thể luyện chế pháp khí linh tính vật liệu, giá trị cũng hẳn là không ít. Bạch tử nhạc theo thứ tự kiểm kê, trong lòng nhịn không được có chút kích động. Bảy kiện pháp khí, mặc dù đại bộ phận đều là cấp thấp, trung cấp pháp khí, nhưng trong đó lại có một kiện, chính là đỉnh cấp pháp khí Bạch tử nhạc biết, pháp khí phẩm dai, trực tiếp từ cấm chế số lượng quyết định. Cầm chế số lượng tại 27 đạo trở xuống, là hạ phẩm pháp khí. Cầm chế số lượng tại 27 đến 54 ở giữa, thì làm trung phẩm pháp khí. Cầm chế số lượng tại 54 đến 81 ở giữa, chính là cao cấp pháp khí. Về phần đỉnh cấp pháp khí, kỳ thật cùng cao cấp pháp khí, trên lệch không lớn. Chỉ ít tại cầm chế số lượng phương diện, cũng không có chiều cao thấp. Nhưng là, đỉnh cấp pháp khí chi cho nên hình thành. Chính là bởi vì trong đó có 72 đạo phổ thông cầm chế, trải qua đặc thù nào đó thủ đoạn, dung hợp một thể, tạo thành một đạo địa sát Cấm chế. Địa sát cầm chế mới là phân chia cao cấp pháp khí cùng đỉnh tiêm pháp khí nhân tố trọng yếu nhất. Mà lúc này, cái này bảy kiện pháp khí bên trong, đang có một kiện núi thạch tấn trương bộ dáng pháp khí bên trong, ở trong chứa một đạo địa sát Cấm chế, là đỉnh cấp pháp khí. Sơn Hà Ấn. Thật nào? Bạch tử nhạc nhìn đến con dấu phía trên, nổi lên cổ hào chữ. Biết đây là cái này đỉnh tiêm pháp bảo danh tự, lập tức nhẫn mại không ngừng, đem cái này sơn hà ấn cầm lấy. Vào tay nặng nề, để sát mặt của hắn biến đổi, dùng sức đem nắm vững. Không nghĩ tới cái này nhìn chỉ có quyền ấn lớn nhỏ con dấu, lại có nặng 4, 500 cân. Cũng chính là ta, tu luyện có võ công, lực lượng không nhỏ, không phải tiểu liền cầm lấy đều có chút khó khăn. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, tinh thần lực phun trào, trực tiếp liền đem cái này mai sơn hà ấn, chứa vào túi chữa vật bên trong. Thanh Vân Quyết, Ngũ Phương Thuần Nguyên Công, Trận Đạo Chân Giải, Tiểu Vân Vũ Thuật, Địa Tâm Hỏa Thuật. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc theo thứ tự cầm lấy 5 mai ngọc dàn đồng, tinh thần lực xâm nhập. Nháy mắt, liền để ánh mắt hắn tỏa sáng, trong lòng từng đợt hưng phấn. Thanh Vân Quyết, chính là cùng Tử Khí Quan Thần Pháp tu tiên tri pháp, bất quá, môn này công pháp, lại so Tử Khí Quan Thần Pháp muốn hoàn chỉnh nhiều, lại có thể trực tiếp tu luyện tới khai khiếu cảnh định phong. Bạch Tử Nhạc hô hấp rõ ràng có chút dồn dập lên. Tử Khí Quan Thần Pháp Hắn chỉ có thể tu luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 9, liền muốn đoạn tuyệt, không đáng kể. Nhưng môn này thanh vấn quyết, lại có thể trực tiếp tu luyện tới khai khiếu cảnh đỉnh phong, lại là muốn hoàn chỉnh nhiều. Chỉ là tùy tiện ở giữa chuyển tu công pháp, cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt, tăng thêm môn này công pháp, rõ ràng cũng phải so tử khí quan thần pháp yếu hơn một bậc, là lấy trong nháy mắt xúc động về sau, hắn cuối cùng kiềm chế xuống tới. Nhưng rất nhanh, hắn trong lòng lại lần nữa chấn động. Cái này ngũ phương thuần nguyên Công Đúng là một loại có thể tăng lớn luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ, đột phá đến khai khiếu cảnh thành công tỷ lệ công pháp. Dựa theo công pháp giới thiệu, chí ít có thể làm cho tu sĩ đột phá tỷ lệ, tăng lên 2 đến khoảng 3 phần 10. Trình độ nào đó đến nói, đã không thể so phục dụng phá trướng đan hiệu quả yếu. Thậm chí, càng mạnh. Chỉ là, bạch tử nhạc tinh tế nghiên cứu, trên mặt rất nhanh trở nên im lặng. Cái này công pháp tự nhiên là cực kỳ chân quý phương pháp tu luyện, nhưng là muốn chân chính tu luyện thành công Lại còn cần mượn nhờ đặc thù bảo vật, mở ra thể nội năm mai huyệt khiếu. Cái này năm mai huyệt khiếu, danh sưng ngũ phương linh khiếu, phân thuộc ngũ hành. Một khi khai khiếu thành công, y theo ngũ phương thuần nguyên công phương pháp tu luyện, liền có thể chuyển hóa tu sĩ linh lực trong cơ thể, làm cho càng thêm tiếp cận khai khiếu cảnh tu sĩ, tự nhiên mà vậy, đột phá tỷ lệ càng lớn hơn, thậm chí tiểu liền người tu luyện thực lực, cũng sẽ tùy theo tăng vọng. Nhưng là, không nói tu luyện môn này công pháp độ khó Chỉ là kia mở ngũ phương linh khiếu ngũ hành chi bảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Bất quá, phương pháp tu luyện mặc dù gian nan, nhưng chỉ nói môn này công pháp công hiệu, liền tuyệt đối có thể để vô số người, xu thế chi như phụ. Thậm chí nếu như tán tu lão nhân ngô lão biết, có môn này công pháp tồn tại, tuyệt đối sẽ tốn hao bất cứ giá nào tới lui mưu đoạn. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng là trịnh trọng đem môn này công pháp thu hồi. Hắn hiện tại mặc dù còn không thể tu luyện, nhưng nếu như về sau có cơ hội. Hắn tự nhiên cũng muốn nếm thử một phen. Về phần còn lại trận đạo chân giải, Tiểu Vân Vũ thuật, Địa Tâm Hỏa thuật mặc dù đều xem như chân quý, Bạch Tử Nhạc cũng có chút coi trọng, lại đã không có trước đó rung động. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc từng cái đem các loại pháp khí bảo vật toàn bộ để vào túi chữa vật bên trong, lập tức liền cảm giác đến một loại nhẹ nhàng chi ý. Tâm niệm vừa động, tinh thần lực tràn vào túi chữa vật bên trong, trong trước mắt, tay hắn trầm xuống, một thanh bảy thước tiểu kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngay sau đó, suy nghĩ lần nữa sơn đông, tiểu kiếm biến mất, lại đã xuất hiện ở túi chữ vật bên trong. Có túi chữ vật, quả nhiên là thuận tiện rất nhiều. Nhẹ nhàng tự nhiên, càng nhiều một chút ẩn tàng chi ý. Ai cũng khó mà dự liệu được, ta cái này túi chữ vật bên trong, đến cùng ẩn giấu đi cái gì pháp khí, thiên nhiên liền có thể để người sinh ra một cố kiêng kỵ chi ý. Trong lòng hài lòng, bạch tử nhạc trân trọng đem túi chữ vật treo ở cái hông của mình, sau đó dùng quần áo che chắn. Xác nhận sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn ra Lúc này mới có chút yên tâm Đào mắt, lại là 10 ngày trôi qua Khoảng thời gian này Bạch tử nhạc đại môn không ra Nhị môn không bước Ở giữa, cũng chỉ có tiện nghi sư huynh bởi Vì nghe nói hắn trước vị tấn thăng Đi tìm hắn một lần, lôi kéo hắn mời khách uống rượu bên ngoài Liền rốt cuộc không người đến qua Bạch tử nhạc tử cũng vui vẻ được nhẹ nhóm Đợi tại chỗ ở, tiên lặng tiềm tu 10 ngày xuống tới Hắn mặc dù không có đem lên một lần thu hoạch đều hấp thu chuyển hóa, trở thành mình thực lực, nhưng cũng rốt cục đem mấy món pháp khí cho tế luyện xuống tới, có thể nhẹ nhõm vận chuyển. Trong đó, đã có từ địch gia tu sĩ kiếm nhỏ màu vàng kim, kim quang kiếm, cũng có từ cái này túi chứa vật bên trong món kia đỉnh cấp pháp bảo, Sơn Hà Ấn. Mặc dù vận chuyển ở giữa còn có nhẹ nhẹ ngưng trệ, đặc biệt là Sơn Hà Ấn, bởi vì phẩm dai cao hơn, thúc đẩy thời điểm cần thiết tiêu hao tinh thần cũng lớn hơn, thúc đẩy ở giữa luôn luôn chậm hơn một chút. Nhưng vận chuyển bình thường Đã không có vấn đề gì, đã có thể nhờ vào đó phát huy ra, to lớn uy năng tới. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trải qua hơn 10 ngày tiềm tu, hắn rốt cục đem tử khí quan thần pháp phía trên ghi lại môn kia tiên pháp kiếm thuật, chiều dương kiếm thuật cho tu luyện nhập môn. Cái này khiến hắn đang điều khiển kim quang kiếm sự tình, không chỉ có càng thêm tự nhiên, càng nhiều một chút huyền diệu biến hóa, tiểu kiếm bay ra huy lực, cũng theo đó tăng lên rất nhiều. Chỉ là kia kim Trung cháo, cho dù tu luyện về sau, hiệu quả rõ ràng. Hắn cũng xác thực cảm giác được mình lục thân, so trước đó mạnh một mảng lớn, màng ra trình độ bền bỉ, càng là tăng nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn không có thể đem tu luyện nhập môn. Ngược lại là nội lực, trải qua không ngừng tiêu hao khôi phục, trở nên càng tinh khiết hơn mấy phần, cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ra ngoài phòng, bạch tử nhạc thân hình, rất nhanh liền xuất hiện ở phòng tiếp khách bên trong. Lúc này ở này lại trong phòng khách, sớm có một người chờ lấy. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng có chút lo lắng. Cho dù tiểu đào sớm đã pha tốt nước trà, dọn lên điểm tâm, hắn nhưng vẫn là không có bất cứ hứng thú gì, ngay tại phòng khách bên trong, đi tới đi lui. Nhìn thấy bạch tử nhạc, ánh mắt hắn sáng lên, liền vội vàng tiến lên nói ra, sư đệ, ngươi nhưng nhất định phải giúp sư huynh một chuyện A. Đừng nóng đội, đến cùng sự tình gì. Bạch tử nhạc khoát khoát tay, trầm giọng nói. Sư đệ khoảng thời gian này tiềm tu tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, khẳng định không biết, ngoại giới đã phát sinh đại biến. Tam đại tiêu cục Tử đại võ quán, đã có một đại tiêu cục, hai cái võ quán triệt để hủy diệt. Đường Triển Phi lại là thật nhanh mở miệng nói ra. "Ồ, tam đại thế lực trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt, cũng không chỉ là bọn hắn giữa lẫn nhau tranh đấu kết quả a. Bất quá, cái này lại cùng sư huynh sở cầu sự tình, có quan hệ gì?" Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, hơi dừng một chút, mở miệng hỏi. Hắn đã sớm biết, Liệt Dương bang cùng Cửu Ẩn phái ở giữa thế cùng thủy hỏa. Nhưng vì không làm cho song phương lưỡng bại câu thương, Từ đó để thế lực khác chiếm tiện nghi. Cho nên cơ hội là không hẹn mà cùng, bắt đầu đối cái khác thế lực hạ thủ. Trong đó tam đại tiêu cục tứ đại võ quán, đúng là bọn họ mục tiêu. Chỉ bất quá trước đó tam đại tiêu cục cùng tứ đại võ quán, bởi vì có liệt dương bang cùng cửu ấn phái hai đại đỉnh tiêm thế lực đúng tay, mặc dù xung đột không ngừng, nhưng luôn luôn duy trì khắc chế, cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa quá lươn tới. Hắn không nghĩ tới, một đoạn thời gian không có có chú ý, vậy mà liền phát triển đồ có tam đại thế lực trực tiếp hủy diệt tình trạng. Rõ ràng, ở trong đó, tất nhiên sẽ có liệt dương bang cùng cửu ấn phái nhúng tay kết quả. Chỉ là, chuyện thế này, cùng đường chiến phi, lại có gì quan hệ? Tam đại thế lực hủy diệt, tự nhiên là có chúng ta liệt dương bang cùng cửu ấn phái tương hồi nhúng tay duyên cớ. Lúc đầu mấy cái này thế lực hủy diệt, cùng ta cũng không có quan hệ gì. Nhưng ta có một người bạn, lại vừa lúc là phong lôi tiêu của người. Bây giờ tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, ta cũng không có khả năng chơ mắt nhìn náng chết đi. Cho nên ta mới muốn mời sư đệ, hỗ trợ cứu trước một mạng. Đường triển phi cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra. chương 205, ra mặt. Phong lôi tiêu cục. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, lúc trước hẳn là đảo hướng cựu ấn phái. Nếu như là có chúng ta liệt dương băng đúng tay, lấy sư huynh mặt mũi của người, muốn bảo trụ một cái người thường, không khó lắm mười đúng. Trừ phi người kia thực lực rất mạnh, hoặc là phong lôi tiêu cục cao tầng. Bạch tử nhạc tỉnh táo mở miệng nói ra. Không phải phong lôi tiêu cục cao tầng, nàng thực lực, cũng không mạnh, chỉ bất quá vừa mới bắt đầu nội luyện mà thôi. Chỉ là, thân phận của nàng, có chút đặc thù Đường triển phi hơi có chút chân chờ Sư Minh nếu như không đem tình huống nói rõ ràng lời nói, liền tha thứ ta rất khó giúp đỡ. Bạch tử nhạc nhìn xem đường triển phi, trầm giọng nói. Tốt ta, kỳ thật cũng không có gì tốt dấu giếm. Nàng là ta thanh mai trúc mã, chỉ bất quá bây giờ thân phận, lại là ngô giang huyện thất công tử một trong. Tiểu phong Lôi thủ Vương Khải Thế tử. Vương Khải chính là Phong Lôi Tiêu cục tiêu đầu Vương Đông Lai nghĩa tử. Theo lần này Phong Lôi Tiêu cục hủy diệt, cũng chết tại lần này náo động bên trong. Nàng bây giờ mặc dù còn sống, nhưng bởi vì Vương Khải quả phụ thân phận, cũng bị nhốt áp. Nói, Đường Triển Phi tự giễu cười một tiếng, nói, thân phận của ta, nói dễ nghe là trong bang nội môn đệ tử, kỳ thật lại có ai để ý. Ta đem hết biện pháp đều không thể để người giàn xếp, đưa nàng giải cứu ra. Bất đắc dĩ mới tìm tới sư đệ. Lấy sư đệ bây giờ nội vụ đường hộ pháp thân phận, dù sao cũng tốt hơn sư huynh tà thân không một chiếc. Nếu như không thành, y theo chúng ta liệt dương bang từ trước đến nay đối địch đối thế lực người tàn nhẫn, rất có thể sẽ đem nàng mang đến nơi bớ hoa. Ta cùng nàng dù sao quen biết một trận, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Nói, ánh mắt bên trong ẩn ẩn hiện ra một tiêu kiên quyết. Bạch Tử Nhạc sững sở, trong lòng thầm đụ, Đường Triển Phi sẽ không bội vậy liệu mạng a. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, tiện nghi sư huynh lại vẫn là một cái người si tình. Bất quá, đối phương tiểu nói này, hắn ngược lại là nhớ lại. Hắn nhắc tới, hẳn là chính là ban đầu ở thiên hương các bên trong, đứng tại vương khải bên người cái kia nữ tử. Đúng là dịu dàng xinh đẹp, chắc không được hắn sẽ nhớ mãi không quên. Nàng bây giờ bị nhốt ở đâu? Trâm mắt một hồi, bạch tử nhạc hỏi. Cùng một đám phụ nữ trẻ em, bị giam tại chấp pháp đường đồng tâm viện chúng. Đường triển phi nhãn tỉnh sáng lên vội vàng thật nhanh trả lời nói. Chấp pháp đường. Tại nơi này, ta thế nhưng nói không lên lời gì. Bạch tử nhạc trong miệng nói, thấy đường triển phi trên mặt ẩn ẩn lộ ra sốt ruột chi sắc, thở dài, dù sao cũng là sư hình, trước đó đối với hắn cũng từng có một chút trợ rút, hắn cũng không đành lòng đối phương bí quá hóa liều, tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá, ta biết một người, giao du rộng khác, có lẽ có thể nói tới bên trên lời nói. Ai? Thủy vụ đường hộ pháp, vương bằng. Là hắn Đường triển phi nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết người này, chính là thủy vụ đường đường chủ vương lỗi con trai độc nhất, tuy là hộ pháp, nhưng thực lực đã sơm có thể nhận lãnh đường chủ chức vụ, nếu như từ hắn, sắc thực sẽ thiếu đi rất nhiều trở ngại. Trong lòng kích động, đường triển phi vội vàng thật nhanh nói ra, kia đi mau, có hắn ra mặt, liền an ổn nhiều. Không nổi, mời người xuất thủ, làm sao cũng phải mang lên một kiện lễ vật mới được. Bạch tử nhạc nói, không chút hoang mang hướng hậu viện mà đi. Ta hiện tại, phải gọi ngươi bạch hộ pháp đi. Không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, thân phận của ngươi lại có lớn như vậy bay vọt. Để ta càng không có nghĩ tới chính là, ngươi vậy mà lại tìm ta. Phải chăng đã cân nhắc rõ ràng, đồng ý muốn đem châu đau kia chuyển nhượng cho ta? Thủy vụ Đường Cổng, vương bằng một mặt ngoài ý muốn nhìn qua Bạch Tử Nhạc, buồn cười mà hỏi. Đau chính là bảo mệnh chi vật, há có thể tùy ý đem tạo. Ta lần này tìm ngươi, nhưng thật ra là có kiện sự tình, muốn ngươi giúp đỡ một bang. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, mở miệng nói ra Nếu như ta không nói gì, ta trên người trường đao, mặc dù không thể chuyển nhượng cho ngươi, nhưng có một thanh trường đao, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cái gì đao? Liệt văn đao? Cái gì? Vương bằng nguyên bản chấn định thân sắc, rốt cuộc không kềm được, khiếp sợ hỏi, kiểu ấn phái chiến đường đường chủ tùy thân bội đao, liệt văn đao. Nếu như không có chui thứ hai đao gọi cái tên này, đó phải là thanh này. Bạch tử nhạc ngữ khí lạnh nhạt nói. Bên cạnh đường triển phi đã sớm được bạch tử nhạc phân phó. Không dám chen vào nói, chỉ là yên lặng bưng lấy một cái đau hộp cũng không nói chuyện. Bất quá tại cái này thời điểm, nhưng vẫn là thật nhanh mở ra đau hộp lập tức hiển lộ ra bên trong bội đau. Chính là kia chết bởi bạch tử nhạc trên tay dư dụng trên người bộ đau. Tuyết trắng như ngân, hàng quang lập lòe, chỉ có vết đau vị trí, mơ hổ có mấy cái băng miệng, không chút nào không ảnh hưởng là một thanh danh đau sự thật. Chiến đường đường chủ dư dũng, đã có hơn nửa tháng không hề lộ diện, tiêu liền cứu ấn phái người. Đối với hắn tin tức đều là nói năng thận trọng, không dám nói chuyện nhiều. Rất nhiều người đều suy đoán, hắn có phải hay không đã chết. Bây giờ Liệt Văn Đao xuất hiện, hiển nhiên hắn tin chết, là sự thật. Là người giết chết hắn. Nhìn thấy Liệt Văn Đao, vương bằng con người co rụt lại, ngay sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Người cho rằng, bằng bản linh của ta, có thể giết chết một vị nhị lưu cao thủ sao. Bạch Tử Nhạc đúng vai, một mặt chấn định nói. Đương nhiên không có khả năng. Vương Bằng đỗng nhiên lắc đầu, trực tiếp phủ định, sau đó mới nói ra, bất quá Bạch Huynh có thể được đến đối phương bội đao, chắc hẳn năng lượng, đồng dạng không nhỏ. Ngược lại là không biết sự tình gì, tiêu liền Bạch Huynh đều làm không được, còn muốn tìm tới trên đầu của ta. Ta có người bằng hữu, bị giam tại chấp pháp đường, cần Vương hộ pháp ra mặt, quần nhau khẽ đảo. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo nhìn bên cạnh đường triển phi một chút, mở miệng nói ra. Thành giao! Vương Bằng trong lòng đại định, vội vàng đưa tay, mò về liệt văn đ 3.000 lượng bạc, đến thời điểm đưa đến phủ của ta là được rồi. Bạch tử nhạc nết miệng cười một tiếng, nhìn phía vương bằng, nói, vương hộ pháp sẽ không coi là, chỉ là cứu một người, liền có thể thu hoạch được một thanh danh đào A. Làm sao lại như vậy? Coi như bạch hộ pháp nguyện ý, ta cũng không thể chiếm ngươi cái này tiện nghi không phải. Vương bằng hầm hực cười một tiếng, nhưng vẫn là yêu thích không vương tay đem liệt văn đào cầm tại trong tay thưởng thức. Hắn vương bằng bình sinh không có gì nhưng yêu thích khác, lại độc yêu thu thập các loại binh khí chi vật Như liệt văn đao loại này phẩm dai danh đao, hắn đồ cất giữ tuy nhiều, nhưng cũng không có một kiện, bây giờ có thể tới tay, cho dù tốn hao 5.000 lượng bạc có chút thì đau, còn muốn dựng vào một điểm ân tình, hắn nhưng trong lòng cũng là nguyện ý. Rất nhanh, một nhóm ba người, liền hướng về chấp pháp đường đồng tâm viện phương hướng đi đến. Chấp pháp đường mặc dù chủ quản trong bang giới luật, nhưng kỳ thật đã sớm nát ấu. Bình thường người ra mặt, có lẽ sẽ làm chút che lấp, duy trì một chút ra mặt, nhưng chỉ cần tìm đúng người. Muốn để bọn hắn mở một mặt lưới, kỳ thật cũng không khó. Đi trên đường, vương bằng lắp đầu, nói. Bạch tử nhạc im lặng. Hắn cùng trong bang chấp pháp đường, nhưng xưa nay có chút xung đột. Tự nhiên rõ ràng, chấp pháp đường bên trong, nhưng không có cái gì công chính nghiêm minh hạng người. Ngược lại có nhiều loại kia vì tư lợi, sát nhân hại mệnh tiến hành. Vậy tại sao ta ra mặt, nói thẳng nguyện ý nỗ lực 500 lượng bạc, nhưng vẫn là không ai để ý tới. Ngay vậy, đường triển phi vội vàng mở miệng hỏi. 500 lượng bạc, thế nhưng là hắn tất cả thân gia Hắn nếu không phải khổ tìm không cửa, thực sự không có biện pháp, sao lại tìm tới bạch tử nhạc trên đầu? Thứ nhất, là ngươi người bạn kia thân phận khác biệt. Vương Khải dù sao cũng là ngô giang huyện thất công tử một trong, làm hắn quả phụ, ngươi người bạn này, tự nhiên sẽ bị trọng điểm chú ý. Lại một cái, thì có thể là nàng, còn liên lụy đến sự tình khác bên trong. Hoặc là chấp pháp đường bên trong có người, muốn từ nàng trên thân, ép càng nhiều chỗ tốt. Cho nên, mới sinh sinh bác bỏ người thỉnh cầu. Phong lôi tiêu cục dù sao cũng là thế lực lớn nhất, chất béo nhưng tuyệt đối không ít. Có người muốn xuyên thấu qua bằng hưu của người, bóc lột đến tận xương thủy, cũng không phải không có khả năng. Thậm chí, nếu như bằng hưu của người dung mạo xinh đẹp, hắc hắc, chúng ta liệt dương bang bên trong người, nhưng ít có loại kia chính nghĩa bất loạn hàng người. Vương Bằng nhét miệng cười một tiếng, cảm khái nói, kia nhã nhi chẳng phải là nguy hiểm. Đường triển phi trong lòng quý Nhìn vương hộ pháp bộ dáng, là có hoàn toàn chắc chắn rồi. Bạch tử nhạc theo sát sau lưng đường triển phi, lại bất động thanh sắc hỏi. Hoàn toàn chắc chắn cũng không dám nói, nhưng chấp pháp đường trang hộ pháp, kết bạn với ta tâm đầu ý hợp, chấp pháp đường bên trong rất nhiều đệ tử, cũng đều sẽ nguyện ý cho ta mấy phần mặt mũi. Nếu như đường huynh bằng hưu không phải liên lụy đến một ít trọng đại sự cố bên trong, hoặc là chọc tới chấp pháp đường đường chủ trở lên nhân vật coi trọng, liền sẽ không có vấn đề quá lớn vương bằng tự tin cười một tiếng Bước chân nhẹ nhõm đi theo phía sau hai người. Đồng Tâm viện cũng không vắng vẻ, chỉ bất quá bởi vì phân thuộc về chấp pháp đường, là lấy bình thường cực ít có người đặt chân. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc đám ba người liền đặt chân chấp pháp đường phạm vi thế lực, nhanh chóng hướng về Đồng Tâm viện đến gần. Sau đó lập tức liền đưa tới canh giữ ở cổng hai cái chấp pháp đường đệ tử chú ý. Trong đó một người dường như nhận ra đường Triển Phi, hư lạnh một tiếng nói ra, lại là ngươi. Sớm cùng ngươi đã nói, người không có phận sự, không thể tới gần ật cho là lời ta nói là đánh giám sao? Lại xuống chính là thủy vụ đường hộ pháp Vương bằng, còn có bên cạnh ta chính là nội vụ đường tân tấn hộ pháp Bạch Tử Nhạc. Bởi vì một trận hiểu lầm, chúng ta có bằng hữu bị giam tại Đồng Tâm trong đường, cho nên muốn mời hai vị huynh đệ gián xếp để chúng ta đem bằng hữu tiếp ra. Đúng, ta với các ngươi trang hộ pháp, giao tình từ trước đến nay không tệ. Nếu như hắn ở đây, còn xin đem hắn kêu lên. Ta nghĩ, ta một điểm nhỏ bận │, Lao Trang tất nhiên sẽ đồng ý giúp đỡ. Vương Bằng tiến lên một bước, mở miệng nói ra: "Vương Hộ Pháp, Bạch Hộ Pháp. Người kia giật ngại mình, Hộ Pháp thân phận, nhưng tuyệt đối không thấp, bọn hắn chỉ là phổ thông chấp pháp đệ tử, so với quản sự đều còn không bằng, càng đừng nói là hộ pháp." Mà lại, hắn cũng nhận ra Vương Bằng thân phận, thủy vụ đường đường chủ con trai độc nhất, bản thân thực lực cường hãn, một trận trở thành trong môn phong vân nhân vật. Bực này nhân vật tự mình ra mặt, hắn tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng mở miệng nói ra: "Không biết Vương Hộ Pháp bằng hữu là ai?" Chỉ cần không phải cái gì trọng yếu nhân vật, chúng ta cũng có thể làm chủ, đem người thả ra. Một bên khác một người nhìn thấy đứng tại bạch tử nhạc bên cạnh hai người đường triển phi, trong lòng máy động, trên mặt không có lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Lập tức liền âm thầm nóng nảy. Triệu Nhã Nhi, chúng ta bằng hữu tên là Triệu Nhã Nhi. Vương Bằng mở miệng nói ra. Lập tức, hai cái canh giữ ở cổng chấp pháp đường đệ tử sắc mặt liền đều là biến đổi. Chương 206, bạch tử nhạc. Là ai? Một mực chú ý hai người thần sắc đường triển phi trong lòng máy động, tăng thêm trước đó nghe được vương bằng giải thích, trong lòng lập tức gấp Thân hình tựa như điện quang, vọt thẳng ra. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, đồng tâm viện đại môn ẩm vang sụp đổ, đường triển phi thân hình dừng lại ở giữa, lập tức liền hướng về bên trong phong đi. Người làm gì? Hai cái thủ vệ chấp pháp đệ tử sắc mặt tụ biến, cũng quyết hét lớn, đuổi theo đi lên. Bạch tử nhạc cùng vương bằng cũng không có dự liệu được, đường triển phi vậy mà xúc động như vậy trực tiếp liền liền sông ra ngoài. Sợ hắn ăn thiệt tỏi, Bạch Tử Nhạc đành phải nói ra, "Đi, đuổi theo." Rất nhanh liền thuận đại môn, sông đến sân nhỏ bên trong, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đuổi kịp mấy cái kia chấp pháp đường đệ tử. Bất quá lúc này, đường triển phi lại đã biến mất tại chỗ rẽ. Bọn hắn nhanh chóng đuổi theo, vừa vượt qua chỗ ngoặt, trùng hợp liền thấy một vị chấp pháp đường đệ tử, có vẻ như bối rối, quần áo không chỉnh tề từ một cái phòng bên trong đi ra. Thuận gian phòng nhìn lại, Một cái lộ ra nửa mảnh tuyết trắng màu ra thân ảnh, không nhúc nhích ghé vào trên giường. Trong lòng đồng thời châm xuống. Bất quá rất nhanh, bọn hắn chính là sức sở, cũng không có phát hiện đường triển phi thân ảnh. Nhìn qua những phòng khác, chính có chút trần chờ ở giữa. Vâng! Một tiếng tựa như phòng ốc sụp đổ kịch chấn thanh âm chuyển ra, tự liền gạch ngói vụn, đều từ nóc phòng không ngừng làn xuống. Người là ai? Muốn chết sao? Một đạo có chút thanh âm tức giận tùy theo chuyển ra. Ta là ai ta là người ngươi Đường triển phi đồng dạng đẻ nén không được nộ khí, trường kiếm ngâm khẽ, hóa thành một đạo điện quang. Muốn chết. Người kia gầm thét, tiện tay nhấc lên một bên trường đao, cấp tốc tới giao chiến lại với nhau. Và anh. Đột nhiên, một vách tường bị bỗng nhiên phá tan, mảng lớn cho bụi, gạch ngói vụn cũng theo đó rơi xuống. Hai thân ảnh lập tức sông bên trong sông ra. Dừng tay. Vương bằng vội vàng hóa thành phi ưng, nhẹ nhón cắm vào hai người giao chiến trung tâm, trường đao cuốn lên, trực tiếp đem hai người nhấc ra tới Ngay sau đó, lại có 5-6 đạo thân ảnh, nhanh chóng từ đồng tầm các các nơi, hướng về bên này hội tụ tới. Không có sao chứ? Bạch tử nhạc tới gần đường triển phi, thấp giọng hỏi. Không có việc gì, sư đệ xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền thoái. Đường triển phi thấp giọng trả lời một câu, vội vàng sông vào kia cơ hồ sụp đổ hơn phân nửa gian phòng bên trong, từ đó đỡ ra một cái toàn thân nhiều chỗ vết rồi, hai tay đều có chút máu thịt bè bét thân ảnh. Nhìn bộ dáng, nàng ngược lại là không có nhận xâm phạm Nhưng là đau khổ lại rõ ràng không ăn ít. Vương Hộ Pháp, không biết các ngươi đây là cái gì ý tứ? Cấp pháp trường sao? Vị kia bị cản xuống tới chấp pháp đường đệ tử trên mặt tâm trầm, ngữ khí bất thiện nói: "Đại quan sự, chuyện này là chúng ta làm kém, sau đó ta tất nhiên sẽ đi thiên hương các, mời lên một bàn rượu ngon thức ăn ngon bồi tội." Vương bằng đồng dạng một mặt không thoải mái nhìn đường triển phi một chút, hắn mặc dù đồng ý giúp đỡ, cũng không muốn chọc hạ chuyện phiền toái như vậy. Vương Hộ Pháp khách khí, bồi tội liền miễn đi. Bất quá, người vị bằng hữu này tự tiện xông vào chấp pháp đường thẩm phạm trọng địa, chịu tội đã rơi xuống, lại là muốn tại chúng ta cái này, ở lại một thời gian. Ta rất hoài nghi, hắn phải chăng cùng phong lôi tiêu cục người có chỗ cấu kết, ý đồ đối với chúng ta liệt dương bang làm loạn. Đái cường ngoài cười nhưng trong không cười nhìn vương bằng một chút, mới một mặt tàn nhẫn nhìn về phía đường trên phi. Hắn mặc dù không thể trêu vào vương hộ pháp, nhưng nơi này chính là bọn hắn chấp pháp đường địa phương, nói toạc trời đi, cũng là hắn chiếm lý tự nhiên sẽ không sợ sợ. Ngươi cái gì ý tứ? Vương Bằng tiến lên một bước, nữ mày nhìn qua hắn. Đái Cường cười lạnh, nói ra, ta cái gì ý tứ? Ta đến muốn hỏi hỏi các ngươi, đến cùng là cái gì ý tứ? Cho là chúng ta chấp pháp đường là cái gì địa phương? Chọc tới ta, các ngươi hôm nay một cái đều đi không được. Khẩu khí thật lớn. Bạch Tử Nhạc có chút tức giận, nhìn hắn một cái. Đái Quảng sự, ngươi cũng đừng nói những cái kia hư, đường huynh ta khẳng định là muốn dẫn đi Còn có cô gái này, chắc hẳn các ngươi cũng bất quá là nghĩ từ nàng trên thân, đánh xuống chút bạc. Cứ ra tay, huynh đệ tất nhiên sẽ không để cho các ngươi khó làm. Vương bằng lại một lần nhữ mẩy nhìn về phía đường triển phi, lúc đầu sự tính đơn giản, lại cứ để hắn làm phức tạp. Hắn mặc dù địa vị cao thực lực mạnh, nhưng đối trong bang đệ tử, lại không tốt quá mức ngang ngược, tăng thêm cái này đái quản sự, thực lực tuy thấp, bối cảnh nhưng cũng dày đặc, tỉ tỉ chính là trong bang cung trưởng lao thất di thái, hắn cũng không tốt quá mức đắc tội Là lấy, lúc này đành phải ngữ khí trầm dần, dự định bỏ chút tài vận cam đoàn toàn thân trở ra. Đương nhiên, khoản này tốn hao, tự nhiên sẽ không tử hắn trên thân ra. Hoặc là đường triển phi, hoặc là bạch tử nhạc, cũng không cần hắn để ý. Đã vương hộ pháp như thế rộng thoáng, ta cũng không tốt không nghề mặt vương hộ pháp. Dạng này, cái này hai người một người một ngàn lửa bạc, ta coi như chuyện này cái gì cũng không xảy ra. Đái cường cũng không thèm để ý bạch tử nhạc phê bình kinh đáo. Cho là hắn chỉ là vương bằng thủ hạ, có chút đúng vai, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhóm, nhìn về phía vương bằng. Một ngàn lượng, đường triển phi trừng mắt, nộ khí liền ngăn không được dâng lên. Một ngàn lượng, đầy đủ nhà 5 người, thư thư phục phục qua cái 2-30 năm, đầy đủ tại ngô giang huyện lên một phòng chiếm diện tích 3 mẫu trở lên đại viện, thậm chí đầy đủ bồi dưỡng một vị thiên tư thiếu niên thông thường, trở thành nội luyện cao thủ. Đừng nói hắn không có, cho dù có, cũng không nguyện ý ra. Đặc biệt là nhìn thấy bên người rõ ràng gặp đến rất nhiều gặp chắc trở triệu nhã nhi, hắn tức giận trong lòng lại một lần nữa kịch liệt lan lột. Người, chúng ta là nhất định phải mang đi, bằng, càng là không có. Nếu như đây là đạo trưởng vậy chúng ta vẫn thật là cướp. Vốn là sinh lòng bất mãn bạch tử nhạc, cuối cùng mở miệng, ngựa khí là nhạt lại mang theo một cố không thể nghi ngờ bà khí. Hắc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nói loại này khoác lác. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao đem người mang đi? Đái cường trên mặt trầm xuống, trêu tức nhìn xem bạch tử nhạc. Đối vương bằng, hắn còn có mấy phần kiên kỵ, nhưng bạch tử nhạc là ai? Hắn cũng không nhận biết, cũng không muốn nhận biết. Đi. Bạch tử nhạc chỉ là quát to một tiếng, xoay người rời đi. Ta nhìn các người ai dám đi. Đái cường sững sở, cấp tốc vọt lên. Chỉ là đối mặt hắn, lại là một đạo nhanh đến cực hạn nằm đấm. Vâng. Đái cường thân thể lấy so sông ra tốc độ nhanh hơn, bay ngược mà ra. Trọn vẹn bay ra xa ba, bốn trượng, mới mất xuống tới, rơi vào kia đã vỡ vụn nóc nhà bộ. Xoà ta. Vô số gạch ngói vụn theo hắn lan nhập, mà nhanh chóng quyển rơi xuống, cơ hồ đem hắn trò chôn ở bên trong. Bạch tử nhạc chậm rãi thu hồi đi nằm đấm, ánh mắt ở những người khác trên mặt nhìn lướt qua, nói, người ta mang đi, ai có ý kiến. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mấy cái chấp pháp đường đệ tử, càng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng bị chấn nhiếp, một quyền này. Bọn hắn không có một người có tự tin có thể tiếp được. Trên thực tế, đai quản sự đã là trong bọn họ mạnh nhất một vị, ngay cả hắn đều không tiếp nổi, bọn hắn càng là không cách nào tiếp nhận. Tiêu liền đã sớm đã đạt đến nội lực cảnh đỉnh phong vương bằng, cũng một mặt kinh nghi nhìn qua bạch tử nhạc. Một quyền này đi xem, tiêu liền hắn đều muốn coi trọng. Nếu không phải hắn không thể từ một quyền này bên trong cảm nhận được nội lực khí thức, hắn đều muốn hoài nghi, bạch tử nhạc có phải hay không đã tu ra nội lực, đạt đến nội lực cảnh. Đi thôi Thấy những người khác không nói thêm gì nữa, Bạch Tử Nhạc mới một mặt lệnh nhạt nói. Đường triển phi mở to hai mắt nhìn, lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng lôi kéo bên người nữ tử, đi theo phía sau hắn. Bây giờ Bạch Tử Nhạc, thực lực mạnh, đừng nói chỉ là một chút phổ thông bang chúng, liền xem như trong bang đường chủ, trưởng lao nhất lưu, có thể thắng được hắn, cũng ít lại càng ít. Tự nhiên cũng có được cường đại lực lượng. Chỉ là một đám ngay cả nội lực đều không thể tu ra người, làm sao có thể để hắn coi trọng. Vốn còn muốn, thành thành thật thật dựa theo trong bang quy củ, đi một chuyến. Lúc này mới mời Vương bằng tới, dự định nương tựa theo mặt mũi của hắn, tốt thuận thuận lợi lợi giúp tiện nghi sư huynh một thành, cũng coi là trả hắn lần trước khẳng khái nói thẳng, không có tham ô hắn báo cáo sát thủ cống hiến ân tình. Dù sao, nếu không có lấy cái này một lần, hắn cũng không có khả năng từ bang chủ trong tay cầm tới kia kim trung cháo hộ thể công pháp. Không có nghĩ rằng, đối phương cũng dám ở trước mặt hắn điên đảo đen trắng, được một tức lại muốn tiến một thước. Thì nên trách không được hắn phát cáo. Cường giả không thể nhục Hắn mặc dù ẩn tàng thực lực, nhưng cũng không đại biểu cho, hắn coi là thật nguyện ý ẩn nhẫn. Đến bây giờ, hắn coi như thật bại lộ thực lực, lại như thế nào? Hắn lúc này, sớm đã xưa đâu bằng nay. Khi một nhóm bốn người trực tiếp từ đồng tâm viện bên trong rời đi, vương bằng mới có chút khó nén rung động hỏi, ngươi thực lực, đến cùng như thế nào? Một quân kia, ta cảm giác liền là bình thường nội luyện đỉnh phong võ giả, cũng khó có thể đón lấy A. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, trước đó tại bang chủ trước mặt, công khai biểu thị mình chính là nội luyện lục phủ cảnh giới. Lúc này bế quan một đoạn thời gian, tự nhiên là có thể đi lên nâng lên nhức lên, nội luyện hậu kỳ, xem như một cái tương đối thích hợp thực lực, nói lấy mở miệng nói ra, vừa mới đột phá đến nội luyện ngũ tạng lục phủ mà thôi. Chi cho nên có thể đạt tới hiệu quả như vậy, vừa đến, là hắn thực lực yếu kém. Thứ hai, cũng là ta vốn chính là trời sinh thần lực, tăng thêm quyền pháp cảnh giới, luyện được coi như không tệ. Ân, cuối cùng còn là hắn quá yếu." Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói. Một bên đường triển phi sắc mặt lập tức liền có chút đặc sắc. Hắn nhưng không có chút nào cảm thấy kia đái cường thực lực yếu. Vừa rồi nếu không phải vương bằng xuất thủ, hắn khả năng sẽ còn ăn chút thiệt tỏi nhỏ. Như thế tính toán, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Bạch Tử Nhạc thực lực quá mức mạnh mẽ một chút. Nghĩ đến sư đệ tốc độ phát triển, hắn trong lòng cũng không thể ức chế, sinh ra mấy phần kính sợ. Bạch huynh thực lực đã 10 phần không yếu có lẽ không cần 1-2 năm, liền muốn tu ra nội lượt tới. Thật luận thiên phú, đoán chừng muốn so kia áo trăng kiếm khách Trần Thanh Vân, còn phải mạnh hơn một chút, coi là thật để người lau mắt mà nhìn. Vương Bằng vẫn như cũ một mặt tán thưởng, nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt, cũng rất là khác biệt. Nếu như nói, trước đó ra tay giúp đỡ, chẳng qua là một trận giao dịch, là vì đổi được bạch tử nhạc trên tay trôi này liệt văn đao, như vậy lúc này, hắn lại lên mấy phần lòng kết giao, ngự khí cũng biến thành chỉnh trọng lên nhắc nhở Bất quá sự tình lần này, thống khoái là thống khoái, lại khó tránh khỏi ác kia chấp pháp đường. Tăng thêm kia đái cường sau lưng, chính là chấp trưởng chấp pháp đường gần như 20 năm cung trưởng lão Về công về tư, tất nhiên sẽ có người tới tìm Bạch Huynh phiền phức. Ta cảm thấy, Bạch Huynh vẫn là phải chuẩn bị sớm mới là. chương 207, bại lộ, giết. Cung trưởng lão sao? Ta hiểu được. Bạch Tử nhạc con mắt khẽ hiếp một cái, nhẹ nói. Vương bằng thấy thế, trong lòng hơi động. Nhớ tới lần trước nhiệm vụ bên trong, chết đi kia hai cái chấp pháp đường đệ tử, trong lòng cũng lên mấy phần hoài nghi. Đang muốn nói chuyện, đông nhiên cũng chỉ thấy nơi xa, một tia sáng, xông thẳng tới chân trời, sau đó ẩm vang nổ tung, trói mắt phá hoa, nháy mắt lấp lánh mà lên. Cho dù là tại cái này đại ban ngày phía trên, đều dễ thấy vô cùng. Không tốt, đây là trong bang cảnh báo phá hoa, tất nhiên là xảy ra chuyện. Vương bằng biến sắc, sau đó thật nhanh nhìn phía bạch tử nhạc cùng đường trên phi, nói ra. Bạch huynh, có thể gây nên trong bàn cảnh báo pháo hoa, tất nhiên là xuất hiện trọng đại biến cố. Nhìn tháo hoa phương hướng, tựa như là ngô giang bến tàu khu vực, vừa lúc thuộc về ta thủy vụ đường quản lý phạm vi. Chỗ chức trách, ta không thể làm gì khác hơn là xin cáo từ trước, lần sau có cơ hội, sẽ cùng nhau uống rượu tâm tình, như thế nào. Đi thôi, hết thệ cẩn thận. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, cũng không có giữ lại. Vương bằng cũng không do dự, đối bạch tử nhạc cùng đường triển phi hơi gật đầu, thân hình khẽ động nhanh chóng hướng về thủy vụ đường, lô Giang huyện bến tàu phóng đi. Thiếp thân cảm ơn Bạch Hộ Pháp, nếu không phải Bạch Hộ Pháp cùng vừa rồi vị kia Vương Hộ Pháp xuất thủ, thiếp thân đoán chừng thật khó thoát ly khổ hại, nếu như chỉ là thiếp thân một người, một chết chăm sông cũng là phải, chỉ là trong bụng ta, cuối cùng còn có một đầu sinh mệnh. Triệu Nhã Nhi ánh mắt rơi lệ, sờ lên bụng, thấp giọng nói: "Bạch Tử Nhạc biến sắc, không khỏi nhìn phía tiện nghi sư huynh đường triển phi. Triệu Nhã Nhi có thai, rõ ràng." Không thể nào là mình tiện nghi sư huynh đường triển phi, rất có thể chính là kia đã chết đi tiểu phong lôi thủ vương khải. Như thế, mình cái này tiện nghi sư huynh. Sư đệ ngươi không cần hoài nghi cái gì, chuyện này ta kỳ thật đã sớm rõ ràng. Chỉ cần có thể thấy được nàng an toàn hạnh phúc, ta cũng liền an tâm. Đường triển phi trong mắt vẻ thống khổ lẽ lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy nói ra, sư đệ, chúng ta cũng phải cáo tử. Bây giờ cũng là thời buổi rối loạn, cử ấn phái cùng liệt dương bang chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Lần này trong bang cảnh báo pháo hoa, hiển nhiên chính là một cái dấu hiệu. Cho nên, ta dự định mau chóng mang theo Nhã Nhi rời đi, trước đem nàng giảng xếp xuống tới lại nói. Mà khác, nếu như chấp pháp đường Khang khăng muốn tìm sư đệ phiền toái, cũng có thể hướng ta trên thân đẩy. Chuyện này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta tuyệt sẽ không để sư đệ ngươi bị liên lụy. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Bạch Tử Nhạc từ chối cho ý kiến, ánh mắt lại nhìn phía Vương bằng giợi đi phương hướng. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Trên đường cái, nguyên bản phồn hoa chỗ, cực ít có người xuất hiện. Từng cái cửa hàng, không không lớn cửa đóng kín, ngẫu nhiên đi qua người đi đường, cũng là bước nhanh đi nhanh, không còn dám mặt đường bên trên lâu dài dừng lại. Bạch Tử Nhạc đi trên đường phố, sắc mặt bình tĩnh, bộ pháp không vội không chậm, thân hình nhìn như có chút lỏng, tay tự nhiên rủ xuống, lộ ra cực kỳ buông lỏng. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, một khi xuất hiện bất luận cái gì biến cố, hắn lại có thể cấp tốc kịp phản ứng. Rút ra trường đao, làm ra ứng đối Nhìn như sơ hở, kỳ thực không khỏi là phản kích chi đạo Tại võ công phương diện, Bạch Tử Nhạc đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm trạng thái bên trong Bạch Hộ Pháp, lại đi 300 m chính là vũ thị huynh đệ chết đi địa phương Nơi đó, thế nhưng là thuộc về cửu ấn phái phạm vi thế lực bên trong Chúng ta thật muốn tới gần trôi qua sao Ai không biết, gần nhất ngô giang huyện bên trong Hôn loạn không chịu nổi, mỗi ngày chết đi người Nhiều vô số kể, trong bàng chết còn thiếu sao Không cần nghĩ cũng biết, Vũ Thị huynh đệ chết, khẳng định là kiểu ấn phái người ra tay. Trong bang phái chúng ta tới điều tra bọn hắn, rõ ràng là cố ý làm khó dễ a Sau lưng bạch tử nhạc, đi theo hai cái hùng hùng hổ hổ thanh niên. Bọn hắn đi sau lưng bạch tử nhạc, không chút nào cảm giác an toàn cũng không, thỉnh thoảng đánh ra chung quanh, lộ ra mười phần khẩn trương, giống như mình tùy thời còn lớn hơn họa trước mắt. Cái này hai người, chính là trong bang phân phối cho hắn hai người thủ hạ, đùi thổ cầu, vù ma nhi. Đi theo chính là, bạch tử nhạc ngữ khí lại hết sức bình tĩnh, đi tại yên tĩnh đường đi, trên thân càng thêm bung lỏng. Khoảng cách lần trước trong bang cảnh báo pháo hoa giấy lên, đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày trước đó, cảnh báo pháo hoa dâng lên, chính là bởi vì liệt dương bang ngô giang bến tàu, lại một lần nữa bị đến thủy phỉ tập kích. Đồng thời, cùng thủy phỉ cùng nhau, còn có kiểu ấn phái tùy hành cao thủ. Chỉ bất quá lần này, trong bang dường như sớm có đoán trước, liệt dương bang bang chủ càng là kịp thời đổi tới. Rất nhanh liền đem đến xâm phạm thủy phỉ đều chém giết chỉ là tùy theo mà đến các loại nhằm vào liệt Dương bang ám sát thủ đoạn lập tức triển khai đánh lén hạ độc đau hố mai phủ có thể nói khó lòng phong bị trong khoảng thời gian ngắn Liệt Dương bang tổn thất nặng nghề từ đó Liệt Dương bang cùng cửu ấn phái đại chiến toàn diện Bạo Phát lần này trong bang phân phối cho bạch tử nhạc nhiệm vụ chính là điều tra Vũ Thị Huynh Đệ tin chết nhìn như làm khó dễ kỳ thật cũng không có yêu cầu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như hắn nghĩ, chỉ cần ở bên ngoài đi dạo bên trên một vòng, nhất cử cha không thể cha, tự nhiên là có thể giao nộp. Hắn chi cho lên tới gần, lại là bởi vì hắn thiếu hồn năng. Liệt Dương bang cùng Cựu Ứn phái đại chiến, càng là loại này giao tiếp chi địa, càng là đại chiến liên tiếp phát sinh. Hắn tự nhiên muốn nhờ vào đó, nhiều thu hoạch được một chút hồn năng tới. Đang lúc đùi thổ khẩu cùng Vũ Mã Nhi hùng hùng hổ hổ thời điểm, hai cái một thân vải rách, tóc rối bời tên ăn mày bộ dáng lão giả Dung dẩy từ một cái chấu ngoặt đi tới, thỉnh thoảng nhặt lên mặt đất rau nát, cẩn thận đặt ở trong tay trong chén bể. Thối quá mùi vị. Tên ăn mày cho chúng ta cút xa một chút. Theo tên ăn mày tới gần, một cỗ nồng đậm mùi khai lập tức để hai người thẳng che miệng mũi một bộ mười phần khó nhịn bộ dáng. Là, là, đại nhân. Hai tên ăn mày liên tục gật đầu, run run rẩy rẩy rời thời điểm, tay đột nhiên lật một cái, một thanh trủy thủ đột nhiên tại bọn hắn trên tay hiện hiện. Sau đó tựa như phủ quang lực ảnh Hai người cấp tốc sống ra, mang theo trùng thiên mùi vị khác thường, truy thủ hàn quang lập lòe, tại ánh nắng chiếu xuống, phóng ánh vô cùng. a hai người kinh hãi, căn bản không có kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn truy thủ, nhanh chóng chính hướng về đầu đâm tới. Phúc, phúc, hai cái đầu, phóng lên tận trời. Rất nhanh, trên mặt đất liền có thêm hai cỗ một thân hôi thối thi thể. Đa tạ bạch hộ pháp xuất thủ cứu rút. Đuôi thổ cầu cùng vu mã nhi giật nảy mình, lòng vẫn còn sợ hai nói. Cẩn thận một chút, gần nhất cửu ấn phái thế nhưng là phát hạ đại thưởng, bất luận cái gì thu hoạch được chúng ta liệt dương bang đệ tử minh bài, đều có thể thu hoạch được thường ngân. Ngoại môn đệ tử 10 lượng, nội môn đệ tử 50 lượng, quản sự 150 lượng, hộ pháp càng là đạt đến 500 lượng. Nếu như không muốn biến thành người khác thường ngân, tốt nhất mắt bảng hiệu sáng lên điểm. Bạch tử nhạc thấp giọng nhắc nhở một câu, trường đao chỉ là có chút nhất chuyển, liền một lần nữa hóa thành một đạo đao quang, chui vào vỏ đao bên trong. Có lẽ tự biết tại chỉnh thể thực lực phương diện, kém xa liệt dương bang, là lấy kiểu ấn phái có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng nguyện ý bỏ qua cự tài. Đây mới là liệt dương bang gần nhất tử thương thảm trọng chân chính nguyên nhân. Đại đa số, kỳ thật cũng không phải là chết tại kiểu ấn phái người trong tay, ngược lại rất có thể, là ngô giang huyện bên trong, một chút hạ cửu lưu tồn tại ra tay. Vâng. Hai người liên tục xác nhận, lập tức trở nên càng thêm cảnh giác, bất luận cái gì tới gần bọn hắn người đều sẽ gây nên chú ý của bọn hắn. Chuyển qua đường đi, rất nhanh bọn hắn liền chính thức đặt chân Cửu Ướn phái phạm vi thế lực, Tiểu Liên Bạch Tử Nhạc, đều nhiều hơn mấy phần lòng cảnh giác. Đương nhiên, cách đó không xa đang có một đoàn người từ một cái đường đi miệng đi ra, nhìn thấy bọn hắn thời điểm, đột nhiên giật mình, sau đó rất nhanh buông lỏng, cất giọng nói ra, "Là trong bang cái nào đường khẩu huynh đệ?" Nội vụ đường. Bạch Tử Nhạc trong mắt nhíu lại, dường như cũng buông lỏng rất nhiều. Nguyên lai là Nội vụ đường huynh đệ. Không nghĩ tới tiểu liền nội vụ đường cũng bắt đầu ra loại này bên ngoài đảm nhiệm vụ rồi. Bất quá, liên tiếp đại chiến, quả nhiên là thông khoái, chỉ là hôm nay, chết tại ta trong tay cựu ấn phái đệ tử liền có ba cái. Ha ha, thông khoái A. Cầm đầu một người, cười lớn một tiếng, dường như đối với mình chiến quả cực kỳ hài lòng. Đại ca coi là thật thực lực cứng hãn, không biết là ở vào cái nào đường khẩu. Bùi thổ cầu nghe vậy cực kỳ ghen tị cao giọng đáp. Ha ha, ta chính là khoáng vụ đường cao dương. Bên cạnh ta, đều là khoáng vụ đường Đồng Liêu. Người kia nói, càng phát ra nhích tới gần. Là khoáng vụ đường Cao Dương Sư Vinh, ta trước đó tại nội vụ đường làm văn bí thư ghi chép, gặp qua một lần, lúc trước tựa như là đi theo trang hộ pháp bên người. Một bên vu mã nhi đầu tiên là đối bạch tử nhạc giải thích một câu, sau đó rốt cục bung lòng xuống tới, Cao hứng nói, luận giết địch, Cao Dương Sư xác thực không sai, nhưng chúng ta bạch hộ pháp, thế nhưng không kém. Vừa mới trên đường trung hợp gặp được hai cái kiểu trang thành tên ăn mày sát thủ, bị chúng ta hộ pháp một đao chém giết, ha ha, thế nhưng không kém gì Cao Dương sư huynh. Thật sao? Bá đao thủ bạch tử nhạc tên tuổi, ta cũng đã được nghe nói đâu, trước đó một mực tiết đuối, không thể kết giao, lúc này gặp một lần, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a Cao Dương thổi phồng, con mắt không ngừng đánh giá bạch tử nhạc, càng phát ra nhích tới gần, cả hai cách xa nhau, chỉ còn lại có hơn 20 m Dừng bước. Đồng nhiên Bạch tử nhạc kia có chút thanh lánh thanh âm, đồng nhiên văng lên. Bạch hộ pháp. Bùi thổ cầu cùng vu mã nhi đều hơi nghi hoặc một chút. Vị sư huynh kia, y phục của người giống như hơi nhỏ, còn có vị kia, có phải là có chút rộng quá mức một chút. Bạch tử nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn phía cao dương sau lưng, một cái thân hình rõ ràng so với bình thường người cường tráng rất nhiều đại hán, mà tráng hán bên người, một cái thân hình khóc thụ thấp bé nam tử. Cao dương bọn người hai mặt nhìn nhau. Các huynh đệ, bại lộ giết Kêu đại hán nghe vậy, tựa như trung đồng lớn nhỏ hai mắt chừng một cái, nguyên bản lộ ra có chút còn xuống thân thể bỗng nhiên cất cao. Ẩm. Tương đạo rõ ràng quần áo băng liệt thanh âm vang lên theo, sau đó hắn thần hành dừng lại, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc vào tới. Giết. Cao Dương, còn có tại bên cạnh hắn ba người khác các loại vũ khí nháy mắt rút ra, tựa như mánh hổ xuất lồng, cấp tốc trùng sát mà tới. Phản đồ, dám gạt ta. Đuôi thổ cầu biến sắc, nháy mắt giận dữ, trường đao nhanh chóng cuốn lên. Dùng sức chém ra Chương 208, đề nghị Không tốt, nội luyện hậu kỳ Chỉ là bùi thổ cẩu một đao mới vừa vặn chém xuống Sắc mặt chính là đại biến Eo lên một tiếng đau đớn, vội vàng bay ngược Cao Dương đã là nội luyện hậu kỳ Mà hắn, mới bất quá nội luyện trung kỳ Lực lượng ở giữa, có khác biệt to lớn Chết Một cây trường kiếm, nghiêng nghiêng đâm ra Nhanh như thiểm điện, cấp tốc đâm về phía bùi thổ cẩu con mắt Thanh lanh tiếng quang, nhanh đến cực hạ Vô thanh vô tức ở giữa, một thanh trường đao màu đen, trực tiếp chạm tại kia trên trường kiếm. Ken! Cơ hồ không có nhận mảy may trở ngại, trường kiếm liền bị chém đức. Vết cắt bóng loáng như gương, người xuất thủ kia chỉ cảm giác được trong tay chậm nhẹ. Ngay sau đó, liền thấy một đạo đen như mực đao quang, mang theo vô biên hát cám tính mịch chi ý, vẽ tới. Thật nhanh! Hắn ý nghĩ mới khoảng chừng trong đầu của mình sẽ qua, đao quang liền đã đi vào hắn trước mặt. Phúc! Thủ linh tách rời nháy mắt. Hắn trong lòng mới hiện lên một cái mở mị suy nghĩ Ta chết đi Chính là bạch tử nhạc xuất thủ Chém ra một đao Bạch tử nhạc căn bản không có để ý tới kinh hãi Cùng mang theo kiếp sau quãng đời còn lại cảm kích đùi thổ cầu Bước chân hướng trên mặt đất đặt mạnh Bang! To lớn lực trùng kích lượng hạ Đường lát đá mặt trong chốc lát vỡ nát thành bồi phấn Mà cùng lúc đó Bạch tử nhạc thân hình đã biến mất ngay tại chỗ Xuất hiện ở kia cao dương trước mặt Cao dương sắc mặt đại biến đao nhanh chóng cuốn lên Dập dờn ở giữa, không khi đều rất giống xuất hiện tinh mịn rung động, có một loại tựa như rủi mũi tại người bên thai bay động thời điểm đáng ghét thanh âm. Ông! Ông! Ông! Đao quang cuốn lên, tựa như kinh hồng, chém xuống thời điểm, càng giống là sông dài cuộn cuộn, từ cao bích trên vách đá, càng quét mà xuống, một mảnh trắng xóa bên trong, sắt cơ bẩm nhưng. 36 thức quyển đao pháp. Tốt đao pháp, đáng tiếc, có chút có hoa không quả. Bạch tử nhạc nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Không có chút nào để ý tới kia tựa như bay múa đầy trời, một mảnh trắng xóa trường đao. Chỉ là một đao, cũng chỉ có một đao, bổ xuống. Bá đao quyết. Vâng anh, dù là cái gì đao pháp, dù là cỡ nào tinh diệu kỹ xảo, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chỉ có thể hôi phi yên diệt. Cao dương trường đao có ngược, tôi khô lạp hủ lực lượng, càng làm cho hắn thân hình đẩy ra, tự thân tiến về hạ, không môn mở rộng, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào, trường đao màu đen sẽ qua Người Cao Dương há mồm, lại có một đầu hẹp dài vô cùng huyết dịch, từ hắn bộ mặt một mực lan tràn, sau đó đông nhiên bột phát. Phúc! Thân thể của hắn, từ đỉnh đầu hướng xuống, nháy mắt cách rời mà ra. Tốt, đối với phản đồ, liền nên như thế. Bùi thổ cầu trong lòng, một cỗ thoải mái chi ý thật giống như nóng bức mùa hè bên trong, một thùng lạnh buốt nước giếng đối diện dội xuống, kia cỗ sảng khoái cảm giác, từ bộ mặt hướng xuống, không ngừng lan tràn, sau đó lại từ xương sống chỗ sâu, tán phát ra. Trường nay chưa từng có sảng khoái. Đối với phản Đồ, hắn thống hận nhất, càng đừng nói đối phương còn nên ngang xuất hiện ở trước mặt mình, giả tá đồng môn thân phận, muốn đối tự mình động thủ. Giết. Bạch Tử Nhạc trong chốc lát xuất thủ, một bước một đao, một bước một người, trong chốc lát chém giết cử động của hai người, làm cho Vu Mã Nhi cũng có chút kích động, trường đao lóe lên, đoạn hướng về phía vị kia gầy yếu thấp bé võ giả. Thật can đảm. Kia Khôi Ngô cao lớn tráng hán hét lớn một tiếng, tựa như sấm sét nổ vang. Cánh tay tráng kiện phía trên, dẫn theo một thanh trọng truy, ngáy mắt truy ra. Lưu vân truy pháp. Trọng truy lan lột, nước chảy mây trôi, tốc độ mặc dù không vui, lại mang theo một cốt nhưng đoạn sắt đá vụn chi lử. Đang. hắc thần đao trực tiếp tới đụng vào nhau, trọng truy bắn lên, bay ngược. Trọng truy phía trên, càng là lưu lại một đạo dài lại khắc sâu vết đao. Lực lượng thật mạnh, thuốc đao sát bén. Tráng hàn sắc mặt đột biến, đôi mắt bên trong, hiện lên một tia nồng đậm chi k Hắn không nghĩ tới, mình trời sinh cự lực, tăng thêm đem cảnh giới võ đạo tu luyện đến nội luyện đỉnh phong, lực quen toàn thân phía dưới, phối hợp nặng 300 cân truy, lực lượng kinh khủng cỡ nào. Lại còn là bị đối phương một đao ra sức ép. Trong cơ thể mình kinh lực, tựa như tích thủy vào biển, không thể nổi lên mảy may gọn sóng, ngược lại là đối phương trường đao bên trong, quần quận kinh lực, tựa như quần quận giang hà, trực tiếp thuận chiến truy, tràn vào trong cơ thể của hắn, làm cho hắn khí huyết đều từng đợt lan lộ Đợi cho nhìn thấy mình chiến truy phía trên vết đao thời điểm, con ngươi của hắn càng là kịch liệt co vào, cái này trường đao, chẳng lẽ lại còn là loại kia vừa gọt sắt như bùn bảo đao hay sao? Lại thụ ta một truy, tráng hắn trong miệng giống to, trên thân đột nhiên hiện ra một loại liều mạng quả cảm, không thành công thì thành nhân khí thế cường đại. Nhưng là, khi hắn một truy rơi xuống, khí thế đủ nhất ngáy mắt, hắn nhưng lại tại trong chốc lát buông tay, sau đó không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Hắn chạy trốn. Viụ liên bạch tử nhạc trong lòng, đều từng đợt ngoài ý muốn. Cái này thao tác, nhưng cùng hắn kia khôi ngô thân thể hùng tráng, khí bản sơn hà khí thế, không, có chút nào phủ. Trên thực tế, chỉ có chính trạng hắn rõ ràng, bạch tử nhạc khủng bố. Không nói kia hơn sao mình khủng bố cự lực, chỉ là đối phương vậy, nhưng chém sắt như chém bùn bảo đao, liền để hắn trong lòng sợ hãi. Hắn rõ ràng, nếu như tiếp tục, khi đối phương trường đao chặt đức trọng truy của mình một khắc này, chính là mình bỏ mình tử vong thời điểm. Mà lấy chiến truy bên trên vết đào khắc sâu trình độ bên trên nhìn chiến truy đứt gãy, cũng bất quá 2-3 đào sự tỉnh. Cho nên, hắn chạy trốn. Kiên quyết mà quả quyết, rút đào đoàn thủy, không chút do dự chạy trốn. Phúc! Bạch tử nhạc chém ra một đào, thuận trước đó vết đào, chém xuống. Kia giày đặc vô cùng chiến truy, lập tức phá vỡ, gãy thành hai nửa, hướng về hai bên bắn bay mà đi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại không có chút nào để ý tới sắp thoát đi mà đi chẳng hán, mà là thu đào mà lên. Có chút đứng vững, khỏe miệng nhắc lên, cười. Cảm giác được sau lưng bạch tử nhạc vậy mà không có đổi theo, chẳng hắn không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, lại vừa lúc nhìn đến hắn khỏe miệng nổi lên kia một tia thần bí tiêu dung. Cười. Vì cái gì cười? a trong lòng vừa mới hiện ra cái này nhất miệng đầu, xoay người lại hắn lập tức liền cảm giác được trước mắt tối sầm lại, sau đó trong lòng mắt lạnh, vô biên kịch liệt đau nhức tùy theo liền đem hắn tất cả suy nghĩ lấp đầy Vương hộ Pháp Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Bạch Tử Nhạc chào hỏi nói. Đột nhiên xuất hiện, chém giết trắng hán, chính là mấy ngày không gặp thủy vụ Đường Hộ Pháp, Vương Bằng. Trước đó liền cảm giác được Bạch huynh thực lực cường đại, không tầm thường. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới tiểu liền cửu ấn phái sớm đã đạt tới nội luyện đỉnh phong lưu vân chiến truy điền bất nhị cũng không phải ngươi đối thủ, thậm chí đều đã mất đi đánh với người một trận dũng khí, muốn vứt bỏ truy mà chạy. Coi là thật để vi huynh bội phục không thôi. Vương Bằng tiện tay rút ra trường đao, nhìn xem Bạch Tử Nhạc, trong mắt kinh ngạc càng cao hơn tại lần trước. Lần trước, Bạch Tử Nhạc mặc dù một quyền đánh bay nội luyện hậu kỳ đại cường, nhưng dù sao đối phương thực lực không mạnh, cũng không có gì thành danh, là lấy hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức ngoài ý mớn. Nhưng là cái này Lưu Vân Chiến truy điền bất nhị cũng không đồng dạng, hắn không chỉ có là thực sự nội luyện đỉnh phong võ giả, còn tại trong giang hồ sông ra Lưu Vân Chiến truy danh hiệu, tại nội luyện đỉnh phong bên trong đều coi là cường giả. Chỉ có như vậy cường giả, bạch tử nhạc trong tay, lại cũng chỉ có thể chạy trốn mà đi, phần này thực lực, liền coi là thật để hắn chấn kinh. Cùng vương hộ pháp so sánh, nhưng coi như không được cái gì. Bạch tử nhạc khiêm tốn cười một tiếng, nhìn phía một bên. bùi thổ cầu cùng vu mã nhi lúc đầu còn có chút hiểm tượng hoàn sinh, nhưng ở vương bằng mang tới người trợ giúp hạ, rất nhanh liền đem còn lại hai cái cửu ớn phái đệ tử chém giết. Chỉ có vu mã nhi bởi vì ngoài ý muốn, trên tay bị quẹt làm bị thương một đau thương thế không nghiêm trọng lắm. Bất quá, cùng Bạch huynh thực lực so sánh, người trong tay lão này mới thật sự là để Vi huynh không ngừng hâm mộ. Ta liền nói, vì cái gì Bạch huynh từ đầu đến cuối không nguyện ý đem đao chuyển nhượng cho Vi huynh, nguyên lai đúng là một thanh chém sắt như chém bùn bảo đao. Xem ra lần trước hủy diệt Cửu Ấn binh khí phường bên trong, thu hoạch lớn nhất vẫn là Bạch huynh a. Nói, vương bằng trong mắt không khỏi toát ra một tia cực nóng chi ý, chỉ là rất nhanh, trong mắt của hắn cực nóng liền thu liễm xuống dưới, khôi phục minh. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Bạch tử nhạc đúng vai, tiện tay kéo cái đao hoa, trường đao ngay lập tức đâm vào bên hông hắn vỏ đao bên trong. Đen nhánh thân đao, tùy theo biến mất. Đúng rồi, ta nhớ được Bạch huynh bây giờ thế nhưng là nội vụ đường hộ pháp, làm sao cũng xuất hiện tại giao chiến chỗ rồi. Nếu không phải nghe đến bên này động tĩnh chúng ta vẫn thật là nếu bỏ lỡ. Vương Bằng cười cười, nói. Vừa vẫn có cái nhiệm vụ, cần ở chỗ này dừng lại. Bất quá nhìn bây giờ cái này hỗn loạn trắng cảnh. Xem ra là không có thu hoạch gì. Bạch tử nhạc thuận miệng giải thích dơ lên, bất đắc gì nói. Vậy thì thật là tốt, Bạch huynh có thể cùng ta cùng một chỗ hành động. Chuyến này thu hoạch, ta nguyện ý phân cho các ngươi ba thành, như thế nào? Vương bằng nghe vậy, không khỏi mời nói. Xem ra, vương hộ pháp là có gì tốt phát tài cơ hội. Bạch tử nhạc ngoài ý muốn những mày, nói. Con đường này, vốn là thuộc về cửu ấn phái trưởng Lao Quách Vân Quản lý, cả con đường cơ hồ tám thành trở lên đều là thuộc về Cửu ấn phái sản nghiệp. Mà cái này tám thành bên trong một nửa, lại đều thuộc về kia Quách Vân trưởng lão, tại lúc đầu, hắn thế nhưng là có Quách bán nhai nhã sừng. Ta được đến tin tức, kia Cửu ấn phái Quách Vân trưởng lão, tại hôm qua cùng chúng ta trong bang Nhiếp Vân Hạo trưởng lão giao chiến, thu đến trọng thương. Bây giờ đại khái suất đoạt lại bọn hắn Cửu ấn phái sơn môn bên trong đi. Mà Quách Vân phụ thượng, tất nhiên có đại lượng tài vật, chân quý bí tịch võ công, cũng tất nhiên không ít. Mà khác đáng nhắc tới chính là Ngay tại hôm nay, chúng ta trong bang đại bộ phận trưởng lão, đường chủ đều đã xuất động, bang chủ yêu cầu, muốn bọn hắn trong thời gian ngắn nhất, đem cửu ấn phái tại Ngô Giang huyện bên trong thế lực, toàn bộ trừ bỏ. Bang vào chúng ta trong bang tại Ngô Giang huyện lực lượng, cái này thế nhưng là mười phần chắc chín sự tình. Cho nên, chúng ta đại khái sẽ không đụng tới cái gì khó mà đối phó cao thủ. Quách phủ cự tài, tự nhiên không thể bỏ qua. Vương Bằng mỉm cười nhìn xem bạch tử nhạc, nói, có một câu hắn chưa nói là... Mặc dù Quách Phủ bên trong khả năng không có Quách Vân Trưởng lão dạng này tam lưu đỉnh phong cấp bậc cực giả, nhưng hắn trong thủ hạ, nhưng vẫn là không thiếu nội lực cảnh tồn tại. Theo hắn biết, nhưng có ba vị nhiều. Nếu như có Bạch Tử Nhạc cái này, mặc dù vẫn chỉ là nội luyện cấp độ, nhưng sức chiến đấu kỳ thật đã không thể so nội lực cảnh võ giả yếu hơn bao nhiêu người ở một bên hiệp trợ, áp lực của hắn tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Chương 209: Ba đao giết người. Đã Vương hộ pháp để mắt, tại hạ tự nhiên nguyện ý xuất lực. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý xuống tới. Đối với tài vật, hắn nhìn cũng không phải là quá nặng, nhưng là bí tịch võ công, hắn lại không nguyện ý bỏ qua. Càng đứng nói, cùng vương bằng cùng một chỗ, bọn hắn giết địch tốc độ tất nhiên càng nhanh, tự nhiên hắn hồn năng cũng có thể thêm càng nhiều. Nghĩ đến hồn năng, ánh mắt hắn không khỏi đảo qua giao diện thuộc tính. Hồn năng, 378-44. Đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia nhàn nhạt thất vọng. Trước đó hai tên ăn mày mặc dù xuất thủ lăng lệ Kỳ thật cũng bất quá ngoại rén cấp độ, cho hắn cung cấp hồn năng cũng không cao, hai người cộng lại mới bất quá 500. Vừa mới bị bọn hắn giải quyết 5 người, mặc dù đều có nội luyện trở lên thực lực, trong đó điền bất nhị càng là đạt đến nội luyện đỉnh phong. Nhưng 5 người cùng một chỗ, cũng chỉ để hắn hồn năng đề cao 8.000 tà hữu, so sánh nu cầu của hắn, nhưng còn thiếu rất nhiều. Bất quá, 3 vạn điểm hồn năng, mặc dù không thể để cho ta đem tiên pháp thực lực tại tăng lên một tầng, nhưng cũng có thể giúp ta đột phá võ đạo bình cảnh tăng lên tới nhị lưu cao thủ cấp độ. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt vui mừng. Tam lưu cao thủ, tu luyện chính là thập nhị chính kinh, 12 đầu đứng đắn toàn bộ thông suốt, tự nhiên là biểu thị võ giả thực lực đạt đến tam lưu cao thủ đỉnh phong. Về phần nhị lưu cao thủ, tu chính là kỳ kinh bắt mạch. Tám đầu kỳ mạch, một mạch quan thông thì biểu thị võ giả thực lực đạt tới nhị lưu cao thủ cấp độ. 3 vạn điểm hồn năng đã có thể để cho hắn đem đầu thứ nhất kỳ mạch cho triệt để xuyên suốt. Trong lòng đại định, Bạch Tử Nhạc đối với tiếp xuống tới quách phủ chuyến đi, cũng có một tia nhàn nhạt chờ mong. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc 3 người tăng thêm vương bằng thủ hạ 5 người, tổng cộng 8 người lại lần nữa lên đường. Thông qua đơn giản giới thiệu, Bạch Tử Nhạc cũng biết đến, trong 8 người, trừ vương bằng thực lực đạt đến nội lực cảnh hậu kỳ bên ngoài, còn có một cái mới vào nội lực cảnh cứng, giả, tên là Đồng Văn Võ. Về phần cái khác mấy cái, đều là nội luyện cảnh cấp độ, tăng thêm hắn biểu hiện tại bên ngoài vì nội luyện cảnh Sức chiến đấu vì nội luyện đỉnh phong, phối hợp bảo đao càng có thể đối đầu nội lực cảnh tồn tại, một đoàn người thực lực, đã cực kỳ hùng hậu. Càng đừng nói, bạch tử nhạc chân thực sức chiến đấu, kinh khủng hơn. Là lấy trên đường đi, trừ hai cái căn bản chưa kịp chạy thoát kiểu ơn phái đệ tử bị bọn hắn thuận tay chém giết bên ngoài, cơ hội không có gặp được bất kỳ trở ngại nào, bọn hắn liền đi vào quách phủ phụ cận. Các người có hay không cảm giác được, cái bên này có chút quá an tĩnh. Đột nhiên, Bạch tử nhạc bước chân dừng lại Con mắt thật nhanh hướng hai bên phòng ốc đảo qua, nói, yên tĩnh. Vương bằng bản thân liền là một cái cực kỳ người cơ cảnh, tại bạch tử nhạc nói ra nháy mắt, ánh mắt chính là ngưng lại, quả thật có chút. Sau đó một thanh trường đao tựa như giống như giải lụa, trực tiếp chém về phía một bên nhà gỗ bên trong. Vânh! Nhà gỗ cửa phòng vỡ nát, một cái trốn ở cửa phòng người sau lưng cơ hổ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị hắn một đào chém giết. Giết! Vânh! Vânh! Anh. Nháy mắt, phía trước từng đạo nhà gỗ, còn có nóc phòng bên trong, đột nhiên xông ra từng đạo thân ảnh. Những này thân ảnh từng cái khí huyết bốc hơi, hiển nhiên thực lực không kém. Vũ vặt lẻ kẻ tính toán ra, lại có hơn 20 vị. Trong đó càng là bao gồm 3 vị khí thế cường hành, rõ ràng không phải bình thường nội lực cảnh cường giả. Có ít người trong tay, càng là cầm từng chương lưới đánh cá, từng túi vôi bột phấn. Thậm chí tiểu liền tên nọ chờ quân đội quản chế chi vật, đều sáng loáng cầm tại trong tay. Hiển nhiên, đây đều là dùng tại tập kích thời điểm thủ đoạn. Chỉ bất quá, bởi vì bị Bạch Tử Nhạc sớm khám phá mai phục, bọn hắn chuẩn bị cũng liền rơi vào khoảng không. Nhiều người như vậy, Vương Bằng trong lòng giật mình, càng có sợ hãi nhìn Bạch Tử Nhạc một chút. Nếu không phải hắn sớm phát hiện, bọn hắn những người này lầm vào mai phục bên trong, thật đúng là có chút phiền phức. Mấy tầng lưới đánh cá xuống tới, liền xem như hắn muốn tránh thoát, cũng phải phí một phen tình đến, tăng thêm vui mê mắt, tên nọ kích sạ. Chỉ là tưởng tượng liền để hắn trong lòng phát lệnh. Chỉ là, để hắn có chút kỳ quái là, tiêu liền hắn cái này nội lực cảnh hậu kỳ cao thủ, đều không thể phát giác được dị thường, Bạch Tử Nhạc thực lực so với mình còn thấp, lại là làm sao phát hiện? Bất quá cái này thời điểm, cũng không phải hỏi thăm thời điểm, hắn thân hình khẽ động, nháy mắt xung phong liều chết tới. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc, Đồng Văn Võ mấy người cũng là ngay lập tức xuất thủ, riêng phần mình đem công kích của mình đánh ra. Tám người hợp lực, cho dù nhân số kém xa cửu ấn phái người, Nhưng bởi vì đối phương nhân số phân tán, là lấy bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền chiếm cứ thượng phong. Một vị nội luyện cảnh trung kỳ võ giả mắt thấy Bạch Tử Nhạc sắc mặt hơi có vẻ non nớt, cho là hắn thực lực yếu nhất, nghiêng nghiêng chém ra một đao. Bạch Tử Nhạc vung tay lại, đen như mực dao quang, cấp tốc hiện lên. Keng. Đối phương trường đao, dông nhiên đứt đoạn, trường đao màu đen dư lực không giảm, trực tiếp đứng ở đầu của hắn phía trên, đem hắn nửa cái đầu đều cho cắt đứt. Cùng lúc đó, Bạch tử nhạc khác một cái tay như huyến ảnh hiện lên, hư không run run ở giữa, làm cho không khí đều có chút sền sệt, trực tiếp liền đem kia đứt đoạn ra mũi lao trưởng khống tại bàn tay bên trong, sau đó cấp tốc đánh ra. Phúc! Một vị vừa mới từ nóc nhà nhảy vỏ xuống tới võ giả, còn chưa kịp rơi xuống đất, liền bị đao này nhọn không có vào đến trong cổ, nháy mắt ngã quỵ xuống tới, đã mất đi động tĩnh Vương bằng không hổ là nội lực cảnh hậu kỳ cương giả, trường đao trong tay. Càng là từ bạch tử nhạc trong tay đổi trôi qua cực phẩm danh đao Liệt Văn Đao. Rõ ràng, hắn trong tay Liệt Văn Đao trải qua cố ý tu bổ, lưới đao băng miệng đã chữa trị, bóng loáng như gương, một lần nữa trở nên cứng cỏi mà sát bén. Hắn lúc này xuất thủ, trường đao càng quét, trong chấp mắt liền đem hai vị chém giết tới cựu ấn phái đệ tử cuốn vào, nhanh như kinh hồng, liền đem hai người chém giết. Bất quá ưu thế cũng chỉ là tạm thời, rất nhanh cựu ấn phái những người khác liền đều sát mà tới Một chút cầm trong tay tên nỏ võ giả, càng là dương cung bán tên, sắc bén mũi tên tại tranh tranh dây cung rung động âm thanh bên trong, cực tốc bay tới, rất nhanh liền có người chúng chiêu. Đến hai người, cùng ta cùng một chỗ quân lấy hắn. Lý Thanh Tùng, Bạch Phi Hồng, các ngươi xuất thủ, đem những người khác trước cho đổ. Một vị uy mãnh đại Hán cầm trong tay trường thương, như thiểm điện điểm hướng về phía vương bằng. Người này, chính là lần này cựu ấn phái bên trong, thực lực mạnh nhất một vị, có nội lực cảnh trung kỳ dư cương. Bởi vì tự biết thực lực so với vương bằng yếu hơn một bậc, lúc này mới dự định để người cùng mình cùng một chỗ, cộng đồng ứng phó. Về phần mặt khác hai cái, Lý Thanh Tùng cùng Bạch Phi Hồng, thực lực đồng dạng đạt đến nội lực cảnh cấp độ, ba người cùng một chỗ, chính là kiểu ấn phái quách vân trưởng lão tam đại thủ hạ. Tốt. Ta thích nhất ngược sát. Bạch Phi Hồng nhe răng cười một tiếng, không chút nghĩ ngợi, xông về Bạch Tử Nhạc. Trước đó xa xa, hắn liền phát giác đến Bạch Tử Nhạc khác biệt bình thường, đặc biệt là nhìn thấy hắn trong tay Hắc Thần Đao. Ánh mắt bên trong càng là hiện lên một tia cực nóng. Bảo đạo, hắn tự nhận nhãn lực kinh người, tuyệt sẽ không nhận lầm. Lý Thanh Tùng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đành phải lựa chọn một bên khác Đổng Văn Võ. Người chọn sai đối thủ. Bạch Tử Nhạc thanh lãnh thanh âm truyền ra, bước chân dùng sức đạp mạnh, tựa như sấm rền nổ vang, kinh lực lưu chuyển toàn thân, tựa như bánh quay trèo, tập hợp thành một luồng. Hắn thân hình giống như là là báo đi săn mau mồi, vọt thẳng đến Bạch Phi Hồng phụ cận. Keng! Đen như mực trường đao. Hóa thành lôi đỉnh của cuộn, che đậy mà xuống. Chỉ là mượn nhờ binh khí chi tiện mà thôi, ba đao giết ngươi. Bạch Phi hồng hừ lạnh một tiếng, đôi mắt khẽ nâng, nhìn thấy đối phương trưởng đạo nháy mắt, dông nhiên giật mình. Một đao kia, cùng hắn tưởng tượng bên trong, kiên quyết khác biệt. Ở phía xa quan sát, hắn chỉ cảm giác được Bạch Tử Nhạc đao pháp, trừ nhanh bên ngoài, thường thường không có gì lạ. Chi cho nên có thể đủ không có gì bất lợi, liên sát mấy vị cửu ấn phái đệ tử, càng nhiều bằng vào đều là hắn trưởng đao sắc bén. Một đao xuống dưới, nhanh chóng tuyệt luân, tăng thêm tiêu cứng cỏi đao sắc bén thân, người bình thường thường thường còn chưa kịp phản ứng, liền bị chém giết. Coi như kịp phản ứng, lại cũng chỉ có thể nâng đao chống đỡ. Nhưng ở đối phương bảo đao nơi tay tình hôn dưới, binh khí rất dễ dàng liền bị chém đức, sau đó lại bị chém giết. Chỉ là tại thời khắc này, khi đối mặt mình bạch tử nhạc trường đao thời điểm, hắn trong lòng lập tức hiểu được, đối phương đao pháp, tuyệt không bình thường. Tại đối phương trường đao sắp rơi xuống trước đó, Hán Tâm Thần lại trong chốc lát liền bị khiên động, cơ hồ liền muốn hãm sâu đi vào. Khi hắn tinh thần tránh thoát cỗ này không hiểu khiên động nháy mắt, trường đao đã dáng lâm chính đến đỉnh đầu, hắn thậm chí căn bản không kịp lui lại. Bản năng phía dưới, trường đao giương lên, nên đón tiếp lấy. Keng! Trận. Trong mắt vui mừng chợt lóe lên, mình trường đao trong tay, cũng không phải những cái kia phế phẩm mà hàng, liền xem như bảo đao, cũng đừng nghĩ tùy tiện chém thành hai nửa. Chỉ là, đối phương khí lực Giống như quá mức cường đại một chút. Trong lòng nghi hoặc mới vừa vặn nổi lên, hắn liền gặp bạch tử nhạc trường đao màu đen, lần nữa cuốn lên, hóa thành quần cuộn song lớn, cuốn tới. Tâm thần dẫn dắt, lần nữa để hắn ánh mắt có một nháy mắt hoàng hốt. Không, không thể nhìn hắn đao. Bạch phi hồng kinh hãi, trường đao lần nữa dựng lên. Keng. Lại chặn. Trong mắt lần nữa nổi lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó hắn trong lòng liền hiện ra vô biên tức giận cùng. Xấu hổ. Cái gì thời điểm Mình vậy mà luân lạc tới bởi vì chẳng một cái nội luyện cảnh võ giả công kích, mà đắc chí trình độ. Phản kích, nhất định phải phản kích. Bạch phi hồng lòng dạ dâng lên, trong đan điền nội lực, kịch liệt lan lộn cấp tốc sống ra. hắn trường đau trong tay, tại thời khắc này, thậm chí phát ra có chút ánh sáng. Ừm. Đột nhiên, hắn cảm giác được tim mắt lạnh, không khỏi ngạc nhiên túi đầu xuống. Lại vừa lúc nhìn đến một thanh đen như mực thân đao, trực tiếp đâm vào bộ ngực của mình. Làm sao có thể? Cái gì thời điểm sự tỉnh? Ý niệm trong lòng vừa mới hiện hiện, Vô Biên Kịch Liệt đau nhức liền cơ hồ đem hắn bao phủ, thời khắc hấp hối, mơ hồ nghe được một tiếng thấp giọng thở dài, sau đó liền lâm vào Vô Biên Hắc Ám bên trong, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Ba đao giết ta. Nhưng ngươi cũng không có ngăn trở ta ba đao a. Bạch Tử Nhạc trường đao có chút một quái, tiện tay đem hát Thần đao rút ra. Theo thực lực tăng lên, Bạch Tử Nhạc lực lượng, tốc độ, trong bất chi bất giác đã được đến phê biến. Cho dù tận lực khắc chế, Không có sử dụng nội lực, nhưng hắn nụt thân lực lượng, xuất đao tốc độ, cũng cùng mình lúc trước ở vào nội luyện thời điểm, có ngày đêm khác biệt. Là lấy cuối cùng này một đao kia nhìn như mau lẹ vô cùng, nhưng vẫn là hắn tận lực gáp chế kết quả. Nhưng coi như như thế, đối phương đều không thể ngăn trở, tự nhiên để hắn thở dài, cảm thán. chương 210, ta còn chưa có chết, ai dám nói trốn. Vâng! Anh... Kịch liệt phòng ốc sụp đổ thanh âm truyền ra, vương bằng đao quang càng quét, không ngừng tiếp cận Cho dù kia dư cương bên người có hai trong đó luyện hậu kỳ cấp bậc cao thủ tương trợ, nhưng đối mặt vương bằng, lại chỉ có thể bị động bị đánh, không ngừng lùi lại, trong chấp mắt liền sông vào bên cạnh nhà gỗ bên trong. Kịch liệt giao chiến phía dưới, nhà gỗ sụp đổ, vô số gạch ngói vụn, lăn xuống mà xuống, phát ra rầm rầm vang vọng. So sánh với mà nói, đồng văn vũ lại ở vào tuyệt đối hạ phong. Lý Thanh Tùng Thiện làm trường tiên, roi vung ra, không gặp bóng roi, lại trước nghe được roi vang nổ lên, để người tâm thần bối rối Đồng văn vũ kiếm pháp không tầm thường, nhưng đối mặt trường tiên thời điểm, kiếm pháp linh động mau lẹ, căn bản không phát huy ra được. Thường thường tại nghe được bóng roi trong không khí nổ vang đồng thời, cây kia cây trường tiên, liền đã cấp tốc rơi vào hắn trên thân, đánh hắn ra chóc thịt bóng, máu thịt bé bét. Ngẫu nhiên cầm kiếm ngăn trở bóng roi công kích, kêu mềm mại trường tiên cuối, lại lấy mau lẹ hơn tốc độ, rơi vào hắn trên thân. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hắn trên thân, liền xuất hiện trọn vẹn đạo vết vết roi từ từ vết roi. Phối hợp lý Thanh Tùng kia nồng đậm như lửa nổi lực tiêu đốt, để hắn máu chạy ồ ạt, thương thế cũng không ngừng làm sâu sắc, đã có chút không chịu nổi. Bạch huynh, nhanh hỗ trợ. Bối rối ở giữa, Lý Thanh Tùng mắt thấy Bạch Tử nhạc vậy mà trước một bước giải quyết đối thủ, cho dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là cao giọng kêu cứu. Hiện tại mới muốn cầu cứu, đã muộn. Lý Thanh Tùng nhe răng cười một tiếng, trường tiên cuốn lên, đột nhiên đem Lý Thanh Tùng trường kiếm, còn có cầm kiếm tay toàn bộ cuốn lại, chăm chú ghim chặt. Sau đó Hán thân như huyện ảnh, trên mặt đất điểm nhẹ, cấp tốc đi vào đồng văn vũ trước mặt, một tay nắm, trong chốc lát che đậy mà xuống. Cựu ấn phái chân phái tuyệt học, cửu ấn trưởng. Đồng văn vũ dùng sức tranh thoát, lại căn bản không mở ra được trường tiên vây nốt, Hắn tâm thần bối rối hô hấp tại thời khắc này cơ hồ đình trệ, mỹ mắt nhào nhào trực nhảy ở giữa, đầu trống giống. Xong. Đông nhiên, Lý Thanh Tùng sắc mặt biến đổi, kia sắp che lấy mà xuống trường ấn, nháy mắt dịch ra. ngay sau đó Hắn thân hình càng là lấy tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra. Công. Vâng. Lại là lúc này, một thanh trường đao, như địa quang, kích xạ mà đến, trực tiếp nhắm ngay Lý Thanh Tùng đầu. Giờ khắc này, hắn nếu như không lùi, cho dù có thể đem đồng văn vũ đầu cho một trường vô nát, nhưng chính hắn, nhưng cũng sẽ bị trôi này trường đao, xuyên thấu đầu mà chết. Lý Thanh Tùng từ trước đến nay tiếp mệnh, tự nhiên không nguyện ý làm cái này lấy một mạng đổi một mạng mua bán. Là lấy trực tiếp tránh đi, phi thân lùi bước. Mà thanh trường đao kia, thì dư lực không giảm, trực tiếp đánh phía tường gỗ, đem toàn bộ xuyên thùng phá hủy. Giờ khắc này, chính là bạch tử nhạc xuất thủ. Bởi vì khoảng cách khá xa, vừa vặn trên mặt đất bạch phi hồng trường đao lăn xuống tại bên chân của hắn, là lấy bị hắn thuận thế ném ra. Vì đạt tới cứu viện hiệu quả, một đao kia, hắn thậm chí không lo được cẩn tàng, trực tiếp rót vào một cỗ nội lực. Chỉ là, cũng không có người nào, chú ý tới điểm này. Đánh ra trường đao nháy mắt, bạch tử nhạc cũng không chần chờ cấp tốc hướng về Lý Thanh Tùng phóng đi. 3. Một tiếng trường tiên vang vọng, doi tựa như linh xà, trực tiếp nhào về phía Bạch Tử Nhạc. Thật dài roi, chừng dài khoảng một trượng, cho dù Bạch Tử Nhạc đao pháp kinh người, tại thời khắc này cũng khó có thể làm bị thương Lý Thanh Tùng mấy may. Bất quá, đối mặt một đau kia, Bạch Tử Nhạc trong lòng không có chút nào bối rối, đầu nhẹ nhàng nhất chuyển, liền đã tránh đi trường tiên xâm nhập, ngay sau đó, tại kia trường tiên lực lượng chút xuống hao hết, sắp bị Lý Thanh Tùng rút ra nháy mắt, Một tay nắm tựa như huyện ảnh nô ra. Gậy ở giữa, rất nhanh bắt lấy trường tiên cuối, dùng sức vận một cái. Xúc đổ. Song phương dùng sức, thẳng băng, rung động ở giữa, không khi đều phát ra nổ đùng. Buông tay. Lý Thanh Tùng cười lạnh, cánh tay lắp một cái, nội lực cuốn lên ở giữa, trường tiên hóa thành sóng lớn, trực tiếp bắn ra mà tới. mãnh liệt kinh lực, tựa như linh xà thổ tín, lại phát ra soát soát thanh âm. Buông tay. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc đồng dạng quát lớn gân cốt run run ở giữa, manh liệt kinh lực cấp tốc tập hợp thành một luồng, sau đó đều bị hắn hóa thành nhất tự quán thông quyền quyền kinh chi lực, đánh vào trường tiên bên trong. Cùng lúc đó, hắn bước chân run rẩy, trên mặt đất cục gạch mặt đất khối khối vỡ nát, Bạch Tử Nhạc thân hình liền tựa như con báo mau lẹ, đột tiến đến mặt của đối phương trước. Phốc! Hai cổ kinh lực bỗng nhiên bộc phát, làm cho trường tiên đều là run lên, phát sinh vân mẹo, mê ngông kinh lực cuốn lên ở giữa, làm cho Bạch Tử Nhạc cùng Lý Thanh Tùng tay đồng thời tê dận riêng phần mình núi lỏng ra. Làm sao có thể? Lý Thanh Tùng khiếp sợ ra mặt đều đầu động, một cái nội luyện cảnh võ giả, kinh lực xung kích lại có thể bằng được hắn, cái này đã đạt đến nội lực cảnh võ giả. Bối rối ở giữa, hắn vội vàng xuất thủ lần nữa, đem sắp rơi xuống tới trên mặt đất trường tiên bắt lấy. Đang muốn dùng sức ở giữa, đột nhiên liền thấy Bạch Tử Nhạc đã dựa vào chính đến phụ cận, một đao dơ lên, gài ạ mà xuống. Một đao kia, thân đao đen như mực, lại có một loại khoáy động phong vân dẫn tới không khí chiến minh nhẹ nhàng. Khi nhìn đến thân đau nháy mắt, Lý Thanh Tùng trong lòng lóe lên một nháy mắt mê mang, ngay sau đó sắc mặt chính là vô cùng hãi nhiên. Một đau kia, khác biệt bình thường. Trước đó hắn còn nghi hoặc, vì cái gì Bạch Phi Hồng nhanh như vậy, liền bị Bạch Tử Nhạc cái này thực lực kém xa bọn hắn người chém giết, cho dù Bạch Tử Nhạc lực lượng cường hãn, cũng không vẻ phần như thế. Dù sao giữa song phương, thế nhưng là có một cái cảnh giới, giống như hồng câu trên lệch cực lớn a. Cho đến lúc này, Nhìn đến một đau kia, hắn mới chính thức minh bạch, đau pháp đến cực hạn sẽ là cỡ nào đáng sợ. Cho dù hắn đã khôi phục thanh minh, nhưng loại kia thân đau sắp dáng lâm lực áp bách, nhưng vẫn là để hắn mi tâm kịch liệt đau nhất, tê cả ra đầu. Giết gạo. Tiết hồi phun trào, Lý Thanh Tùng trường tiên tại hắn nội lực khống chế hạ, hóa thành linh xà, trực tiếp bắn lên. Cùng lúc đó, hắn thân hình cong lên, nhẹ nhàng như phi yến, cấp tốc hướng về sau lưng bay ngược. Đối mặt bạch tử nhạc cái này bá đạo tuyệt luân Không thể ngăn cản một đao, hắn chỉ có thể lui, cũng chỉ có lui. Chỉ là, ngay tại hắn không người lui lại, sắp tránh đi bạch tử nhạc hắc thần đao nháy mắt, vô thanh vô tức ở giữa, một thanh trường kiếm, đâm thẳng mà ra. Phúc! Trường kiếm tử lý thanh tùng phía sau lưng, đâm qua, trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim. Khẽ nhả nội lực, làm cho mũi kiếm đều phát ra nhẹ nhàng rung động, đem nhiễm huyết trâu cho quăng bay đi. Chính là đồng văn vũ xuất thủ. Đối mặt bạch tử nhạc cái này lại địch Lý Thanh Tùng căn bản không dám có chút phân thần, tự nhiên không thể phát giác được bất chi bất giác đến gần Đồng Văn Vũ. Bại vong bỏ mình, cũng đã thành tất nhiên. Đa tạ Bạch Huynh xuất thủ cứu rút. Đến đây là, Đồng Văn Vũ mới dễ dàng xuống tới, mở miệng nói ra. Thiện tay mà thôi. Bạch Tử nhạc nói, cũng không lại để ý đối phương, thân hình khẽ động, cấp tốc xông về một chỗ khác chiến trường. So sánh với bọn hắn đại chiến thượng phòng, đùi thổ cẩu bọn người, coi như có chút hiểm tượng hoàn sinh. Đồng Văn Vũ tự nhiên biết, Bây giờ không phải là Hàn Huyên cảm tạ thời điểm, đồng dạng sông về một bên khác. A! Một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra. Wen! Ngay sau đó, cũng chỉ nghe mảnh gỗ vụn cuốn lên, một thân ảnh trực tiếp từ một chỗ nhà gỗ bên trong lăn ra, lộn mấy vòng ở giữa, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà tới, trên mặt đất, trong chốc lát liền tràn ra từng mảnh từng mảnh đỏ thám huyết dịch, phủ lên một mảng lớn. Ngay sau đó, một vị cầm trong tay trường đao, thân hình thẳng tắp, khí thế bất phàm, nhìn chỉ có chừng 30 tuổi cháng niên. Bước nhanh đi ra. Chính là vương bằng. Trải qua một phen kịch chiến, hắn cũng thuận lợi đem mình đối thủ đều chém giết, từ trong nhà gỗ đi ra. Trốn. Một vị cựu hấn phái đệ tử giống to, cơ hộ không chút do dự xoay người liền chạy. Lúc đầu bọn hắn một phương, trọn vẹn 3 vị nội lực cảnh cứng, giả, tăng thêm nhân số ưu thế, coi như không thể đánh lén thành công, hẳn là cũng đủ để đem đối phương đều chu diệt. Không nghĩ tới, tình thế trong thời gian thật ngắn liền bị chuyển, ba vị nội lực cảnh võ giả bị giết. Đông đạo cựu ân phái đệ tử bị đổ, bọn hắn đã triệt để đã mất đi phần thắng. Trong lòng sợ hãi phía dưới, tự nhiên chỉ có vừa trốn. Còn lại 7, 8 vị cựu ân phái đệ tử, đồng dạng không chút do dự, lần lượt quay người. Chỉ bất quá, vừa đúng lúc này, một đạo mặc áo gấm, trên mặt giữ lại hoa dâm sợi dâu lão giả, tựa như bay lượn trong trời, cấp tốc từ đằng xa giẫm chân mà đến, sau đó một trưởng gỗ già, liền đem kia đi đầu gầm rú thoát đi người cho trục chết. Ta còn chưa có chết đâu. Ai dám nói trốn? Đạo thân ảnh này có chút rơi xuống đất, thanh âm hùng hổ, liền tùy theo truyền khắp toàn bộ chiến trường. Còn lại kiểu ấn phái đệ tử run lên trong lòng, sau đó ngay cả cung kính kêu lên, Quách trưởng lão, Quách Vân. Bạch tử nhạc sắc mặt biến đổi. Người tới, đúng là trước đó Vương bằng trong miệng nói, bị trọng thương, đã núp ở kiểu ấn phái Sơn môn dưỡng thương, kiểu ấn phái trưởng lão, Quách bán ngay Quách Vân. Một bên vốn là bởi vì thụ thương, sắc mặt có chút tái nhật đồng Văn Vũ sắc mặt lập tức càng thêm trắng bệnh, trong lòng không khỏi một mảnh lạnh buốt tam lưu đỉnh phong cấp bậc cường giả, coi như thủ thường, cũng tuyệt không phải bọn hắn đủ khả năng đối phương. Càng Đừng nói, nhìn hắn sắc mặt hồng luận, khí tức kéo dài bộ dáng, chỗ nào giống như là bị thương. So sánh với mà nói, vương bằng nhận chấn động càng thêm to lớn. Hắn vốn đang bởi vì một trận đại chiến, chém giết thực lực không kém đối thủ, mà có chút chí đắc ý đầy. Ai biết, lại đột nhiên thấy đến một cái căn bản không nên xuất hiện tại người nơi này, xuất hiện ở trước mặt mình. Dưới khiếp sợ, hắn không khỏi không lưu loát nói: Ngươi không phải, không phải. Nhiếp Vân Hạo thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng lão tử cũng không kém, nếu không phải hắn lén lút, vô thanh vô tức đột phá đến nhị lưu cao thủ trình độ, tuyệt sẽ không là ta đối thủ. Cũng may ta cự ẩn phái nội tình thâm hậu, khôi phục ta cái này nho nhỏ thương thế, tự nhiên không đáng kể. Quách Vân cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng tại may mắn, còn tốt trong bang gần nhất có địch gia đang ủng hộ, mặc dù địch gia người giới hạn trong cùng lâm gia quy định, không thể ra tay, nhưng các loại linh đan rượu dược lại không ít ban thưởng. Một viên phục linh Đan mặc dù không có để thương thế của hắn phục hồi, nhưng cũng khôi phục tám thành trở lên, đối với chiến lược, đã không có ảnh hưởng quá lớn. Đông nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn phía một bên cựu ấn phái đệ tử, nói, dư cương bọn hắn đâu? Chết rồi, toàn bộ bị bọn hắn giết chết. Bị hắn tra hỏi đệ tử sắc mặt chẳng nhận, run giọng nói. Cái gì? chương 211, nhị lưu cao thủ trung kỳ. Thừa dịp quách vân hỏi thăm ngăn miệng, vương bằng sắc mặt mặc dù trắng Trong miệng lại thật nhanh nói ra, bạch huynh, đồng huynh, lần này huynh đệ ta nhận thua. Bang vào chúng ta thực lực, tất nhiên sẽ không là lao gia hỏa này đối thủ, coi như liên thủ cũng không được. Tam lưu cao thủ cùng phổ thông nội lực cảnh ở giữa khác biệt, ta phi thường rõ ràng. Càng đừng nói lao gia hỏa này vẫn là tam lưu cao thủ đỉnh phong cấp độ tồn tại, 12 đầu kinh mạch toàn bộ thông suốt, coi như tại nhị lưu cao thủ trong tay, đều có thể bảo mệnh. Cho nên, chờ một lúc lao gia hỏa xuất thủ nháy mắt, chúng ta mấy cái đều muốn tại ngay lập tức phân tán thoát đi, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Nói, vương bằng trên mặt lộ ra một tia vẻ khổ sở. Trong ba người, hắn cảnh giới tối cao, thực lực mạnh nhất, hiển nhiên, kia Quách Vân, ngay lập tức truy kích, tất nhiên là chính mình. Cho nên, hắn sinh tồn cơ hội, mới là nhất là xa vời. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có liều mạng. Thúc thủ chịu trói, cũng không phải phong cách của hắn. Kỳ thật, không cần trốn. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc mở miệng nói ra Cái gì? Một bên đồng văn Vũ khẽ giật mình, dường như hơi nghi hoặc một chút. Tốt, các người tốt vô cùng. Đã như vậy, như vậy mấy người các người, liền đều đi cho bọn hắn chôn cùng đi. Nghe nói dưới tay mình tam đại kim cương, đều bị bạch tử nhạc bọn người dết chết, quách vân biến sắc, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trong chốc lát trở nên vô cùng băng hẳn. Khi thế cường đại bay lên, cho dù cách hơn 10 mét khoảng cách, lại cho người ta một loại kinh dị đến cực hạn áp bách chi lực. Trốn! Vương bằng sợ hãi cả kinh, trong miệng hét lớn một tiếng, ngáy mắt quay người. Một bên đồng văn vũ càng là không chút do dự, nội lực tại ngay lập tức tràn vào hai chân, thi triển ra một môn kinh công. Về phân ở bên cạnh họ, một trận sau đại chiến chỉ còn lại ba vị nội luyện cấp bậc võ giả, cho dù có ít người trên thân bị thương, nhưng vẫn là nhanh chóng cất bước mà lên, mảy may không để ý tới kia bởi vì khí huyết phun trào mà băng liệt vết thương, cùng tổn thương trong miệng, bắn ra huyết dịch. Ta nói, không cần trốn. Bạch tử nhạc hét dài một tiếng, khí thế trên người, tại thời khắc này, đột nhiên nhanh chóng kéo lên. Một loại thuộc về nội lực cảnh khí thế, bay lên. Ngay sau đó, là tam lưu cao thủ cấp độ. Tam lưu cao thủ sơ kỳ, tam lưu cao thủ trung kỳ, tam lưu cao thủ hậu kỳ. Lúc đầu khí thế như hồng, muốn nhanh chóng xuất thủ quách vân biến sắc, bước chân dừng lại ở giữa, ngừng xuống tới, không khỏi có chút kinh nghi bất định. Đồng dạng, nguyên bản muốn bỏ mạng phi nước đại vương bằng, đồng Văn Vũ bọn người Cũng là một mặt kinh ngạc ngứng bước chân, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sát. Tam lưu cao thủ. Bạch tử nhạc thực lực, cái gì thời điểm đạt đến tam lưu cao thủ cấp độ. Mà lại, còn giống như không thôi. Đến tam lưu cao thủ hậu kỳ, bạch tử nhạc khí thế còn không có đình chỉ. Lần nữa kéo lên, rất nhanh, liền đạt đến cùng Quách Vân cùng cấp tam lưu cao thủ đỉnh phong trình độ. Tam lưu cao thủ đỉnh phong. Đồng văn vũ há to miệng. Không, không ngừng, nhị lưu cao thủ Nhị lưu cao thủ. Vương bằng sợ ngây người. Làm sao có thể? Cho dù hắn đã sớm nhận định Bạch Tử Nhạc thực lực có chút bất phàm, nhưng cũng tuyệt khó tin tưởng, đối phương thực lực lại đã đạt đến nhị lưu cao thủ trình độ. Muốn biết, liền xem như hắn phụ thân, bây giờ cũng mới bất quá tam lưu cao thủ hậu kỳ. Bạch Tử Nhạc mới bao lớn? Tu luyện võ công mới bao nhiêu năm? Nhị lưu cao thủ trung kỳ. Khi Bạch Tử Nhạc khí thế kéo lên đến nhị lưu cao thủ trung kỳ thời điểm, mới rốt cục đỉnh chỉ xuống tới. Kêu hoàn toàn ngoại phong khí thế, tựa như mây mưa thời tiết bên trong, đẻ thấp đến cực hạn mây đen, loại kia rông tố sắp mưa như chút nước nột ngạt cảm giác, để người tâm thần từng đợt không yên. Nguyên bản định lấy người thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể đổi tới lại là coi thường. Cho nên, ta không giả, ngà bài. Kỳ thật ta thật là một cái nhị lưu cao thủ. Bạch tử nhạc một mặt nghiêm túc, phối hợp khí thế kêu ngang dương bộ dáng, cho dù trong lòng có chút quái dị, lại coi là thật đem sở hữu người sợ Đồng dạng bao gồm tam lưu cao thủ đỉnh phong cấp độ Quách Vân. Tại Quách Vân bên người, nguyên bản định trở về trả thù cửu ớn phái đệ tử, sắc mặt đều trắng bệnh, sâu trong đáy lòng, càng có sợ hãi vô ngẩn di tản, để bọn hắn kinh dị. Nhị lưu cao thủ. Loại này cường giả vì sao lại xuất hiện tại cái này? Khi dễ chúng ta những kẻ yếu này, chơi vui sao? Bạch huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Kia còn có cái gì sợ? Xử lý hắn. Vương bằng đại hỉ nháy mắt trở về đi qua. Đồng Văn Vũ mấy người cũng là một mặt hưng phấn. Một vị nhị lưu cao thủ, tại bất luận cái gì thời điểm, đều có được sức uy hiếp mạnh mẽ, càng đừng nói lúc này, đối mặt chỉ là một cái tam lưu cao thủ đỉnh phong Quách Vân, trực tiếp tả hữu chiến trường thắng bại. "Tốt!" Bạch Tử nhạc hét lớn, khi thế dâng trào ở giữa, tựa như có thể khuấy động phong vân. "Hôm nay trước thả các ngươi một ngựa." Quách Vân trong lòng hoảng sợ, tê cả da đầu, hét lớn một tiếng, không chút do dự xoay người lên chạy. Thân pháp của hắn cực nhanh, nhẹ nhàng mà như con báo, chỉ là mấy cái lên xuống ở giữa, liền xuất hiện ở cuối phố, sau đó thân hình loay lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Giết! Mắt thấy cùng đây, Vương Bằng, Đồng Văn Vũ lập tức hưng phấn lên, cấp tốc đuổi kịp mấy cái kêu cựu ấn phái đệ tử, xuất thủ mau lẹ mà tàn nhẫn, cơ hồ trong trước mắt, liền đem cái này bảy tám cái cựu ấn phái đệ tử, đều chém giết. Ừm! Đến cái này thời điểm, Vương Bằng cùng Đồng Văn Vũ lúc này mới phát hiện. Bạch tử nhạc đứng tại chỗ căn bản không có động đậy, không khỏi nghi ngờ hỏi, Bạch huynh thế nào? Ngươi vừa rồi liền không nên bỏ mặc kia quách vân đào tẩu, giết hắn, trong bang cũng là một cái công lớn a Đúng vậy à, bất quá ta ngược lại thật sự là không nghĩ tới, Bạch huynh thực lực vậy mà mạnh như vậy, nhĩ lưu cao thủ. Trong bang coi như tăng thêm tân tấn nhiếp vân hạo trưởng lao, cũng mới bất quá 4 vị đạt đến này cấp độ, bây giờ hẳn là có vị thứ năm. Một bên đồng văn vũ cũng là liên thanh cảm thán, một bộ cùng có vinh yến nói. Các ngươi thật cho là ta là nhị lưu cao thủ sao?" Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, trên thân kia nguyên bản bùng thả khí thế, nháy mắt yếu bớt, không ngừng suy yếu. Trong trước mắt, khí thế của hắn liền từ nhị lưu cao thủ trung kỳ, một đường suy yếu, đến tam lưu cao thủ, nội lực cảnh, cho đến nội luyện trình độ, mới đỉnh chỉ xuống tới. "Cái này, cái này?" Vương Bằng há to miệng. Nguyên bản phấn chấn kinh ngạc đồng văn vũ bọn người, đồng dạng kinh trụ. "Chuyện gì xảy ra? Biết Liễm Tức quyết sao?" Cái này Liễm Tức Quyết, trên bản chất là một môn thu Liễm Khí Huyết thực lực võ công. Nhưng có rất ít người biết, đảo ngược vận chuyển Liễm Tức Quyết, lại có thể đem tự thân khí thức, cấp tốc lớn mạnh, đặt tới xa vượt xa quá tự thân nguyên bản thực lực cực hạn tình trạng. Khí thế của ta chi cho nên mạnh như vậy, căn bản không phải bản thân thực lực nguyên nhân, mà là mượn Liễm Tức Quyết hiệu quả." Bạch Tử Nhạc mở miệng giải thích. "Đương nhiên, muốn đem khí thế của tự thân ngoại phóng đến đến nhị lưu cao thủ cấp độ, liền xem như đồng dạng đem Liễm Tức Quyết tu luyện tới viên mãn võ giả." cũng khó có thể làm được. Hết thẻ chỉ vì, bản thân hắn thực lực, đã 10 phần không yếu, tự nhiên có thể tùy tiện phỏng đoán ra nhị lưu cao thủ cấp độ khí thế. Có khả năng, hắn hay là không muốn quá nhiều bại lộ mình thực lực. Còn có thể dạng này. Cho nên, vừa rồi chúng ta nhưng thật ra là trên quỷ môn quan dạo qua một vòng. Nếu như kia quách vân có chỗ phát giác, chẳng phải là vương bằng cùng đồng văn vũ cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nghĩ đến mình vừa rồi như vậy cuốn vọng, trong lòng đều may mắn. Còn tốt dọa sợ kia cửu ấn phái trưởng lao quách vân, không phải bọn hắn liền xong rồi. Còn lại mấy người, hai mặt nhìn nhau sau khi, cũng không khỏi lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Đã dạng này, nơi đây chúng ta liền không thể ở lâu. Một khi kia quách vân tỉnh táo lại, vậy chúng ta liền nguy hiểm. Vương bằng nói, lập tức từ bỏ nguyên bản dự định, liền vội vàng xoay người, dự định trở về đường tiến đến. Ha ha ha. Thì ra là thế, ta liền nói. Vì sao lại cảm giác có điểm gì là lạ, nguyên lai like chỉ là một loại khí huyết phương pháp vận dụng. Vừa đúng lúc này, một đạo hùng hậu cười to thanh âm truyền ra, ngay sau đó bản đã biến mất Quách Vân, lập tức liền lấy kinh hồng tốc độ, nhanh chóng lao tới. Không thể không nói, người phi thường thông minh, lá gan cũng rất lớn. Bất quá, chính vì vậy, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương giả không thể nhục, càng không thể lừa gạn Dám can đảm treo đùa ta, liền muốn trả giá đắt. Quách Vân tiếng như sóng lớn. Quần quần đánh tới. Xong. Vương bằng lệnh cả người, giờ khác này thậm chí đã mất đi chạy trốn dũng khí. Quách vân đi mà quay lại, lập tức liền để bọn hắn ở vào cực kỳ hung hiểm trạng thái bên trong. Những người khác trong mắt, không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Tam lưu cao thủ đỉnh phong tốc độ, theo bọn hắn nghĩ thực sự là quá nhanh, coi là thật mau lẹ như sấm xét, bọn hắn tính toán, coi như bọn hắn phân tán thoát đi, đoán chừng cũng tuyệt khó chạy thoát bực này cường giả truy sát. Đại giới sao Bạch Tử Nhạc trong lòng không hoảng hốt chút nào, khắp khuôn mặt là trấn định thần sắc, nói ra, "Ngươi thật cho là ta không có thủ đoạn đối phó ngươi sao?" Ừm. Quách Vân có một nháy mắt kinh nghi, ngay sau đó, trên mặt liền lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, lanh đạm nói, sâu kiến đồng dạng đổ vặn, doa đến ai? Cái này thế giới, thực lực mới đại biểu cho hết thảy." Nói, tốc độ của hắn nhanh hơn, trong khoảnh khắc, liền đi vào Bạch Tử Nhạc phụ cận. "Vậy thì chết đi." Bạch Tử Nhạc trong miệng phát ra thở dài một tiếng. Lập tức hướng trong ngực sơ mó, một chương dày đặc gia thú, lập tức xuất hiện ở hắn trong tay. Tại cái này gia thú phía trên, lít nha lít nhít, ấn khắc lấy vô cùng phức tạp đường vân, thần bí mà cường đại. Cho dù chỉ là xa xa nhìn lại, trong lúc mơ hồ, nhưng cũng có thể từ gia thú bên trong, cảm nhận được một cố kiểm chế đến cực điểm khí thế, để người tâm thần có chút không tập trung. Phụ lục. Chương này gia thú, chính là bạch tử nhạc vẽ ra phụ lục. Hơn nữa còn là hắn đủ khả năng vẽ sai. Uy lực mạnh nhất lạc lôi thuật chuyển hóa phù phụ lục. Hết sức phun trào, có chút tại phù lục phía trên nổ lên. 3. Bạch tử nhạc trong tay phù lục, trong chốc lát liền bị kích phát, bị một nguồn sức mạnh mênh mông xé thành mảnh vỡ ngay mắt, hư không trung lập tức ngưng hiện ra một đạo to lớn mà dày đặc mây đen. Không tốt. Quách Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng so trước đó kinh hoàng vô số lần, lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Phù lục. Tiên pháp thủ đoạn Làm sao có thể? Hắn căn bản không có mảy may lòng kháng cự, chỉ muốn thoát đi, mau chóng thoát đi mà đi. Chỉ là, trễ. Xoẹt xẹt. Lôi điện nổ vang, căn bản không có bất luận cái gì ngưng trệ, cấp tốc đánh rớt xuống tới. Vâng anh. Trưng 212, 26 vạn lượng bạc. Vâng anh. Xét tốc độ, nhanh bực nào. Thứ ngưng tụ đến hạ xuống, tựa như căn bản không có dừng lại. Quách vân mới vừa vặn quay người, kia xét liền đã rơi vào hắn trên thân cho dù hắn dùng mình hùng hậu nội lực đem mình toàn bộ bao khỏa, nhưng kia cuồng bạo nội luyện nhưng vẫn là nháy mắt xuyên thấu. A. Quách Vân kêu thảm, trên đầu từng sợi tóc dựng thẳng lên, thống khổ to lớn, để hắn phát ra giống như quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Xoẹt xẹt. Không có trải qua bất kỳ áp ủ, thứ một tia chớp rơi xuống nháy mắt, đạo thứ hai theo sát phía sau liền giáng lâm xuống tới. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Lập tức, là đạo thứ ba, thứ bốn đạo. Chín đạo qua đi. Mây đen tiêu tán, bầu trời bên trong càng có một đạo ánh nắng vậy xuống xuống tới. Chỉ là trên mặt đất, lại chỉ còn lại có một mảnh cháy đen. Kia Tam Lưu cao thủ đỉnh phong Quách Vân, tại đạo thứ ba xét hạ xuống ngay mắt, liền đã triệt để đã mất đi sinh tử. Còn lại lục đạo sét đánh, cơ hồ đem hắn toàn bộ thi thể đều cho luyện hóa. Cái này, Vương Bằng nuốt miệng khô liên quan biết hầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Loại này duy xem, loại thủ đoạn này, quá cường đại. Cũng quá để người kinh dị. Bạch. Bạch huynh, ngươi vừa rồi dùng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên pháp? Đồng văn vũ hơi chần chờ một chút, mới cẩn thận tới gần, hai mắt lại nhìn không được nhìn cách đó không xa tầng kia trái đen, thảm không nỡ nhìn bộ dáng để mặt của hắn đều từng đợt có rúm. Hẳn là một loại phù lục A. Ta nghe ta cha nói qua, võ giả thông qua kích phát phụ lục, đồng dạng có thể thi triển ra tiên pháp thủ đoạn. Chỉ bất quá, dựa theo ta đã từng thấy được uy lực của phù lục Nhưng tuyệt không giống như Bạch Huỳnh Chô thi triển chương này, như vậy cường đại. Vương Bằng nhìn xem Bạch Tử Nhạc dưới chân kia đã hóa thành mảnh vỡ phù lục cạt bã, trên mặt lộ ra vẻ trật hiểu, vội vàng mở miệng nói ra. Là phù lục. Là ta ngoại ý muốn cơ duyên thu hoạch, xem như ta sau cùng át chủ bài. Chỉ bất quá không nghĩ tới, lại tại nơi này tiêu hao hết. Bạch Tử Nhạc Bản còn đang suy nghĩ lấy giải thích như thế nào, nghe vậy liền thuận thế giải thích một câu. Thuận tiện, cũng ngăn chặn bọn hắn cái khác ý nghĩ Kết quả như là quá mức đáng tiếc. Vốn còn muốn nghe ngóng một chút có quan hệ phụ lục sự tình vương bằng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng, đành phải nói ra, trước đơn giản quét dọn một chút chiến trường, đem huynh đệ thi thể cất kỹ. Tiếp xuống tới, chúng ta trực tiếp tiến vào quách phủ. Mặt khác, Bạch huynh, lần này dù sao ngươi xuất lực nhiều nhất, vì chém giết quách Vân, còn lãng phí một chương vi lực cường đại phụ lục. Cho nên trước đó ta đề nghị chia tỷ lệ liền có chút không thích hợp. Như vậy đi, đổi một chút, các ngươi bảy thành" Chúng ta ba thành tựu tốt. Vương huynh quá khách khí, chia đôi A. Dù sao các ngươi xuất lực cũng không ít. Mà lại, chết đi hai cái, đều là thủ hạ của ngươi, cần ăn bài trợ cấp, tốn hao sẽ không thiếu. Về phân phù lục, vốn là dùng để giết địch bảo mệnh, đảm không lên lãng phí. Bạch tử nhạc thanh em bình tĩnh nói. Lần này đại chiến, cựu ấn phái bên kia dù sao người đông thế mạnh. Là lấy, bọn hắn bên này, đồng dạng có hai người chết đi, mà lại đáng nhắc tới chính là, chết hai cái đều là thuộc về vương bằng thủ hạ. Về phần hắn bên người bùi thổ cầu cùng vu mã nhi, mặc dù người người bị thương, nhưng cũng chỉ bất quá là tu dưỡng 10 ngày nửa tháng liền có thể khôi phục, cũng không lo ngại. Đây cũng là hắn nguyện ý nhường lợi nguyên nhân. Vậy thì tốt, liền định như vậy. Vương bằng nhìn cách đó không xa, nằm hai cái tâm phúc, cuối cùng không có cự tuyệt. Đối với hành tẩu giang hồ bọn hắn đến nói, quét dọn chiến trường, tự nhiên mấy vị đơn giản. Đem từng cái thi thể trên người tài vật Còn có binh khí của bọn họ những vật này thu đủ, trước đặt ở cái nào đó trong phòng dấu kỹ, để thương thế nặng nhất vu mã nhi trong coi. Sau đó rất nhanh, một đoàn người liền trực tiếp bước vào quách vân quách bán nhai trong phủ. Cơ hồ không có gặp được bất kỳ kháng cự nào, một đoàn người tùy tiện liền đem quách phủ chiếm lĩnh, sau đó bắt đầu vơ vét. Đang ép hỏi quách vân cái nào đó nhị di thái về sau, đám người bọn họ tùy tiện mở ra quách phủ trong bảo tàng mật thất. T. Đuôi thổ cầu hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi than nói chắc không được quách Vân bên ngoài được sừng quách bán nhai, nếu như cái này mấy ngụm trong dương giả bộ tất cả đều là bạc, kia cộng lại, tối thiểu được vạn lượng a. Mật thất bên trong, chọn vẹn 10 ngụm đại cái dương, trong đó có mấy cái trực tiếp mở rộng ra, tại ánh nến chiếu dọi xuống, ngân quang lóng lánh. Một bên vương bằng thủ hạ, kia vị cuối cùng nội luyện cấp bậc võ giả nhịn không được tiến lên, dùng cái này đem 10 ngụm đại mở dương ra. Phục trang đẹp đẽ đại thịnh, từng khối gạch vàng, ngân lượng, còn có rất nhiều bóng ánh sáng lóng lánh châu đáo, ngọc thạch Lấy ánh sáng lấp lué phỉ thúy, mãn ảo, những vật này, để người chỉ là gặp một lần, hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Nếu không phải cố kỵ bạch tử nhạc cùng vương bằng bọn người không nói gì, bọn hắn thậm chí sẽ nhịn không được sông lên phía trước phong thường. Vạn lượng. Quả nhiên là xem thường quách bán ngai. Chỉ là những bạc này trâu đáo cộng lại, ít nhất phải 10 vạn lượng bạc. Nếu như tính đến những này khế đất, sản nghiệp sổ sách, 20 vạn lượng cũng không chỉ. Đồng văn vũ hử lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Mười ngụm đại trong dương đến cũng không tất cả đều là bạc trâu đáo những vật này, trong đó có một cái trong giương, giả bộ đều là sổ sách những vật này. Còn có một ngụm, thì là phòng bản địa khế những vật này. Bất quá chân chính bạch tử nhạc cùng vương bằng hai người, lại là cuối cùng một ngụm cái dương Bí tịch Bí tịch võ công Cựu ấn trưởng Thiên trụ kiếm pháp Thanh yên kiếm pháp Thất huyền vô hình đao pháp Hỏa diễm đao pháp Phong ma quân pháp Độc long tiên pháp Đại ngã bi thủ Kim phật chỉ linh bộ Từng quyển từng quyển bí tịch võ công, để Bạch Tử Nhạc hai người đều bị hoa mắt. Cái này Quách Vân, sẽ không đem hắn Cửu Ấn phái tất cả bí tịch võ công đều sao chép xuống tới đi. Bạch Tử Nhạc nhịn không được mở miệng nói ra. Hàn không có, có chút công phu, liền xem như hắn cũng tiếp xúc không đến. Tỷ như cái này Cửu Ấn trưởng, chỉ có trước sáu trưởng phương pháp tu luyện, hoàn chỉnh chính thức trưởng pháp, đồng dạng không có ghi chép. Còn có Cửu Ấn phái giới luật đường đường chủ tư đồ minh chỗ tu luyện lục dương công, Xà Long bắt đả, đều không tại liệt. Đặc biệt là kia lục dương công, nghe nói chính là 300 năm trước cường thịnh nhất thời tiên võ tông tuyệt học, mang theo một tia tiên pháp đặc tính, 10 phần cường đại. Bất quá, coi như như thế, nhiều như vậy công pháp bí tịch, tinh tế nghiên cứu, đồng dạng sẽ đối với chúng ta võ học tu hành, có cực lớn trợ rút, thu hoạch có thể nói là cực lớn. Mà lại, nếu như cung cấp cho trong bang, chỉ cần là chúng ta liệt dương bang không có, đồng dạng sẽ phân tiếp theo bút cống hiến rơi xuống, thu hoạch nhưng đồng dạng sẽ không nhỏ. Vương Bằng nói Trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Tiên võ tông, đây là cái gì môn phái? Bạch tử nhạc nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe ý tứ, cái này tựa như là một cái tiên pháp cùng võ công kết hợp môn phái. Tiên võ tông, ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết đây là 300 năm trước một cái cường đại tông phái. Nghe nói sơn môn chỗ, ngay tại chúng ta thiên linh quận cảnh nội, đương nhiên cụ thể ở đâu, ta cũng không biết. Cái này môn phái, để sướng tiên võ đồng tù, trong môn không chỉ có tiên thiên cảnh đại cao thủ còn có so với tiên thiên cường giả càng hơn một bậc tu tiên pháp người. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, bậc này cường thịnh tông phái, lại tại 300 năm trước một lần hủy diệt Kêu cửu ấn phái chấp pháp đường đường chủ chỗ tu luyện lục dương công, nghe nói chính là tiên võ tông bên trong lưu chuyển ra công pháp, không thể so với chúng ta liệt dương bang liệt dương công yếu hơn mảy may. Vương Bằng mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Bạch tử nhạc nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Mới ngụm đại cái dương, chỉ là vận chuyển, tự nhiên không thuận tiện như vậy Tại đồng Văn Vũ An bài xuống, một đoàn người rất nhanh liền tìm tới một chút xe ba gác những vật này, trực tiếp đem cái dương toàn bộ lắp đặt, lại tăng thêm cái khác rất nhiều tài vật, trọn vẹn đem ba cái đại bản xe đổ đầy. Tháng lợi trở về, liền xem như bạch tử nhạc, cũng không nhịn được lộ ra một tia hưng phấn. Thu hoạch lần này, xác thực cực lớn. Không nói bạc châu báo chờ tài vật, chỉ là kia đường đi phong ốc, mặt tiền cửa hàng, còn có ngoài thành trọn vẹn 3.000 mẫu ruộng tốt khế đất, liền chính là một bút đẩy trời cự tài tổng cộng chung vào một chỗ, bọn hắn tính ra, chừng 26 trừng vạn lượng. Y theo chia đôi tính toán, Bạch Tử Nhạc liền có thể thu hoạch được 13 vạn lượng. Coi như còn muốn phân cho Bùi Thổ cậu cùng Vu Mã Nhi hai người, nhiều lắm là số lẻ 3 vạn lượng liền có thể đùi, điểm ấy bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ lời phản giận. Có chút hẹp hỏi, có thể cho cái mấy ngàn lượng bạc hạnh khổ phí, đã coi như là không tệ. Nói cách khác, Bạch Tử Nhạc lần này liền chí ít có 10 vạn lượng bạc rơi túi. Chưa cái đó ra, Những cái kêu bí tịch võ công, giá trị nhưng đồng dạng không ít. Có thể đủ tăng cường một cái gia tộc nội tình, nhờ vào đó bồi dưỡng được vô số người luyện võ, thậm chí nhờ vào đó hình thành một cái võ học thế gia. Một đường thuận lợi, Bạch Tử Nhạc bọn người liền về đến Liệt Dương Bang phạm vi thế lực. Sau đó rất nhanh, bọn hắn liền nghe nói, Liệt Dương Bang năm đại trưởng lão, bảy đại đường chủ đồng thời độc thủ, đại bại Cửu ấn phái vô số cường giả. Bây giờ, toàn bộ Ngô Giang huyện bên trong, cơ hồ tìm không thấy một cái Cửu Ẩn phái người. Bọn hắn toàn bộ lui giữ đến Ngô Giang huyện ngoài thành 10 rằm bên trong cựu ớn phái Sơn Môn, Ngọc Hoa Sơn bên trong. Xem ra, hẳn là rất nhanh liền có thể đem cựu ớn phái cho triệt để tan vỡ. Vương Bằng có chút phấn chấn nói. Đây là tất nhiên. Chúng ta bang chủ còn không có xuất thủ đâu. Cựu ớn phái trưởng Môn tả Thanh Dương mặc dù đồng dạng là nhất lưu cao thủ, nhưng ở 3 năm trước đây đánh với bang chủ một trận bên trong, thế nhưng là bị toàn bộ hành trình áp chế, cơ hội không có sức hoàn thủ. 3 năm xuống tới Bang chủ thực lực đại tiến, kêu tả Thanh Dương tự nhiên càng sẽ không là đối thủ. Đồng Văn Vũ một mặt hương phân nói. Bạch tử nhạc không nói gì, trong lòng không biết vì sao, có chút bất an. Trong thoáng chốc như tới, trước đó tại mê vụ sơn cốc bên trong, đụng phải vị kêu địch ra luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ. Tu tiên pháp người cùng võ giả ở giữa so sánh thực lực mơ hồ, nhưng coi như bạch tử nhạc cũng không thể không thừa nhận. Tiên pháp thủ đoạn, nhưng thật ra là cao hơn tại võ công một bậc. Luyện khí kỳ tầng thứ 9 Đã ở vào luyện khí kỳ đỉnh phong, cảnh giới phương diện, hẳn là cùng võ giả bên trong nhất lưu cao thủ tương đương. Nhưng giết địch thủ đoạn, nhưng còn xa so nhất lưu cao thủ, còn mạnh hơn nhiều. Nếu như lần này hai thế lực lớn đại chiến thời điểm, có vị này luyện khí kỳ tầng thứ 9 đại cao thủ xuất thủ, kia song phương thắng bại, thật đúng là có chút khó mà dự liệu. Liệt dương bang bang chủ thiên đao giang đảo, có thể đỡ nổi vị này địch ra tu tiên pháp người sao. Căng đừng nói, còn có cựu ấn phái trưởng môn tả Thanh Dương Trưng 213, đột phá, 12 giây vàng. Lại là không nghĩ tới, ta bây giờ góp nhặt tài phú, đã nhiều như vậy. Trở lại chỗ ở, bạch tử nhạc nhìn xem mình một chỗ mật thất bên trong, chất đống vô số trâu đáo vàng bạc, còn có một cái đại trong dương rất nhiều khế nhà khế đất, trong lòng cũng nhịn không được nói một câu xúc động. Thực lực, coi là thật quyết định quá nhiều đồ vật. Khi hắn vẫn là thiếu niên ở Sơn Thôn thời điểm, ngày tử thanh bần như tẩy, chỉ có ngày lễ ngày Tết, mới có thể ăn được một ngụm thì tới. Nhưng đến bây giờ, chỉ cần hắn nghĩ, cẩm ý ngọc thực, rất nhiều hưởng thụ, tùy thời có thể làm được. Lần này 10 vạn lượng bạc tài phú, còn có trước đó tán tu lão nhân ngô lão tiên sinh phái người đưa tới tiền tài khế đất những vật này, lại tăng thêm chính hắn bản thân tích lũy. Chỉ là sơ lược đoán chừng, liền không chỉ 20 vạn lượng bạc. Nói một tiếng cự phú có lẽ còn chỉ hơi không bằng, nhưng đã đầy đủ hắn về sau thư thư phục phục qua hết cả đời. Bất quá, phú ra ông thời gian mặc dù tốt qua, lại không phải ta truy cầu. Chỉ là phổ thông tiền tài, đủ là được, chân chính có thể để cho ta coi trọng, vẫn là thực lực. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lập tức nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Hồn năng, 68122. thấy thế, hắn trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. 68.000 điểm hồn năng cũng không nhiều, chí ít đối với hắn lúc này đến nói, cũng không tính nhiều. Nhưng đã đầy đủ đem hắn thực lực, lại là một cái đột phá. Đại chiến sắp nổi, coi như ta thực lực đã không yếu, nhưng cũng vẫn là có chút không an toàn. Trước đêm võ đạo thực lực tăng lên tới nhị lưu cao thủ lại nói. Thầm nghĩ, bạch tử nhạc ánh mắt không khỏi đặt ở giao diện thuộc tính bên trong, từ phụ tạo hóa công phía trên. Trên thực tế, tại hắn trong lòng, càng giống tăng lên, vẫn là tu tiên pháp thực lực. Chỉ là từ luyện khí kỳ tầng thứ 7 tăng lên tới luyện khí kỳ tầng thứ 8, cần thiết hao phí hồn năng quá mức to lớn, lấy hắn chỉ có hơn 6 vạn điểm hồn năng, nhưng còn thiếu rất nhiều. Tiêu hao 30.000 điểm hồn năng. Có thể đem tử phụ tạo hóa công kỳ kinh bắt mạch thiên bên trong âm duy mạch quán thông. Quán thông. Tiêu hao 30000 điểm hồn năng, có thể đem tử phụ tạo hóa công kỳ kinh bắt mạch thiên bên trong dương duy mạch quán thông. Quán thông. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc liền tốn hao 6 vạn điểm hồn năng, đem mình hai đầu kỳ mạch trực tiếp quán thông. Thể nội nội lực, tại thời khắc này nháy mắt xôi trào, hóa thành từng đạo mãnh liệt dòng sông, vọt thẳng vào âm duy mạch, dương duy mạch bên trong. Tựa như quần quật không ngừng nội lực, mãnh liệt như dao nhọn, trực tiếp liền đem hai đầu kỳ mạch cho xuyên suốt ra, sau đó không ngừng quét trương, thiết thực làm cho trở nên rộng rãi mà cứng cỏi, đủ tiếp nhận cường đại nội lực xung kích mà sẽ không vỡ nát tổn thương. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc đan điển, cũng theo đó khuyết trương hơn hai lần, trong đan điền nội lực càng trở nên mãnh liệt mà cường đại, chỉ là rất nhỏ phương ra, trong cơ thể hắn nội lực liền tùy theo tuôn ra. Phốc! Một cỗ nồng đậm tử sắc nội lực tùy theo bắn ra, Rơi vào một mét có hơn trên một cái ghế. Xuy. suy suy Cái ghế trọn vẹn bị quét ngang mấy mét, sau đó bạch tử nhạc tại đem ánh mắt đặt ở cái ghế mặt ngoài phía trên, lít nha lít nhít nhỏ bé dấu vết, rõ ràng tại trên ghế hiện hiện, nhìn nhìn thấy mà giật mình. Nội lực ly thể một mét có hơn, lại còn mang theo cường đại lực sát thương. Bạch tử nhạc mắt sáng ngời, trong lòng nhịn không được có chút hư phấn. Hắn còn nhớ rõ, mình lúc trước thiền định cọc đại thành thời điểm. Toàn giấy rách mặt tình cảnh. Lúc này mình cùng lúc trước so sánh, đâu chỉ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Mà lại, hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được, mình khống chế nội lực kích phát tốc độ, so trước đó chí ít nhanh hơn gấp đôi có thừa tương đối ứng, hắn thi triển võ kỹ tiến hành công kích thời điểm, tốc độ cũng theo đó tăng vọt một lần. Bằng vào ta bây giờ nội lực cường độ thi triển bá đao quyết, giống kia quách vân trí lưu, đoán chừng một đao liền có thể chém giết. Liền xem như đã đạt đến nhị lưu cao thủ cử ấn phái chiến đường đường chủ Dư Dũng, cũng chỉ bất quá là tốn nhiều mấy đao sự tình. Hắn hơi so sánh, trong lòng cũng có so đo. Trước đó mang theo vừa mới đột phá đến tam lưu cao thủ đỉnh phong khí thế, hắn cũng là phí đi một phen tay chân, mới đưa kia Dư Dũng chém giết. Bây giờ, hắn đoán chừng nhiều nhất bất quá ba đao, kia Dư Dũng liền muốn nuốt hận. Sau đó, hắn đem ánh mắt lần nữa đặt ở giao diện thuộc tính phía trên, nhìn thấy phía trên hiện hiện cảnh giới võ đạo một cột bên trong. Quả nhiên cho thấy nhị lưu cao thủ chữ, trong lòng chính là từng đợt vui sướng. Thực lực đột phá, nội lực trở nên hùng hậu mà cường đại, đối với ta tu luyện hộ thể công pháp kim trung tráo, nhưng cũng có cực lớn tăng thêm. Nguyên bản chí ít còn cần mấy ngày mới có thể nhập môn kim trung tráo, ta đoán chừng nhiều nhất chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể nhập môn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhịn không được lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Võ công tu luyện, cảnh giới làm đầu. Cảnh giới tăng lên, tự nhiên tu luyện các loại võ kỹ võ công cũng tương đối đơn giản dễ dàng rất nhiều. Hộ thể công pháp kim chung cháo như thế, cái khác các loại đao pháp kiếm pháp võ kỹ, đồng dạng là như thế. Hắn đang muốn buông xuống tâm tư, bắt đầu tu luyện hộ thể công pháp kim chung cháo, đột nhiên biến sắc, lộ ra một tiêu kinh nghi. Lại là tại lúc này, hắn cảm giác chính đến trong túi chữ vật, chuyển đến một cỗ chấn động. Cho dù cực kỳ nhỏ, nhưng bởi vì hắn sớm đã đem túi chữ vật luyện hóa, là trở về sau là bị hắn cảm giác đến. Ừm Bạch Tử Nhạc tinh thần lực phát động, trong chốc lát tràn vào túi chữ vật bên trong, rất nhanh liền lộ ra một kia ngơ ngác chi sắc. Nháy mắt, một khối mâm tròn liền xuất hiện ở hắn trong tay. Truyền tin bản. Cái này mâm tròn, rõ ràng là lúc trước tán tu kia lao nhân Ngô lao giao cho hắn, dễ dàng cho liên hệ chuyển tin bản. Chỉ bất quá lúc này, cái này chuyển tin trong mâm tâm lây dính Ngô lao tinh thần ấn ký truyền âm thạch, lại nát. Truyền âm thạch chính là truyền tin căn bản, trong đó lây dính truyền tin bản chủ nhân tinh thần ấn ký muốn nhờ pháp khi cầm chê chi lực, liền có thể kích phát đạo này tinh thần ấn ký, khiến cho nắm giữ truyền tin bản người, có thể xa khoảng cách liên hệ ơn ký chủ nhân. Nhưng bây giờ truyền âm thạch vỡ nát, tinh thần ấn ký tiêu tán, cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện. Tán tu lão nhân Ngô lão chết. Bạch Tử Nhạc thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống tới, trong mắt không khỏi toát ra một tia phức tạp. Lần trước cùng Ngô lão liên hệ thời điểm, đối phương liền nhắc qua, muốn bê quan tiềm tu, xung kích cảnh giới bình cảnh, tiến hành đột phá. Chưa từng nghĩ Chỉ là trôi qua hơn 10 ngày thời gian đối phương lại đã chết cho dù không phải 10 phần khẳng định nhưng truyền âm thạch vỡ nát kỳ thật đã đầy đủ chứng minh hết thảy quả nhiên cái này luyện khí kỳ đến khai khiếu kỳ, chính là một tầng to lớn cửa ải bao nhiêu tu sĩ chăm chỉ không ngừng khổ tu trong đó không thiếu một chút tiên pháp thiên tài tiên pháp đại phái chân truyền lại đều ngăn tại tầng này cửa ải ngoài cửa liền xem như ngô lão dạng này tu luyện hơn 150 uy tín lâu năm tu sĩ cũng vẫn là không thể vượt qua mà qua Chỉ có thể hóa thành một nắm cắt vàng, tan thành mây khói. Cũng không biết làm ta đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 9 thời điểm, phải chăng có thể thuận lợi đột phá, thành tựu khai khiếu cảnh. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng không khỏi có chút nặng nghề. Có lẽ, giao diện thuộc tính, có thể giải quyết cái này một cái nguy cơ. Không phải, ta cũng chỉ có suy nghĩ biện pháp, như đoạt kia phá trứng đan, khai khiếu đan mới được. Bạch tử nhạc suy nghĩ chấp động, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cuối cùng một đạo mặt trời mới mọc tử khí bị hắn đặt vào thể nội, chuyển hóa thành quần quận linh lực, bạch tử nhạc rất nhanh thu công, sau đó trực tiếp ra cửa. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở liệt dương bang tổng bộ bên trong. Liệt dương bang cùng cựu ấn phái đại chiến, bây giờ đã trở thành toàn bộ ngô giang huyện nói chuyện say xưa sự tình, liệt dương bang bên trong bầu không khí, cũng theo đó hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là trải qua trước một ngày, trong bang năm đại trưởng lão, bảy đại đà chủ cùng nhau xuất thủ để đem Ngô Giang huyện bên trong tất cả kiểu ấn phái thế lực thanh trừ đánh lui lập tức trong bang bầu không khí hoàn toàn khác biệt cố này hăng hái trí đắc ý đầy cơ hội có thể tại mỗi một cái liệt Dương bang đệ tử trên mặt hiện hiện chỉ là cùng đại đa số người chỗ mong đợi khác biệt Liệt Dương bang cũng không có thuận thế đối kiểu ấn phái tiến hành tấn công mạnh công bên trên Ngọc Hoa Sơn mà là từ bang chủ tự mình ra mặt đối cử ấn phái trưởng môn tả Thanh Dương tiến hành nước chiến thời gian Liên ổn định ở 3 ngày sau đó Kỳ thật đây cũng là rất bình thường sự tình. Ngọc Hoa Sơn dù không phải những cái kia dễ thủ khó công hiểm trở dãy núi, nhưng dù sao cũng là ở vào người khác phạm vi thế lực, trực tiếp xông lên Ngọc Hoa Sơn đạp phá Cửu Ướn phái Sơn môn, thống khoái là thống khoái, tổn thất lại tất nhiên rất lớn. Bang chủ vì ít chút thương vong, cùng đối phương trưởng môn ước chiến quyết định thắng bại thuộc về, mới là thích hợp nhất cách làm. Sớm tại hơn 10 năm trước, bang chủ liền đã kỳ kinh bắt mạch thông suốt, đột phá đến nhất lưu cao thủ trình độ. Ba năm trước đây cùng kia cửu ấn phái trưởng môn tả Thanh Dương giao thủ, cho dù chỉ là thăm dò, nhưng cũng tùy tiện đem đối phương áp chế. Bây giờ 3 năm qua đi, bang chủ thực lực tăng nhiều, kia cửu ấn phái trưởng môn, tự nhiên càng sẽ không là đối thủ. Hết thảy, liền chờ 3 ngày sau đó, tự nhiên là hội kiến rốt cuộc. Bạch tử nhạc tại bước vào liệt dương bang về sau, các loại bang chủ giang đảo cùng cửu ấn phái trưởng môn tả Thanh Dương sắp đại chiến tiếng nghị luận, không rứt bên thai. Lúc đầu nghe, hắn còn có mấy phần hứng thú Nhưng liên tiếp đụng phải mấy đợt người đàm luận đều là lúc này, lại quan điểm đại khái giống nhau, hắn liền không có hứng thú, rất nhanh liền bước vào liệt dương bang hậu viện bên trong. Không do dự, mượn nhờ thân phận lệnh bài, bạch tử nhạc rất nhanh liền tiến vào một chỗ 3 tầng lầu cao nhà lầu bên trong. Cái này nhà lầu, chính là liệt dương bang tàng thư các. Thừa dịp đại chiến còn không có chính thức bắt đầu, bạch tử nhạc rốt cục nhẫn mại không ngừng, dự định tra một chút, kêu cứng rắn vô cùng kim loại tấm tác dụng Liệt dương bang dù sao đâm căn bản thổ mấy chục năm, thu tập được tư liệu rất nhiều, có lẽ liền có thể đối với hắn có chỗ trợ giúp cũng nói không chừng. Rất nhanh, thời gian một ngày trôi qua. Bạch tử nhạc lúc này mới cuối cùng từ tàng thư các bên trong đi ra. Đi ra tàng thư các thời điểm, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng hai mắt bên trong, nhưng vẫn là khó nén vẽ kích động. 12 giây vàng, bảo khố chỉ dẫn đổ. Ta trước đó đoán không sai, cái này dây vàng, quả nhiên là tàng bảo đồ Chỉ bất quá cùng bình thường tàng bảo đồ khác biệt, cái này giấy vàng chỉ có tập hợp đủ toàn bộ 12 tấm, mới có thể chỉ dẫn ra chân chính bảo khố chỗ. Mà cái này bảo khố, tên là tiên võ bảo khố, đúng là 300 năm trước, tiên võ tông bảo tàng chi địa Bạch tử nhạc thầm nghĩ, ánh mắt một trận lấp lẻ. chương 214, hộ thể công pháp nhập môn, kim trung cháo tầng thứ nhất. Lần đầu tiên nghe nói tiên võ tông, vẫn là tại cùng vương bằng trò chuyện thời điểm. Từ hắn trong miệng, Bạch tử nhạc biết được cựu ấn phái giới luật đường đường chủ hô dương minh trô tu luyện lục dương công, chính là nguồn gốc từ tiền võ tông công pháp. Bất quá, so sánh với mà nói, trong tảng thư các có quan hệ tiền võ tông ghi chép, thì càng thêm, kỹ càng một chút. Mặc dù không có ghi chú rõ cái này tiền võ tông là bởi vì cái gì nguyên nhân hủy diệt, nhưng cũng có nâng lên, cái này tiền võ tông một chút đại khái sự tích. Bạch tử nhạc trong lòng lẽ lên có quan hệ tiền võ tông một chút tin tức. Tiền võ tông sáng tạo tại 800 năm trước Sáng lập ra môn phái Tổ sư Kỳ Thật chính là một cái tiên võ hợp luyện tán tù, tên là Hứa xuất Trần, danh xưng xuất Trần đạo nhân, thực lực cũng không tính mạnh. Cho dù ghi lại không nhiều, nhưng Bạch Tử Nhạc cũng có thể đoán ra, hẳn không có đến tiên thiên cùng khai khiếu cảnh trình độ. Nhưng hắn bảy cái đồ đệ, lại từng cái bất phàm, không phải khai khiếu tiên sư, chính là tiên thiên võ giả, trực tiếp liền đem cái này tiên võ tông to lớn lên. 300 năm trước, tiên võ tông hủy diệt trước đó, thậm chí đã có thể tính được là một cái tiên đạo đại phái. Chấn phái tuyệt học, Tiên võ thành đạo pháp, ở trong chứa tiên võ hai môn, luyện đến trình độ nhất định, thậm chí có thể đem tiên võ dung hợp một thể. Một môn tiên võ đại thủ ấn, tức có tiên pháp linh động, càng có võ công bằng bạc, cực kỳ cứng hãn. Đáng tiếc, liền xem như dạng này cực thịnh một thời tiên đạo đại phái, nhưng cũng chạy không khỏi hủy diệt một đường. Mặt khác, 300 năm trước, đúng lúc là võ quốc lập quốc chỗ, trong đó phải chẳng có liên hệ gì? Bạch Tử Nhạc trầm nghĩ, chậm rãi lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ. Coi như cùng võ quốc có quan hệ lại như thế nào. Với hắn nhưng không có quan hệ thế nào. Tiên võ bảo khố, nghe nói chính là ngay lúc đó tiên võ tông tông chủ khương ngộ đạo tại tiên võ tông hủy diệt trước đó, chuyên môn thiết lập. Dường như vào lúc đó, hắn liền đoán trước đến tiên võ tông sắp tàu ngộ đại nạn. Chỉ có xoay sở đủ 12 giấy vàng, mới có thể dựa vào giấy vàng chỉ dẫn, tìm tới tiên võ bảo khố vị trí. Thậm chí mượn nhờ giấy vàng lực lượng, mở ra bảo khố. Tại kia giấy vàng lưu ra tới Sơ Kỳ Sắc thực đưa tới mọi người chú ý, rất là hôn loạn một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ 300 năm trôi qua, 12 tấm giấy vàng, sớm đã phân tán các nơi, khó mà tìm được tung tích. Cho dù còn có một chút người hữu tâm đang chăm chú, nhưng cũng ít càng thêm ít. Ta trên tay bây giờ mặc dù tổng cộng có được 7 cái, nhưng muốn đem tề thiểu, cơ hồ đồng dạng là chuyện không thể nào. Trừ phi chờ một chút, có lẽ coi là thật có khả năng thực hiện. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Liên tục không ngừng sách nhanh bước chân, rất nhanh liền về đến chỗ ở. Đầu ngón tay bắn ra, một viên ngưng huyết hoàn bắn ra, liền đem hứng thú bừng bừng tới gần chó con đuổi đi, bạch tử nhạc thẳng tiếp về chính đến gian phòng bên trong. Tinh thần lực phun trào, 7 cái giấy vàng, theo thứ tự xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng 7 cái giấy vàng cùng nhau xuất hiện, còn có một khối ngọc dàn đồng. 12 giấy vàng, ta trong tay liền có 7 cái, còn có 5 tấm lưu lạc bên ngoài. Nếu như phương pháp này coi là thật có thể thực hiện. Ta còn thực sự có khả năng đem cái này 12 tấm giấy vàng, toàn bộ tập hợp đủ. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, đem ngọc giản kia đồng nhích lại gần mình mì tâm chỗ. Thật lâu, hắn đem ngọc giản đồng buông xuống, trên mặt có chút chấm âm, sau đó mới lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, không có vô dụng pháp thuật, chỉ có sẽ không vận dụng người. Môn này được từ từ bằng hưng truy tung thuật, nguyên bản ta coi là tạm thời đối ta không có gì lại dụng, cho nên một mực không chút tu luyện. Ngược lại là không nghĩ tới. Pháp thuật này lại có thể đối truy tung còn lại giấy vàng, sinh ra tác dụng. Chỉ bất quá, muốn chân chính làm được xa khoảng cách truy tung đến còn lại giấy vàng, lại cần ta đem pháp thuật này tu luyện tới cao thâm hơn trình độ mới được. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái, có chút tính toán, rất nhanh liền đem pháp thuật này phù văn kết cấu lý giải thông thấu. Cũng không chần chờ, hắn tinh thần lực phun trào, hóa thành từng đạo vô hình lưu quang, nhanh chóng tại trong đầu của hắn phát họa ra từng mai từng mai kết cấu phức tạp phù văn. Một hơi, hai hơi, Ba hơi. năm hơi qua đi, trọn vẹn 9 đạo phù văn bị hắn phát hỏa mà ra nháy mắt. Ông. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng phun trào, rót vào pháp thuật phù văn phía trên. Pháp thuật, xong rồi. Nháy mắt, một đạo nhìn như có chút tối nhạt bạch quang, rơi vào một trường giấy vàng phía trên. Đây là truy tung tiêu ký. Lấy pháp thuật ngưng kết mà thành, nếu như giấy vàng mất đi, chỉ cần truy tung tiêu ký không có bị loại trừ, hắn liền có thể tùy tiện thông qua pháp thuật, truy tung đến vị trí của nó. Bất quả, nếu như chỉ là như vậy, tự nhiên không thể để cho hắn truy tung đến mặt khác mấy trường giấy vàng. Cho nên rất nhanh, Bạch Tử Nhạc ngón tay lần nữa tại tấm kia giấy vàng bên trên một điểm. Ông! Truy tung tiêu ký run dậy, mơ hồ trong đó, như có một tầng vô hình ba động, phật tàng ra. Trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc có chút nhắm mắt lại. Lập tức, tại trong đầu của hắn, rõ ràng hiện ra, trừ bỏ bị hắn thi triển truy tung tiêu ký giấy vàng bên ngoài, sáu mặt khác giấy vàng. Quả nhiên! Bởi vì cái này 12 giấy vàng, đồng căn đồng nguyên, thậm chí nguyên bản chính là một cái bản thể. Cho nên, xuyên thấu qua truy tung thuật truy tung tiêu ký, ta đồng dạng có thể cảm ứng được mặt khác mấy trường giấy vàng vị trí. Về phân phạm vi, bạch tử nhạc lập tức lại bắt đầu thí nghiệm, theo thứ tự đem còn lại 6 tấm giấy vàng, hướng rời xa thứ 1 trường giấy vàng địa phương thả. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc lần nữa đem 7 cái giấy vàng thu hồi. 100m. Chống trải vô ngần tình hôn giới, thông qua truy tung thuật. Ta nhiều lắm là chỉ có thể cảm giác 100mm phạm vi bên trong giấy vàng vị trí. Nếu như có phòng ốc kiến trúc che chắn, cái này cảm giác phạm vi, sẽ còn thu nhỏ. Bình thường nhiều lắm là cũng chỉ bất quá khoảng 30m, cũng liền đến cực hạn Nếu như có người đem giấy vàng đặt ở một chút giày tường phong bế mật thất bên trong, như vậy coi như cách 10m, đoán chừng ta cũng khó có thể cảm giác đến. khe đảo thí nghiệm, bạch tử nhạc rất nhanh có phán đoán. Cái này khoảng cách, đừng nói tại phạm vi lớn đi tìm kia giấy vàng. Coi như chỉ ở cái này Ngô Giang huyện Cảnh Nội, hắn cũng chí ít cần mấy năm mới có thể dò xét ra. Cho nên, ta hiện tại cần mau chóng đem cái này truy tung thuật tu luyện nhập môn. Sau đó lại dựa vào hồn năng, đem tăng lên tới càng độ cao hơn độ. Đến lúc đó, truy tung thuật cảm giác phạm vi tăng nhiều, tự nhiên có thể càng lớn tỷ lệ, cảm giác được cái khắc giấy vàng hạ lạc. Bạch tử nhạc hơi chầm tư, rất nhanh liền lâm vào tu luyện bên trong. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Bạch tử nhạc tựa như không biết mệt mỏi liên tiếp không ngừng thi triển truy tung thuật, rất nhanh cả phòng bên trong, lít nha lít nhít liền nổi lên không mấy đạo màu trắng dấu ngắt câu. Mà hắn tinh thần lực, linh lực cũng theo đó nhanh chóng tiêu hao. Đợi cho tinh thần lực khô kiệt, hoặc là linh lực không đủ, hắn liền sẽ yên lặng vận chuyển tử khí quan thần pháp pháp quyết, khôi phục hao tổn linh lực. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nội lực cũng sẽ thời khắc dọc theo cái nào đó đặc biệt kinh mạch quý tích vận chuyển, chăm chỉ không ngừng, không có chút nào dừng lại. Bèn, đột nhiên Tựa như xuyên phá cái nào đó cửa ải, bạch tử nhạc trên thân không gió mà bay, một tầng đạm kim sắc quán mang, nháy mắt phồng lên ra, ở ngoài thân thể hắn hiện hiện. Tầng này hào quang màu vàng kim nhạc, giống như là một cái to lớn kim trùng đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó, tự có một cỗ huy nghiêm nặng nề chi ý ở trong đó hiện hiện. Hộ thể công pháp, kim trung cháo nhập môn. Cũng thuần thế, đột phá đến tầng thứ nhất. Bạch tử nhạc đôi mắt bên trong, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng sớm tại hôm qua Theo hắn đem hai đạo kỳ mạch đà thông, võ công cảnh giới đột phá đến nhị lưu cao thủ cấp độ, hắn liền dự đoán mình chỉ cần một ngày, liền có thể đem kim chung cháo tu luyện nhập môn. Bây giờ, quả là thế. Còn chưa tới một ngày thời gian, hắn liền đem chi tu luyện nhập môn. Đồng thời còn thuận thế đem môn này công pháp, tu luyện đến tầng thứ nhất trình độ, ngoại phóng ra một đạo hộ thể kim chung. Hộ thể công pháp, kim chung cháo, tổng cộng 9 tầng. Liền xem như đã đạt đến nhất lưu cao thủ cấp độ trợ rút, tu luyện gần như 20 năm cũng bất quá đem môn này công pháp tu luyện đến tầng thứ 7 trình độ. Có thể nghĩ tu luyện độ khó. Chỉ là tầng thứ nhất, thật tính không được cái gì. Bất quá, coi như như thế, tầng này phòng ngự kim trung, cũng đủ để ta bảo mệnh năng lực, tăng lên một cấp bậc. Đoán chừng coi như một cái mới vào nội lực cảnh võ giả toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem cái này hộ thể kim trung cho đánh nát. Bạch tử nhạc có thể nhẹ nhõm cảm giác được bên ngoài cơ thể hộ thể kim trung phòng ngự cường độ. Cái này hoàn toàn do hắn nội lực tổ hợp mà thành kim trung, cùng bình thường võ giả nội công hộ thể, nhưng có lấy khác biệt về bản chất. Không chỉ có năng lực phòng ngự xa xa thắng được, càng sẽ không ảnh hưởng võ giả thi triển cái khác võ kỹ tiến hành phản kích, coi là thật thật giống như di động lô cốt, có thể công, có thể thủ, thu phóng tự nhiên. Đáng tiếc ta hồn năng có chút không đủ, không phải còn có thể mượn nhờ hồn năng, đem môn này hộ thể công pháp, nhanh chóng tăng lên. Bạch tử nhạc yên lặng quét mắt hồn năng số lượng Hơn 8.000 điểm mặc dù có thể để cho kim trung cháo tăng lên một tầng, nhưng hắn có tác dụng lớn khác, tự nhiên không dám tiêu hao hết. Là lấy, hắn chỉ có thể thu hồi đối với kim trung cháo tầng thứ 9 đại viên mãn mặc sức tưởng tượng, chậm rãi đem mình bên ngoài thân màu vàng kim nhạt kim trùng cho liễm tại thể nội. Ba ngày thời gian, cơ hộ không rán đoạn tu luyện, ta rốt cục đem truy tung thuật pháp thuật này, cho tu luyện nhập môn. Bạch tử nhạc đưa tay có chút một điểm, đem trên một cái bản truy tung tiêu ký thu hồi luyện hóa thở phào nhẹ h Ba ngày nay, trừ thông lệ luyện công bên ngoài, hắn đem phần lớn thời gian đều đặt ở người tu luyện truy tung thuật phía trên, cuối cùng trời không phụ người có lòng, để hắn thuận lợi nhập môn. Tiêu hao 5315 điểm hồn năng, có thể đem truy tung thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch Tử Nhạc không có bất cứ chút do dự nào, liền lựa chọn đem pháp thuật này tiến hành tăng lên. Môn này truy tung thuật, tuy nói huyền diệu, kỳ thật cũng liền cùng Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật chênh lệch không lớn, là lấy cần thiết tiêu hao hồn năng cũng không tính nhiều lấy hắn còn thừa lại hơn 8000 điểm hồn năng để tính, tự nhiên đầy đủ đem pháp thuật này tăng lên tới viên mãn. Ông. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều vô số có quan hệ tại truy tung thuật kinh nghiệm tu luyện, trong đó phủ văn sắp xếp càng là được đến ưu hóa cùng tăng lên. Không chỉ có càng thêm tinh xảo linh động, hơn nữa còn có thể dùng hắn tại lúc thi triển, càng thêm thông thuận mau lẹ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng, thậm chí sinh ra một loại minh ngộ. Giống như đối với pháp thuật này, hắn đã rõ như lòng bàn tay chất đệ ngộ ra. Phúc Như tâm đến, Bạch Tử Nhạc có chút hướng phía trước một điểm. Chương 215, 9 cái dây vàng. Cơ hồ là động nghiệm ở giữa, một đạo ảm đạm bạch quang liền bắn ra, tốc độ cực nhanh rơi vào cao mấy chục mét chỗ một con phi yến phía trên. Kia phi yến vô tri vô giác, cấp tốc bay ra đi xa, chợt vẹn bay ra mấy ngàn mét, mới tại một chỗ mái hiên bên trên hạ xuống, nhưng vẫn là rõ ràng bị Bạch Tử Nhạc cảm giác được, không có thoát ly hắn trưởng khống. Pháp thuật bản năng Lại một môn pháp thuật, bị ta tăng lên tới pháp thuật bản năng trình độ. Bạch tử nhạc rất nhanh liền hiểu được, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng là có chút phấn chấn. Bây giờ, ta lại thi triển truy tung thuật đi cảm ứng 12 giây vàng, phạm vi nhưng lớn lắm rất nhiều. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, tiện tay đem giấy vàng lấy ra, động niệm ở giữa, một đạo ảm đạm tới cực điểm bạch quang, liền rơi vào một trường giấy vàng phía trên. Sau đó tại kia truy tung đánh dấu lên một điểm, nháy mắt, một cô vô hình gọn sóng, liền tùy theo xuất hiện Ừm. Mới vừa vẫn nhắm mắt cảm ứng, Bạch Tử Nhạc liền bỗng nhiên quay người, nhìn phía tây nam phương hướng, tâm thần cực kỳ chấn động, thật có cảm ứng, tấm thứ 8, tấm thứ 9 giấy vàng, đồng thời ở vào một cái địa phương. Hắn không nghĩ tới, mình tại đem truy tung thuật tăng lên tới pháp thuật bản năng về sau lần thứ nhất thi triển, liền rõ ràng cảm giác đến cái khác hai tấm giấy vàng hạ lạc. Cái này phương hướng, chính là liệt dương bang tổng bộ. Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền có phán đoán, trong lòng cũng là giật mình. hắn đã sớm biết Giấy vàng phía trên khắc lục địa đồ, chính là Ngô Giang huyện cảnh nội sơn hà hình lớn. Cho dù ai gặp cũng sẽ suy đoán, kia tiên võ bảo khố chính là tại cái này Ngô Giang huyện phụ cận. Đây cũng là vì cái gì? Kia Ngũ Thông đạo trưởng một cái tu tiên pháp người, sẽ xuất hiện tại Hoang Vu vắng vẻ Thanh Hà trấn, Khôn Nguyên lão đạo một cái luyện khí kỳ tầng thứ 9 đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến khai khiếu cảnh tồn tại, sẽ từ Thiên Linh quận chằng trọc đi vào Ngô Giang huyện. Cũng bởi vậy, trừ chiếu xuống bên ngoài, Toàn bộ Ngô Giang huyện bên trong có khả năng nhất thu hoạch được giấy vàng, cũng chỉ có cái này cảnh nội các đại thế lực. Liệt Dương bang làm bản địa đệ nhất đại bang, tự nhiên là một. Dạng này tính đến, ngược lại là dễ tìm. Bất qua muốn thu hoạch được, tất nhiên sẽ có nhất định độ khó. Bạch Tử Nhạc nói thầm, cũng không chầm chễ, trực tiếp đứng dậy. Mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở Liệt Dương bang tổng bộ. Đối chiếu trong đầu tấm thứ 8 tấm thứ 9 giấy vàng vị trí, Bạch Tử Nhạc trực tiếp xuất hiện ở nội vụ đường. Bạch hộ pháp. Bạch hộ pháp ngài đã tới. Theo hắn đến, rất nhanh liền có từng cái nội vụ đường đệ tử, đối hắn cung kính chào hỏi. Làm nội vụ đường hộ pháp, thân phận của hắn tại nơi này tác dụng tự nhiên cực lớn." Từng. Bạch Tử nhạc nhẹ gật đầu, trong mắt không khỏi hiện ra một tia cổ quái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, kia tấm thứ 8, tấm thứ 9 giấy vàng, vậy mà liền tại nội vụ đường hậu viện bảo khố bên trong. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một cái thủ vệ sâm nghiêm sân nhỏ bên trong. Năm bước một người, 10 bước một vệ, toàn bộ đều là nội vụ đường đệ tử tại chấn thủ. Cơ hồ mỗi một cái, đều ở bên trong luyện cấp bậc, lâu lâu, còn có nội lực cảnh võ giả, ở chung quanh đi lại. Nội lực cảnh, tại liệt dương bang bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Dựa vào hắn hộ pháp thân phận, bạch tử nhạc tại cái này thủ vệ xâm nghiêm chi địa, đồng dạng thông suốt. Là lấy rất nhanh, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở sân nhỏ bên trong. Lúc này đang có một vị khuôn mặt trắng nõn. Chỉ là cái cầm có một sợi tựa như dê rừng sợi dâu trung niên nhân ngồi ở một bên. Nhìn thấy bạch tử nhạc bước vào tiền đến, hắn hơi ngoài ý muốn những mày, không chút hoang mang đứng lên, nói ra, thu hương, không thấy được quý khách tới rồi sao, mau tới trả. Bạch hộ pháp, mời ngồi vào. Không biết là ngọn gió nào, đem ngươi thổi tới. Sau đó rất nhanh, liền có một đạo tiểu nộn thanh âm xuyên ra, một vị một thân màu vỏ quyết y phục, nhìn chỉ có 13-14 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, doanh doanh từ một căn phòng bên trong đi ra. Mang theo chậm chậm làn gió thơm, châm một ly trà, đưa tới. Khúc hộ pháp khách khí. Bạch tử nhạc nói cảm ơn, mới nói ra, ta lần này đến, kỳ thật vì việc tư. Hắn tự nhiên biết trước mắt vị này tròm dâu dê nam tử trung niên thân phận, chính là cùng hắn, vì nội vụ đường hộ pháp, họ khúc. Nghe nói đột phá nội lực cảnh đã gần như 10 năm, sớm đã đạt đến nội lực cảnh đỉnh phong. Bất quá chân chính để rất nhiều nội vụ đường đệ tử kính sợ, còn là hắn kêu bang chủ phu nhân anh ruột thân phận. Không biết bạch hộ pháp chỗ vì chuyện gì. Vừa vận ta trên thân, còn có một điểm cống hiến, cho nên muốn nhìn một chút, phải chăng có thể hối đoái chỗ một hai kiện bảo vật ra. Không biết khúc hộ pháp có thể cung cấp bảo vật danh sách, có thể để ta làm chọn lựa. Bạch tử nhạc hơi trầm ngầm, cũng không trầm chễ nói thẳng. Bảo vật danh sách, ghi chép trong bảo khố rất nhiều bảo vật. Nếu như là những người khác, tự nhiên không được. Nhưng nếu là bạch hộ pháp mở miệng, ta cũng liền phá một lần lệ. Khúc hộ pháp mỉm cười Sảng khoái trả lời một câu, trực tiếp giảng một cái sách đưa cho Bạch Tử Nhạc. Thân phận của hắn mặc dù khác biệt, nhưng cũng biết, Bạch Tử Nhạc là bị bang chủ xem trọng người, đủ khả năng tình hương dưới, tự nhiên nguyện ý lấy lòng. Như thế, liền đa tạ. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, vội vàng không kịp chờ đợi là xem. Lướt qua rất nhiều binh khí, linh đan, còn có bí tịch võ công ghi chép, hắn rất nhanh liền tìm đến hắn chỗ muốn chi vật Giấy vàng hai tấm, tính chất cứng rắn. Văn khắc có ngô giang huyện sông núi địa thế chi đồ, nghe nói chính là trong truyền thuyết tiên võ bảo khố chỉ dẫn chi đồ. Cần cống hiến 2.000 điểm. Bạch tử nhạc chấn động trong lòng, ra vẻ trần chờ nói ra, khúc hộ pháp, không biết cái này giấy vàng, đến cùng là vật gì. Cái này tiên võ bảo khố, lại là cái gì chỗ? Cái này giấy vàng, nghe nói chính là tu tiên pháp người luyện chế chi vật, tính chất cứng rắn không dưới kim cương. Về phần tiên võ bảo khố, kỳ thật chính là một cái truyền thuyết, đến cùng có hay không? Ai cũng không biết. Ta khuyên Bạch Hộ Pháp vẫn là không cần lãng phí cống hiến tại cái này hư vô mở miệng chỗ. Lấy Bạch Hộ Pháp bây giờ nội luyện cấp bậc thực lực, thay đổi mấy bình bồi nguyên đan, lớn mạnh khí huyết, tăng tốc nội luyện tốc độ, mới là chính sự. Ta nhưng nghe nói, Giang Hộ Pháp đối với Bạch Hộ Pháp chỉ là nội luyện thực lực liền trở thành nội vụ đường Hộ Pháp, rất có ý kiến. Khúc Hộ Pháp giải thích một câu, mới tốt tâm khuyên giải nói. Ta khúc Hộ Pháp giải hoặc. Bạch Tử Nhạc nói tiếng cảm ơn Trên mặt lập tức giả trang ra một bộ sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó rất nhanh thu liễm, giống như là đằng cố ý ẩn giấu đi cái gì, lúc này mới lên tiếng nói ra, bất quá ta đối với cái này tu tiên pháp chi vật coi là thật cảm thấy hứng thú, dứt khoát cũng không chọn lấy, trực tiếp đem cái này hai tấm dây vàng, cho hối đoái xuống tới. Mặt khác, vừa vận ta cống hiến còn có dư thừa, còn lại hơn 300 điểm, liền ý theo khúc hộ pháp lời nói, thay đổi một chút bồi nguyên đăng đi. Như vậy ra vẻ ẩn tàng biểu hiện tự nhiên chạy không khỏi khúc hộ pháp con mắt. Hán biết, như Bạch Tử Nhạc loại thiếu niên này thiên tài, trong lòng thường thường sẽ mang theo một loại tự cho mình siêu phàm ngạo khí, cho rằng người khác không có được, mình tất nhiên có thể là được, đặc biệt là loại này xem xét liền mang theo cơ duyên chi vận, càng là trong lòng lửa nóng, tình thế bắt buộc. Cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc là khẳng định không nghe được người bên ngoài mảy may quên ngủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngủ làm người tốt, là lấy thuận thế nói ra, đã bạch hộ pháp tâm ý đã quyết, vậy ta cũng liền không có nhiều. Về sau, nếu như bạch hộ pháp hối hận, đồng dạng có thể đem cái này hai tấm giấy vàng cống hiến trở về, trong bang vẫn là nguyện ý lấy 500 cống hiến một chương thu về. Vậy liền cảm ơn khúc hộ pháp. Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra trù trừ chi sắc, nhưng trong lòng thì ám lỏng, nhìn đến chính mình phen này vụn về biểu hiện, cuối cùng vẫn là có tác dụng. 10 phút sau, bạch tử nhạc một mặt bình tĩnh từ liệt dương bang tổng bộ cổng đi ra. Thằng đến rời đi liệt dương bang tổng bộ trọn vẹn 300 mét có hơn. Hắn trên mặt mới nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Đến bây giờ, ta trên tay liền có trọn vẹn 9 cái giấy vàng. Khoảng cách đem toàn bộ 12 tấm giấy vàng xoay sở đủ, chỉ còn lại có 3 tấm. Cảm giác được trong ngực giấy vàng cảm nhận, bạch tử nhạc trong lòng cũng là niềm nở Nguyên bản, hắn đối với mình có thể hay không đem 12 tấm giấy vàng toàn bộ xoay sở đủ, cũng không có lòng tin quá lớn. Nhưng khi hắn trên thân hội tụ trọn vẹn 9 cái giấy vàng về sau, hắn lòng tin liền bắt đầu tăng nhiều. Còn lại 3 tấm tiếp tục dựa vào truy tung thuật tìm kiếm, coi như trong thời gian ngắn lấy không được, ta cũng tất nhiên muốn xác nhận cái này mấy trương giấy vàng vị trí. Bạch Tử Nhạc thân hình nhất chuyển, bắt đầu ở toàn bộ Ngô Giang huyện bên trong tìm kiếm, cảm ứng. Khoảng cách liệt Dương bang tổng bộ không xa, chính là Ngô Giang huyện quan phủ châu Ngô Giang đại đạo. Mà khi hắn đặt chân Ngô Giang đại đạo nháy mắt, hai mắt bên trong liền lóe lên một đạo tinh quang. Lại là một trương. Bất quá lần này có chút độ khó. Muốn từ trong quan phủ cầm tới giấy vàng cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Bạch Tử Nhạc đến gần quan phủ Lại Môn, mắt nhìn quan phủ chỗ sâu, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng không có hành động thiếu suy nghĩ. Âm thầm nhớ kỹ cái này thứ 10 tấm tức giấy vàng hạ lạc, Bạch Tử Nhạc lập tức rời đi. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền bắt đầu tại toàn bộ Ngô Giang huyện đo đạc. Đầu thứ nhất đường đi, đầu thứ hai đường đi, đầu thứ ba đường đi. Cơ hồ đem toàn bộ Ngô Giang huyện đi qua, Bạch Tử Nhạc đều không thể cảm giác được thứ 11 chương giấy vàng hạ lạc. Trên mặt không có liền lộ ra một tia ngưng trọng. Nô Giang huyện Cảnh Nội, Đại Khái đã không có. Về phần ngoài thành, Bạch Tử Nhạc có chút trầm âm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nghĩ đến cựu ấn phái. Làm nhưng cùng liệt dương bang chống lại Đại Phái, có được tiên võ bảo khố giấy vàng, là vô cùng có khả năng sự tình Nếu như tiểu liền cựu ấn phái đều không có giấy vàng, như vậy cái khác địa phương có tỷ lệ, coi như nhỏ quá nhiều. Mênh ngông thiên linh quận, nhưng khó mà tìm kiếm đến. Bạch tử nhạc trong lòng lên một chút chờ mong, càng nhiều một chút thấp hỏng. Thừa dịp thời gian còn sớm, hắn cũng không chậm chễ trực tiếp đi vào thành Bắc, bước ra cửa thành. Cựu ấn phái trụ sở, ở vào Ngô Giang huyện thành Bắc ngoài 10 dằm ngọc hoa sơn phía trên. Theo cùng liệt dương bang đại chiến, cựu ấn phái tại Ngô Giang huyện bên trong thế lực cơ hồ bị nhổ tận gốc, tất cả cựu ấn phái người, cũng bởi vậy đều lui giữ tại ngọc hoa sơn phía trên. Về phần ngọc hoa sơn dưới chân, bây giờ lại bị liệt Dương Bang Phong tỏa Cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Bạch Tử Nhạc thân là liệt dương bang đệ tử, vẫn là nội vụ đường hộ pháp, tự nhiên không tại phong tỏa liệt kê. Là lấy, hắn cơ hồ là dễ như trở bàn tay, liền dựa vào tới gần Cửu Ẩn phái Sơn môn bên ngoài, thậm chí xa xa còn nhìn đến Cửu Ẩn phái đệ tử Khẩn Trương Tuần sát thân ảnh. Thứ 11 chương, tấm thứ 12 giấy vàng, phải chăng ngay tại cái này Cửu Ẩn phái bên trong đầu. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, có chút bắt đầu cảm ứng. Chương 216, Thiên Đao Thất Tức Lịch chiến bát hoang. Tìm đến. Bạch tử nhạc hai mắt, đồng nhiên tuôn ra một vòng tinh quang. Bất quá, giống như chỉ có một trương. Ngay sau đó, hắn trong lòng cảm giác nặng nề, chính có chút nóng nảy nháy mắt, một đạo mơ hồ cảm ứng lập tức xuất hiện, sau đó chậm rãi tới gần hắn cảm giác bên trong. Ừm. Tấm thứ 12 xuất hiện. Bất quá nhìn tình huống, tựa như là ở vào nào đó người trên thân. chi cho nên ngay lập tức không có cảm ứng được. Chính là bởi vì người kia còn ở vào ta cảm giác phạm vi bên ngoài. Mà lúc này, hiển nhiên là kia trên thân mang theo tấm thứ 12 giấy và người, đi lại ở giữa, tiến vào ta cảm giác phạm vi bên trong. Bạch tử nhạc trong lòng thâm đủ, có chút có chút hưng phấn. Hắn coi là thật không nghĩ tới, mình nhanh như vậy liền đem tất cả 12 tấm giấy vàng hạ lạc, toàn bộ tìm tới. Như thế, hắn xoay sở đủ 12 giấy vàng, tìm tới kia cái gọi là tiên võ bảo khố cơ hội, coi là thật lớn vô số lần. bây giờ cần cân nhắc chính là như thế nào đem còn lại 3 tấm giấy vàng nắm bắt tới tay. Quan phủ tấm kia, đoán chừng sẽ có chút khó giải quyết, nhưng kiểu ấn phái cái này 2 tấm, lại không phải không có hy vọng thu hoạch được. Hết thảy, Liên nhìn ngày mai. Bạch tử nhạc lặng yên suy nghĩ, lập tức quay người, trực tiếp rời đi mà đi. Ngày mai, chính là liệt dương bang băng chủ, thiên đao giang đảo cùng kiểu ấn phái trưởng môn, ước định một trận chiến thời điểm. Địa điểm, chính là tại cái này kiểu ấn phái d Trời vừa hừng đông, ngoài thành 10 giam địa, Ngọc Hoa Sơn dưới chân, đã tụ tập lít nha lít nhít vô số vị tay cầm đào kiếm, một thân trang phục người luyện võ. Trong đó, đại bộ phận đều là liệt dương bang đệ tử. Đương nhiên cũng tương tự không thể thiếu, một chút sớm đã nghe nói, mà mộ danh mà đến người luyện võ. Nhóm người này, số lượng không ít, trong đó càng là không thiếu nhị lưu cao thủ nhân vật. Bạch Tử Nhạc đứng ở một đám liệt dương bang đệ tử bên trong, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong, cũng không khỏi mang theo vẻ mong đợi. Sau lưng hắn thì là hắn hai người thủ hạ, đối thủ cậu cùng Vu Mã Nhi. Trong đó Vu Mã Nhi thương thế còn không có phục hồi, nhưng hai đại nhất lưu cao thủ giao chiến, đối với bọn hắn bực này người luyện voi đến nói, lại là tuyệt không nguyện ý bỏ qua thị sự, là trở về sau là kiên trì chạy tới. Đương nhiên, trên đỉnh núi, Cửu Ấn phái sơn môn mở rộng. Một đám Cửu Ấn phái đệ tử, lít nha lít nhít mấy trăm, cấp tốc vọt lên xuống tới, ngay sau đó tan ra bốn phía, vừa lúc cùng Liệt Dương bang tạo thành một cái đối nghịch trạng thái ở giữa thì cách khoảng trăm mét khoảng cách cựu ấn phái Thái thượng trưởng Lão cô Minh Vũ cểu ấn phái đại Giải giảiãoo Hồ Vân Thiên hai giải lao lưu phương phương giới luật đường đường chủ tư Đổ Minh, Nội cần đường đường chủ triệu đại hỷ cái này một đợt cểu ấn phái có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng A đây cũng là bình thường Liệt Dương Bang đều đánh lên Sơn một tới cểu ấn phái lại không xuất động chẳng phải là tự chịu diệt vong bất quá nhìn cểu ấn phái thiếu đi rất nhiều người a chiến đường đường chủ Dư Dũng trưởngãoo Quấtt Vân Không ngũ muội, còn có ngoại sự Đường Liêu Thiên Trọng, nghe nói cũng là đạt đến nhị lưu cao thủ cấp độ, đồng dạng không có xuất hiện. Sẽ không là chết ta. Trước đó, hai đại bang phái xung đột không ít, những người này hoặc là trọng thương, hoặc là đã chết, ai biết. Đâu chỉ là cựu Vân phái, các ngươi nhìn Liệt Dương bang bên kia, xuất hiện cường giả nhưng đồng dạng không ít. Đại trưởng lão tử Trường Xuân, Liệt Dương bang trưởng lão Cung Trường Sinh, Khổng Minh Ngọc cùng Nhiếp Vân Hạo. Mặt khác bảy đại đường chủ, lần này liền xuất hiện năm cái Mà lại, các ngươi nhìn ba cái kia gương mặt lạ, kỳ thật chính là liệt dương bang tam đại phân bộ tam đại môn chủ, từng cái đều có tam lưu cao thủ thực lực, lần này cũng tới. Xem ra lần này, liệt dương bang giã tâm rất lớn, không chỉ có bọn hắn bang chủ muốn nhất quyết thắng bại, chiến thắng, cựu ấn phái trưởng môn, liệt dương bang bản thân, cũng phải triệt để đánh lên núi đi, đem cựu ấn phái hủy diệt. Đây cũng là phi thường bình thường sự tình, song phương đã sớm là không chết không thôi trạng thái. Nói cho cùng, cựu ấn phái vẫn là quá gấp. Lấy bọn hắn tình thế, nếu như có thể chờ thêm mấy năm, có lẽ còn có phần thắng. Nhưng bây giờ, không nói đệ tử số lượng không phải liệt dương băng, tự liền cao thủ cấp độ, so với liệt dương băng cũng kém hơn một bậc, làm sao có thể thắng. Ta nhìn A, cái này cử ấn phái cuối cùng khó thoát hủy diệt một bôi. Cái này không vừa vạn sao. Cử ấn phái bất diệt, chúng ta có há có cơ hội. Đợi đến hai thế lực lớn đánh cho không sai biệt lắm, chúng ta lại đem đi lên. Cử ấn phái lập phái gần trăm năm. Nghe nói đời trước trưởng môn, thế nhưng là có được kia Tiên Võ tông một chút truyền thừa. Kia cửu ấn trưởng, nghe nói chính là từ Tiên Võ tông Tiên Võ đại thủ ẩn đơn giản hóa mà tới. Nội tình không thể cho ăn không thâm hầu. Thừa dịp loạn phía dưới, dựa vào chúng ta thủ đoạn, làm sao cũng có thể mò được một chút thì tới. Là cực kỳ cực. Nhao nhao nhốn nháo bên trong, các loại nghị luận trò chuyện, không dứt bên tai. Có thuần túy chính là giải kiến thức, tự nhiên không thể thiếu lòng mang quỷ bí hạ người, ám đâm đâm đặt nhu đồ. Nhao nhao nhốn nháo ở giữa, tự liền kia cực nóng mặt trời, cũng khó có thể ngăn trở bọn hắn lòng nhiệt huyết tỉnh. Liệt dương bang bang chủ đến. Cựu ấn phái trưởng môn xuống núi. Đồng nhiên, từng tiếng kinh hô chuyển ra. Sau đó cũng chỉ thấy ở cửa thành phương hướng, liệt dương bang bang chủ, cưới ngửa cao to, bên cạnh đi theo mấy vị thủ hạ, cấp tốc hướng về nơi đây chạy đến. Mà tại một bên khác, Ngọc Hoa Sơn trên đỉnh núi, đang có một đạo toàn thân áo trắng nam tử trung niên, thi triển kinh công, phiêu nhiên xuống núi thân hình không nói ra được tiêu sái. Liệt dương bang bang chủ, giang đảo. Cựu ấn phái trưởng môn, tả thanh dương. Hai người cơ hội là cùng trong lúc nhất thời xuất hiện, sau đó lại tại ngay lập tức, xuất hiện ở hai thế lực lớn trước nhất đầu, rất nhanh liền tại cách xa nhau lấy 30 m khoảng cách, ngừng xuống tới. Trong trước mắt, hiện trường sở hữu người, đều sôi trào lên. Vô số người, càng là dùng lửa nóng mà sùng bái ánh mắt, nhìn xem cái này hai người. Mặc kệ là thiên đao giang đảo, vẫn là cửu ấn trưởng Tạ Thanh Dương, đều là toàn bộ Ngô Giang huyện bên trong, ít càng thêm ít nhất lưu cao thủ. Nghe nói toàn bộ Ngô Giang huyện, trừ quan phủ bên trong tọa chấn Dương trấn Tiên Sinh bên ngoài, liền chỉ có bọn hắn hai người đạt tới này cấp độ. Trận này đại chiến, nói là định phong chi chiến cũng không đủ. Thắng bại ở giữa, càng là quyết định hai cái thế lực mệnh vận sau này. Tạ Thanh Dương toàn thân áo trắng, một phái tông sư cảnh tượng, nhìn qua Giang đảo, thanh âm đạm mạc nói ra, "Giang huynh, đã lâu không gặp." "Đúng vậy à?" Lần trước gặp mặt, hay là chúng ta giao thủ thời điểm, cách nay cũng có 3 năm đi. Giang đào mặc trên người chính là một bộ màu tím nhà táo bảo tự có một cố quý khí, lúc này cũng là đáp lại, thanh âm bên trong, mang theo một tia cảm khái. Ba năm lẹ năm tháng. Tà Thanh Dương trả lời. Ngươi ngược lại là nhớ kỹ rõ ràng. Giang đào trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nói. Làm bên thắng, tự nhiên có tư cách quên chiến công của mình, nhưng ta cái này cải bại, nếu như ngay cả thất bại cũng không nguyện ý đi đối mặt. Đi ký ức, đi nhóm nháp, lại có gì lực lượng, lần nữa đối mặt Giang Huynh. Tả Thanh Dương mỉm cười, đôi mắt bên trong, đông nhiên triển lộ ra một tia chiến ý, nói ra, tới đi, hôm nay, chúng ta cũng không cần quảng cái gì ân oán, thống thống khoái khoái tranh tài một trận Nhìn xem là ta tại 3 năm này tiến bộ nhiều, vẫn là Giang Huynh thực lực càng hơn một bậc. Nói, hán khí thế trên người, đông nhiên đại thịnh, một cố nồng đậm như khói báo động khí huyết, nở rộ trước đó, hư không đều bởi vậy và mèo Hắn bước chân dừng lại, đại điệu liền tựa như điệu long xoay người, phạm vi mấy mét hạ người, ẩm vang nổ tung. Sau đó hắn thân hình, liền nếu như phi nước đại tê giác, lộ mãng mà điên cuồng, cấp tốc tới gần. Vâng! Đang đến gần giang đảo gần như 10 mét ngáy mắt, hắn trắng nón như ngọc bàn tay bên trong, tựa như ẩn chứa vô số huyền liền rượu, để người rung động. Cựu ấn trưởng! Vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Căn bản không có bất kỳ ấp ủ. Hắn một tay kinh thiên, đông nhiên rắn ra. Bàng bạc mà cực nóng nội lực cấp tốc phun trào, không khí cuốn lên ở giữa, một cái hoàn toàn do nội lực tổ hợp mà thành, chặt chẽ kết hợp to lớn trường ấn, ngay tại hư không chung ngưng kết. tựa như ngân hà cuốn ngược, che đậy mà xuống. Cựu ấn trưởng thứ 8 trưởng. Vô lượng kim cương. Như người mong muốn. Giang đào thét dài một tiếng, Ken một tiếng, một thanh trường đào, ngáy mắt phát ra kịch liệt chiến minh thanh âm. Thiên đào thất thức. Một đạo dài tới 3 trượng đào quang, phá đào mà ra. Như núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, chém về phía Trường Ấn. Bành! Dao quang cùng Trường Ấn chưa ở cùng nhau nháy mắt, cự lực quét tán, giống như sông dài cuộn cuộn, va chạm với đá, trùng trùng điệp điệp ở giữa, cuốn lên mấy chục mét bao cát. Tả Thanh Dương kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng chảy máu, bàn tay run nhẹ nhẹ ở giữa, càng là nhiều một cái một đau rõ ràng đau Ấn. Xuyên thấu qua cái này đau Ấn, mơ hồ có thể thấy được từng cây sợi tơ bị cắt mở. Cho đến lúc này, mới có người chú ý tới Bàn tay hắn phía trên, vậy mà đeo một cái găng tay. Cái này găng tay, cùng hắn bàn tay chặt chẽ rắn vào, cơ hộ cùng bình thường tay không, không có chút nào khác biệt, để người khó mà phân chia. Không hổ là dùng thiên tâm ngọc ve tia luyện chế mà thành găng tay, luận giá trị, so ta cái này không minh đao, còn muốn càng hơn một bậc. Giang đảo cười lớn một tiếng, ánh mắt bên trong lóe lên một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Thiên tâm ngọc ve, chính là một loại thiên địa linh vật, phun ra ngọc ve tia, cứng, cỏi vô cùng. Đao kiếm khó gãy, là rất nhiều người trong giang hồ, thậm chí là tu tiên pháp người coi trọng. Lúc này gặp một lần, không chỉ là giang đảo, cho dù là dưới trận người, cũng là sợ hãi thán phủ. Hừ, lại đến. Tả Thanh Dương giống to, không có chút nào để ý tới giang đảo sợ hai thán phục Chắp tay trước ngực, giao thoa được ra, thân thể càng là bay lên trời. Một đạo trưởng ấn, hóa thành rộng lớn đại sơn, ẩm vang rơi xuống. Cựu ấn trưởng thứ 9 trưởng. Tu di cửu trọng tiên. Vô dụng. Giang Đào khẽ cười một tiếng, Không Minh đao bên trong, đột nhiên tách ra từng đạo hào quang màu đỏ rực. Cơ hồ tại trong chốc lát, kia hào quang màu đỏ rực liền đem đao kia thân thiêu đốt màu đỏ bừng một mảnh. Thiên đao thất thức, nghịch chiến bát hoang. Chém ra một đao, phá thân đao mà ra đao màng, chừng năm trượng, hỏa hồng sắc đao mang, tựa như hỏa vân lan lột, càng quét mà ra. Veng. Thân đao cùng trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Veng. Âm ầm nổ vang bên trong, một thân ảnh bị kia vô tận khí lãng càn quét. Tựa như vải rách bay ra hung hăng rơi xuống trên mặt đất Ph một ngụm đỏ tươi huyết dịch lập tức phun ra cơ hồ vẩy ra một mảnh huyết sắc mê vụ trường môn cự ấn phái một phương vô số người phát ra kinh hô bại trường môn của bọn hắn thất bại một cô tuyệt vọng chi tình nháy mắt tại cơ hồ tất cả kiểu ấn phái người trên mặt di hiện tới đối đầu liệt Dương bang một phương giờ khác này lại toàn bộ hoan hô từng chỉ là bạch tử nhạc sắc mặt lại tại giờ khắc này, đột nhiên ngừng lại. Chương 217, xuất thủ. Kết quả của trận chiến này, kỳ thật sớm có đoán trước. 3 năm trước đây, Liệt Dương Bang Bang chủ liền có thể làm được nghiền ép Tạ Thanh Dương, bây giờ 3 năm qua đi, kia tả Thanh Dương coi như thực lực tăng lên, chẳng lẽ Giang Đào liền sẽ không tăng lên sao? Bại, mới là bình thường. Thắng, ngược lại là lộ ra khác thường. Nói như vậy, lần này Liệt Dương Bang cùng Cửu ấn phái đại chiến, là Liệt Dương Bang thắng. Nay cũng không phải Nếu như không phải có nhất định lực lượng, ấn phái tại bị đuổi ra Ngô Giang huyện cảnh nội thời điểm, liền sẽ rời đi mà ra, làm gì chờ tới bây giờ. Hiển nhiên, ấn phái trưởng môn mặc dù bại, nhưng bọn hắn lại còn có át chủ bài. Lá bài tẩy này, hẳn là liền sẽ là cái này hai thế lực lớn thắng bại mấu chốt. Tả Thanh Dương bị hai đao chém bay nháy mắt, hiện trường tiếng nghị luận, nháy mắt liền nhiệt liệt lên. Liệt Dương bang một phương, càng là gieo hò một mảnh, cùng nhiệt mà sùng bái nhìn qua phía trước thân ảnh chỉ có Bạch Tử Nhạc, sắc mặt tại thời khắc này xuất hiện một chút biến hóa. Trên thực tế, tại bang chủ Giang Đảo cùng cựu ấn phái trưởng Môn tả Thanh Dương giao chiến trước đó, Bạch Tử Nhạc kỳ thật một mực tại cảm ứng đến mặt khác hai tấm giấy vàng tình trạng. Trong đó một chương, đứng im bất động, một mực ở vào một cái nào đó phương vị. Nhưng khác một chương giấy vàng, lại tại cựu ấn phái trưởng Môn tả Thanh Dương bị đánh bại nháy mắt, lạng yên động. Sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt, nháy mắt xuyên thấu mà qua, nhìn phía cựu ấn phái sơn môn vị trí. Vừa lúc liền nhìn đến một thân ảnh, vô thanh vô tức ở giữa, lặng yên xuống núi mà tới. Là hắn. Bạch tử nhạc con ngươi co rụt lại, nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Cái này một vị, đúng là hắn tại hơn nửa tháng trước, mê vụ sơn cốc chi hành bên trong, chỗ đụng phải đám kia địch ra tu sĩ bên trong một vị. Hơn nữa, còn là lúc ấy trong đó nhất là cường đại một vị, luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại. Giấy vàng trên tay hắn. Cái này coi như có chút khó khăn. Các loại. Hắn tại cái này thời điểm xuống núi, là muốn làm gì? Bạch tử nhạc suy nghĩ chấp động lên, đáy lòng chính là chầm xuống. Đối với vị này luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch ra tu sĩ, như không tất yếu, hắn tuyệt không nguyện ý đối mặt. Cấp độ này tồn tại, thực lực quá mạnh, thủ đoạn đông đảo, hắn trong lòng kỳ thật cũng không có niềm tin quá lớn. Chỉ là, đối kia giấy vàng, hắn không nói tình thế bắt buộc cũng kém không nhiều. Mà lại, đối phương xuất hiện ở chỗ này, nếu như hắn không có đoán sai. Mục đích rất có thể đúng là bọn họ liệt dương bang bang chủ. Lập tức, ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng chiến trường bên trong, chính có chút hăng hái bang chủ trên thân. Lấy bang chủ nhất lưu cao thủ thực lực, có thể là vị này luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch ra tu sĩ đối thủ sao. Người thắng. Luận võ công, ta quả nhiên còn không phải người đối thủ. Tả thanh dương thở dài một hơi, trong giọng nói không nói ra được cô đơn. Khổ luyện 3 năm, tự nhận thực lực đại tiến, lại cuối cùng vẫn là không thể thắng qua giang đảo, Cuối cùng cũng không khỏi hóa thành thở dài một tiếng. Bất quá, ta cửu hấn phái cùng người liệt dương bang tranh đấu, còn không có thua. Vừa dứt lời ở giữa, tả thanh dương tay run một cái, nháy mắt chính là hơn 10 đạo đen nhánh viên cầu, bị hắn thi triển thủ đoạn, bắn ra. Vì thắng lợi, hắn nguyện ý buông xuống đạo nghĩa Giang Hồ. Thật can đảm. Giang đảo sắc mặt đại biến, trường đao cấp tốc càng quét, từng đạo đao quang, tựa như điện quang, từ hắn trên trường đao, bắn ra. Vâng! Vâng! V Đao quang chạm tại một chút viên châu phía trên mái mắt, từng đạo lôi đỉnh, ầm vang nổ vang. Kia từng đạo đao quang, tại kịch liệt lôi bạo vanh minh phía dưới, tùy theo bật nát ra. Càng có 3 4 đạo viên châu, lăn xuống tại giang đảo bên người. Giang đảo trong lòng giật mình, vội vàng thả người nhấc lên, thể nội liệt dương công nội lực, hóa thành thủy ngân dịch, cuồn cuộn mà qua. Hộ thể công pháp, kim trung cháo trong chốc lát kích phát. Ông! Ông! Ông! Từng tầng từng tầng chuông lớn màu và óng. Nguy nga mà khí quyển tầng tầng lớp lớp trọn vẹn 7 tầng đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó và anh anh lôi đỉnh nổ vang cường hành lực bộc phát xinh sinhh đem mặt đất đều cho đánh xuống mấy mét chi sâu mà Giang đảo trên người hộ thể Kim Trung cũng tại cái này mãnh liệt lôi đỉnh công kích đến không ngừng vỡ nát trọn vẹn oanh mở 6 tầng cuối cùng chỉ có một tầng Kim Trung đem hắn toàn bộ thân hình vững vàng bảo vệ ở trong đó tất cả cựu ấn phái đệ tử giết Vừa đúng lúc này, tả thanh dương khỏe miệng chảy máu, tóc lòng lẻo, nhìn như chất vợ, lại cực kỳ hung mánh trùng sát đi qua, một tay kinh thiên, ngưng kết thành một đạo cự đại thủ trường ấn, ẩm vang trục được. Chết! Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đối với thời cơ, hắn nắm vô cùng tốt. Hừ! Đã sớm biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến giờ khắc này, giang đào sát mặt, ngược lại là bình tĩnh, ngự khí xâm nhiên ở giữa, một đạo hóng ánh tới cực điểm đào quang, tại hư không trùng Một đau kia. Tả thanh dương trong lòng hoảng sợ, thanh âm cũng thay đổi, đáy mắt chỗ sâu, càng là toát ra một kia sợ hãi. Hắn đồng nhiên phát giác đến một đau này khác biệt. Một đau kia, vậy mà ngưng tụ một loại hoảng sợ đại thế, có một loại thiên hạ chư công, tận muốn bị cái này cuộn cuộn đau quang chém giết không còn khí quyển. Đau thế. Giờ khắc này, tâm hắn ở giữa đột nhiên minh ngộ. Đây là đau thế. Một loại ẩn chứa võ giả tinh thần ý chí đau thế. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Giang đảo vậy mà lĩnh suất đau thế. Cho dù còn có chút không hoàn thiện, nhưng luận cảnh giới, đã siêu việt quá nhiều. Ngăn không được. hắn biết, đối mặt một đau kia, mình tất nhiên ngăn không được. Một khi bị một đau kia chém trúng, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiền bối, cứu mạng. Cơ hội là không chút do dự, tả thanh dương quần hô. Hán biết, địch gia vị tiền bối kia, tất nhiên ngay tại chiến trường bên trong. Sinh tử trước mặt, hắn rốt cuộc không lo được rất nhiều, ngay trước vô số võ giả trước mặt, phát ra cầu cứu phế vật. Một tiếng quát tháo âm thanh truyền ra đồng thời, một thanh lục sắc kiếm ánh sáng, vô thanh vô tức ở giữa, bắn ra. Cơ hồ trong trước mắt, liền dựa vào tới gần Giang Đảo phía sau lưng vị trí. Giờ khắc này, nếu như Giang Đảo một đao chém giết Tạ thanh Dương, như vậy cái này một đạo tiểu kiếm, thì tất nhiên sẽ nháy mắt đem Giang Đảo cho xuyên thấu. Cho dù hắn trên thân còn lại lấy một tầng kim trung tráo phòng ngự, cũng là như thế. Chỉ là, thời khắc mấu chốt, kia địch gia tu sĩ tỉnh thế bắt buộc một kích, mất hiệu lực một cái đen nhánh viên châu, cơ hồ lấy không thua kém một chút nào kia kiếm nhỏ màu xanh lá cây tốc độ, bán ra. Sau đó lại đụng chạm lấy kiếm nhỏ màu xanh lá cây nháy mắt. Roeng. Sấm sét bạo hưởng, càng nương theo lấy một cú cực nóng hỏa diễm khí tức. Mà kia lục sắc phi kiếm, theo cái này cả đời lôi đình nổ vang, có chút dừng lại ở giữa, phương hướng lập đuổi, từ khoảng cách Giang đảo 2m bên ngoài, kích xạ mà qua. Thời khắc mấu chốt, chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ. Từ đầu đến cuối, hắn chớ chú ý đều là vị kia địch gia tu sĩ. Là lấy, ở những người khác bởi vì tả thanh dương triệu hoán hạ, nhanh chóng hướng về giết cùng một chỗ trước đó, hắn kỳ thật liền đã trước một bước xuống ra, nhanh chóng tới gần đến liệt dương bang bang chủ đám người bên người. Lúc này mới có thể tại thời khắc này, kịp thời xuất thủ. Ừm. Hỏa lôi châu. Địch gia tu sĩ biến sắc, tự nhiên sẽ không không nhận ra cái này màu đen viên châu danh tự. Là ngươi. Nói như vậy, lúc trước địch nào là chết tại ngươi trong tay lạc. Cơ hồ là đồng thời, vị này địch ra tu sĩ liền nhận ra Bạch Tử Nhạc thân phận. Lúc trước cho dù chỉ là vừa đối mặt, nhưng tu tiên pháp người, từng cái tinh thần lực cường đại, trí nhớ khắc sâu, tự nhiên sẽ không nhận lầm. Người nói là chính là đi." Bạch Tử Nhạc tiếng nói vừa dứt. "A." Một tiếng hoảng sợ tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết, tùy theo sinh ra. Cựu ấn phái trưởng môn, nhất lưu cao thủ cấp bậc tồn tại, Tả Thanh Dương, cả thân thể cơ hồ bị chém thành hai nửa. Khí tức lập tức trở nên yếu ớt cuối cùng càng là lâm vào triệt để tĩnh mịch bên trong. Chết! Không có địch ra tu sĩ trợ rút, đối mặt giang đảo kiêng ngưng tụ cường đại đao thế một chạm, hắn căn bản không có mảy may sức phản kháng, liền bị trực tiếp chém giết. Địch ra người. Đến lúc này, giang đảo mới xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua người này. Lập tức, ánh mắt của hắn, lại nhìn về phía bạch tử nhạc, khẽ cười khổ lấy nói ra, lúc trước Lý Chủ Bạc cùng đăng tiên các đùi đại nhân chuyên môn vì ngươi mở miệng ta liền có chỗ suy đoán Quả nhiên, suy đoán của ta là đúng, ngươi cũng là tu tiên pháp người. Nhưng cùng lúc, ta cũng là liệt dương ba người. Bạch tử nhạc sắc mặt bình tĩnh nói. Đối với mình thân phận bại lộ, hắn trong lòng kỳ thật sớm có đoán trước. Lúc trước bang chủ triệu kiến mình thời điểm, tận lực điểm ra một câu kia thời điểm, hắn liền biết, đối phương tất nhiên hiểu rõ thân phận của mình. Lúc này, chẳng qua là chứng minh điểm này mà thôi. Quả nhiên là một cái phế vật. Địch gia tu sĩ đối tả thanh dương giận mắng một tiếng. Lập tức ánh mắt băng lánh nhìn phía giang đảo, lạnh lùng nói ra, lần thứ nhất, chẳng qua là may mắn, lần tiếp theo, ngươi nhưng không có may mắn như vậy. Về phân bạch tử nhạc, thì bị hắn triệt để không thèm đếm xỉa đến. Cho dù bạch tử nhạc cùng hắn, cùng là tu tiên pháp người. Nhưng thực lực hắn thấy, quá yếu một chút, căn bản dẫn không dậy nổi bất luận cái gì chú ý. Chết! Địch ra tu sĩ trong miệng nói, lục sắc phi kiếm lần nữa phóng lên tận trời, hóa thành một đạo địa quang, hướng về giang đảo bắn ra. Một kiếm này, mau lẹ tới cực điểm, tựa như như chấp giật, trong chấp mắt, liền xông đến giang đào trước mặt. Thiên đao thất thức. Giang đào tâm thần cùng loạn, hét lớn một tiếng, trường đào càng quét, tựa như quẩn cuộn giang hà, cấp tốc chém xuống. Đang. Một tiếng kinh thiên vang vọng. Chạt. Giang đào thân hình mánh lui một bước, kêu lục sắc phi kiếm, cũng lập tức ngừng lại một chút, sau đó lại lần nữa bắn ra. Sắc mặt của hắn cùng biến, từng tầng từng tầng kim trung, lập tức thoáng hiện. Vâng. Trọn vẹn 5 tầng kim trung, lập tức bị đánh nát. Bất quá đến lúc này, kia lục sắc phi kiếm cũng lập tức đã mất đi lực lượng, cuốn ngược mà quay về. Cùng lúc đó, bạch tử nhạc cũng xuất thủ. Đưa tay hướng trong ngực sờ mó, nháy mắt một chồng phụ lục, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, hắn liền tranh thủ phụ lục kích phát. Trong chấp mắt, hư không trung mây đen dày đặc, thiên địa đều tùy theo mở tối xuống tới. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Từng đạo lôi l Lập tức từ hư không trung cản quét mà xuống, hướng về địch ra tu sĩ bắn ra. Không ấy đạo lôi điện rơi xuống, coi là thật tựa như long trời lở đất. To lớn động tính, cơ hộ khiến hiện trường tất cả mọi người vì đó động dung. Kinh ngạc mà sợ hãi nhìn qua kia lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp mây đen cùng mây đen bên trong, lóe ra lôi quang. chương 218, kinh thần thứ viên mãn, cầu đặt mua. Nếu như ta không có đoán sai, kiểu ấn phai át chùi bài, chính là cái này thành ý láo giả. Ném kiếm mà giết địch Cái này thế nhưng là tiên pháp thủ đoạn, cái này thanh ý lão giả, là một cái tu tiên pháp người, mà lại thực lực tất nhiên cực mạnh. Chỉ là đáng tiếc là, cái này thanh ý lão giả còn chưa kịp ngăn cơn sóng giữ, cựu ấn phái trưởng môn tả thanh dương liền đã chết. A. kia người là ai? Liệt dương bang bên trong, còn có bực này hảo thủ. Các loại, hắn vẩy ra chính là cái gì? T. Hô mưa gọi gió, trưởng không lôi đỉnh, cái này cũng tiên pháp thủ đoạn A. Liệt dương bang bên trong cũng có tu tiên pháp người. Hắn là ai? Giang Đảo cùng tả Thanh Dương hai vị nhất lưu cao thủ ở giữa đại chiến, vốn là hấp dẫn không mấy đạo ánh mắt. Cho dù lúc này Liệt Dương bang cùng Cựu ấn phái đại chiến bùng phát, càng nhiều người ánh mắt, kỳ thật vẫn là hội tụ tại chiến trường trung ương bọn hắn trên thân. Hai đại nhất lưu cao thủ giao chiến biến hóa, còn có kia đột nhiên xuất hiện kiếm nhỏ màu xanh lá cây công kích, tự nhiên dẫn tới vô số người lên tiếng kinh hô. Nhưng là, khi kia vô tận lôi điện, tại hư không trung ngập ù, Tung hành lôi quang tại hư không trung lấp loại nháy mắt, sở hữu người càng là chấn kinh. So sánh với vô thanh vô tức ngự kiếm giết địch, loại này phong vân biến sắc, lôi đỉnh hàng thế thủ đoạn, mới càng làm cho bọn hắn rung động. Thiên uy, thân phạt, không gì hơn cái này. Đối với người thường, thậm chí là những này người luyện vọ đến nói, loại thủ đoạn này, thiên nhiên liền để bọn hắn kính sợ. Đây là cái gì phù lục? Uy thế mạnh như vậy. kia địch ra tu sĩ sắc mặt tụ biến. Vội vàng tại lôi điện còn tại ấp vụ trước đó, đem một khối thoạt nhìn chỉ có khăn tay lớn nhỏ khối vải bắn ra. Ông! Khối vải lớn lên theo gió, nháy mắt liền hóa thành một khối to lớn chăn lông, trực tiếp hắn trò che cản. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. Lôi điện tung hành, nhanh đến cực hạ, cấp tốc đánh xuống mà xuống. Chăn lông phía trên, lưu quang bốn phía, theo lôi điện ráng lâm, mà không ngừng rung động. Chỉ là, cái này chăn lông lực phòng ngự dường như cực mạnh. Như thế liên miên không ngừng xét đánh xuống mà xuống, nhưng Thủy chung không có thể đem chi công phá. Quả nhiên, chỉ là lạc lôi thuật chuyển hóa phụ, đối với đã ở vào luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch gia tu sĩ đến nói, vẫn là quá mức miễn cưỡng một chút. Bạch tử nhạc thở dài một tiếng, xoay tay một cái, lại là đánh phụ lục xuất hiện ở hắn trong tay. Trận chiến đấu này, hấp dẫn quá nhiều quá nhiều người chú ý. Không chỉ có là người luyện võ, càng có rất nhiều tu tiên pháp người, tỉ như tạ cổ thường, trương hiển sư. Trong quan phủ Lý Vân đang tiên các đùi nguyên Vũ đều chú ý tới điểm ấy Bạch tử nhạc trong lòng rất rõ ràng những người này đối với mình không nói hiểu rõ muốn thăm giỏ nhưng cũng không khó cho nên nếu như không muốn trêu trọc đến phiền toái không cần thiết hắn nhất định phải có điều giàu Diếm không thể biểu lộ ra quá mức cường đại tiên pháp cảnh giới tới Bất quá coi như ta không chuyển lộ mình thực lực muốn đối phó cái này địch ra tu sĩ nhưng cũng không phải chuyện không thể nào Nam tấmù lục không đủ Vậy ta liền lấy ra 10 tấm, 20 tấm. Không tin hắn có thể gánh vắt được. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong vẻ hung ác lóe lên một cái rồi biến mất, động tác trên tay không chút nào không ngừng, nháy mắt liền lại có 5 tấm lạc lôi thuật chuyển hóa phủ. bị hắn kích phát. Xoẹt xẹt. Mây đen càng thêm dày đặc. Tung hành lôi điện có chút nổi lên, lại lần nữa bắn ra. Veng, veng, veng. Liên miên không ngừng xét, lần nữa đánh xuống mà xuống, đánh kia chăn lông rung động kịch liệt, kia vánh vánh linh quang Rốt cục bắt đầu trở nên mở đi. Người kia địch ra tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng có chút một chiều, liền đem mình kiếm nhỏ màu xanh lá cây, bắn ra. Lần này, mục tiêu của hắn chính là bạch tử nhạc. Nếu như bỏ mặc bạch tử nhạc không ngừng kích phát kia lôi điện phụ lục, hắn thật sợ mình thành quang tránh linh thảm ngăn cản không nổi. Chỉ là, hắn một kiếm này, chú định không công mà lui. Thật coi ta là dư thừa sao. Giang đào thân là nhất lưu cao thủ, trải qua chiến đấu nhiều không kể xiết. Liền xem như cùng tu tiên pháp người, cũng từng có một hai lần đỏ sức. Tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương tùy ý xuất thủ, bạch tử nhạc tạo thành uy hiếp. Hán biết, chân chính có thể đối địch ra tu sĩ sinh ra uy hiếp, vẫn là bạch tử nhạc trong tay kia từng trương phụ lục Vừa dứt lời ở giữa, một đạo hóng ánh mà trói mắt đao quang, trọn vẹn dài khoảng 5 trượng, ngưng tụ một loại tựa như có thể đem quần cuộn chư công, đều đầu ngược siêu phàm khí thế, hóa thành một đạo dài lũa màu bạc, đánh rất rớt Đào quang hung hăng chạm tại trôi này đâm về bạch tử nhạc kiếm nhỏ màu xanh lá cây phía trên. Đinh! Kiếm nhỏ màu xanh lá cây cự chiến, kích liệt lộn mấy cái té ngã, lúc này mới một lần nữa tại hư không chung ổn định xuống tới. Chỉ bất quá đến lúc này, giang đào thân hình, lại đã bỗng nhiên xông đến kiếm nhỏ màu xanh lá cây phụ cận, vô tận đào quang càng quét, không ngừng chém xuống tại kiếm nhỏ màu xanh lá cây phía trên. Nhất lưu cao thủ cấp bậc giang đào, luận thủ đoạn. Có lẽ không sánh bằng ngang nhau cảnh giới tu tiên pháp người, nhưng một khi tìm đúng cơ hội, xuất đao tốc độ, nhưng còn xa thắng qua tu tiên pháp người ngự kiếm tốc độ. Nhân cơ hội này, bạch tử nhạc tiện tay lắp một cái, lại là năm tấm phù lục, bị hắn tiện tay kích phát. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Phù lục không đòi tiền sao. Địch ra tu sĩ sắc mặt triệt để thay đổi, thanh âm đều có chút khẳng khàn. Vội vàng vơi tay, liền đem mình kiếm nhỏ màu xanh lá cây triệu hồi, ngay sau đó nháy mắt ném ra hơn 10 đạo màu đen viên châu, mình lại không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Giờ khắc này, hắn coi là thật có chút sợ. Bạch tử nhạc lạc lôi thuật chuyển hóa phủ, uy lực bản thân liền không yếu, mỗi một trường, đều chí ít tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người một kích toàn lực. Trong thời gian ngắn hắn có lẽ có thể ngăn cản, nhưng như thế một chương lại một trường kích phát, mặc hắn thủ đoạn lại nhiều, cũng không dám tiếp tục dừng lại. Hắn cũng không muốn trở thành một cái bị đẳng cấp thấp tu tiên pháp người. Sinh sinh dùng phụ lục mài chết cao cấp tu sĩ. Và anh, và anh, và anh. Hơn 10 mai hỏa lôi Châu chừng 5-6 mai, là sông về bạch tử nhạc cùng giang đảo bọn người, nhưng càng nhiều, lại là bắn ra, sông về hư không chung những cái kia mây đen lôi điện. Thanh quang tránh linh thảm thế nhưng là cao cấp pháp khí, hắn tất nhiên là không bỏ được từ bỏ. Cho nên mới nghĩ đến rửa vào hỏa lôi trâu lực lượng, gây nên hư không chung lôi điện nhiễu loạn, tốt đem thanh quang tránh linh thảm triệu hồi. chỉ là muốn chạy trốn. Trễ. Bạch Tử Nhạc cười lạnh, trong nháy mắt né tránh rất nhiều hỏa lôi châu công kích đồng thời, ngay lập tức liền đem ánh mắt quét về bảng thuộc tính của mình bên trên. Hắn biết, bình thường thủ đoạn muốn ngăn cản luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch ra tu sĩ đào thoát, tự nhiên rất khó. Trừ phi hắn chân chính triển lộ ra mình luyện khí kỳ tầng thứ 7 tiên pháp cảnh giới, thi triển ra viên mãn cấp bậc lạc lôi thuật. Cho nên, hắn cơ hồ là ngay lập tức liền đem ánh mắt rơi vào môn kia tinh thần công kích pháp thuật phía trên. So sánh với tiểu thiên sơn phong nhận thuật, lạc lôi thuật, pháp thuật này động tĩnh không lớn, thậm chí có thể làm được vô thanh vô tước, coi như thi triển đi ra, người bình thường cũng khó có thể phát giáp được, hắn thấy, là thích hợp nhất lúc này thi triển. Cho nên, hắn không do dự nữa. Tốn hao 10.354 điểm hồn năng, có thể đem kinh thần thứ tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Ngáy mắt, bạch tử nhạc liền cảm giác được đầu của mình từng đợt thanh lương, mình tinh thần lực kịch liệt tăng lên, tựa như không có dừng tận toàn bộ thiên địa, tại hắn cảm giác bên trong đều tùy theo trở nên khác biệt. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn có quan hệ tại pháp thuật kinh thần thứ phụ văn sắp xếp cùng kết cấu, đều phải đến biến hóa cực lớn cùng ưu hóa, đồng thời cũng khiến cho hắn đối với pháp thuật này lĩnh ngộ, đạt đến hắn đủ khả năng tăng lên cực hạn. Lần trước mê vụ Sơn cốc chuyến đi, bạch tử nhạc thu hoạch không thể bảo là không to lớn. Môn này kinh thần thứ pháp thuật, đồng dạng là trong đó thu hoạch một trong. Gần như thời gian nửa tháng, cho dù hắn đem rất nhiều tinh lực đều đặt ở tu luyện hộ thể công pháp và môn kia truy tung thuật phía trên. Nhưng hắn đồng dạng không có từ bỏ cái khác pháp thuật tu luyện. Tự nhiên, cũng bao gồm môn này kinh thần thứ. Sớm tại mấy ngày trước, hắn liền đem pháp thuật này, tu luyện đến nhập môn trình độ. Về phần hồn năng số lượng, chỉ là trước đó tả Thanh Dương bỏ mình, liền để hắn hồn năng số lượng tăng vọt hơn 9.000 điểm, tăng thêm lúc này ở vào chiến trường bên trong, liệt dương bang cùng cửu ấn phái song phương đại chiến, cơ hồ mỗi thời mỗi khác, đều có người chết đi. Tự nhiên hắn hồn năng, cũng theo đó tăng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hồn năng liền đã đạt đến hơn 4 vạn điểm. Vì lưu lại vị này địch ra tu sĩ, hắn tự nhiên bỏ được cái này hơn 1 vạn điểm hồn năng. Ngáy mắt, bạch tử nhạc mở mắt, cơ hồ là trong trước mắt, liền đem kinh thần thứ thi triển mà ra. Cùng lúc đó, hắn một cái tay ra vẽ che giấu từ trong ngực sờ một cái, lập tức liền xuất hiện một cái hạt trâu màu đen. Chính là đồng dạng được từ vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 7 địch ra tu sĩ định thần Châu muợt nhờ cái này Định Thần Châu, còn có nhất định phóng đại tinh thần công kích tác dụng. Phối hợp kinh thần thứ thi triển, đủ để cái này đạo pháp thuật lần nữa tăng vọt. Ông. Một cỗ nồng đậm tinh thần ba động, tùy theo từ bạch tử nhạc trong đầu sông ra. Ngay sau đó, Định Thần Châu rung động, nổi lên từng đạo hắc mang, cùng hắn kinh thần thứ pháp thuật hoàn chỉnh kết hợp lại với nhau. Vô thanh vô tức, nhưng lại tốc độ cực nhanh, chui vào phía trước, cái kia vừa mới mới đưa thanh quang tránh linh thảm triệu hoán ma quay về dự định thoát đi mà đi địch ra tu sĩ đầu bên trong. Xuy, suy. A. Một tiếng hoảng sợ tới cực điểm tiếng kêu thảm thiết chuyển ra. Tựa như kim đâm tiến vào mi tâm, nhói nhói tới cực điểm, địch ra tu sĩ đầu trống giống, ý thức đều tùy theo có chút tăng rã. Sau đó tựa như ngược lại hành, trực tiếp ngã quỵ xuống tới, thật lâu đều không thể bỏ lên. Viên mãn cấp bậc kinh thần thứ, quả nhiên cường đại. Đồng thời, đây là bởi vì ta tinh thần lực không đủ cường đại nguyên nhân. Nếu như ta tinh thần lực so lúc này mạnh lên một lần, đoán chừng chỉ dựa vào thi triển nhóm pháp thuật, liền đủ đem vị này luyện khí kỳ tầng thứ 9 tu sĩ ý thức, trực tiếp xóa bỏ. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, đối với cái này một đạo pháp thuật uy lực cũng mười phần thỏa mãn, không ổng công mình tốn hao hơn một vạn điểm hồn năng tiến hành tăng lên. Ngay sau đó, hắn lần nữa không chút do dự lấy ra vài trương phụ lục, kích phát mà ra. Ông! Nguyên bản dần dần phiêu tán mây đen, lập tức lần nữa tụ lại, mây đen dày đặc ở giữa Lôi điện tung hành. Đột nhiên, hư không đen trắng. Lôi vân lan lộn Xoẹt xẹt. Vâng. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Không mấy đạo lôi điện, lập tức đánh xuống. trọn vẹn hai hơi, địch ra tu sĩ mới có chút hoảng hốt lấy lại tinh thần. Dường như nhớ ra cái gì đó. Hắn vội vàng ngừng đầu, nháy mắt sắc mặt đại biến. chương 219, ôm tây lợi thỏ. Vâng. Vừa đúng lúc này, một đạo xét, đông nhiên nổ vàng, trực tiếp dáng lâm tại hắn trên thân. Hắn bội vàng chống đỡ lấy một đạo phòng ngự linh quang, lại tại ngay lập tức, liền bị kia sét cho đánh nát, tiêu tắng ra. Vâng! Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số xét, tựa như quần quận Giăng hà, ẩm vang rơi xuống. a Địch ra tu sĩ kêu thảm một tiếng, lập tức liền bị vô số xét bao phủ lại. Rất nhanh, xét ngừng, hội tụ tại hư không trung mây đen, cũng theo đó tản ra, cực nóng ánh nắng cũng theo đó vẩy xuống xuống tới. Hồn năng 9752, căn bản không có do dự chút nào, bạch tử nhạc cấp tốc bắn ra, tựa như khói xanh, trực tiếp vọt đến kia có chút cháy đen địch ra tu sĩ thi thể bên cạnh, nhanh chóng lục lòi. Thiên sư chết, một đạo tiếng kinh hô, cấp tốc trên chiến trường văng lên. Nhất thời, vốn là bởi vì trưởng môn bỏ mình, mà khí thế đại giảm cửu ấn phái người, rốt cuộc không có ngăn cản ý chí chống cự, cấp tốc tan tác. Rất nhiều người, thuận thế liền hướng về rời xa cửu ấn phái sơn môn bên trong chạy ra. Càng có rất nhiều người, càng là trực tiếp trở về cựu ấn phái sân môn, cấp tốc chạy trốn. Giết. Một tên cũng không để lại. Trận này, vốn là diệt môn chi chiến, hai thế lực lớn, tất có một phương triệt để hủy diệt. Là lấy, giang đảo quát trói thai một tiếng, lập tức xông về cựu ấn phái đại giải Lao Hồ Vân Thiên, trong bang tới chém giết, chính là liệt dương bang trưởng Lao Khổng Minh Vũ. Khổng Minh Vũ thực lực không yếu, chính là thông suốt hai đầu kỳ mạch nhị lưu cao thủ, nhưng so với đã thông suốt 6 đầu kỳ mạch Hồ Vân Thiên. Lại tranh lệch chi rất nhiều, giao thủ ở giữa, hoàn toàn ở vào yếu thế, hiểm chết cái này tiếp cái khác, cực kỳ nguy hiểm. Phúc! Một tiếng lột ngạt vang lớn, liệt dương bang đại trưởng lão từ trường xuân một đôi trọng truy hung hăng đập vào cửu ớn phái một vị đường chủ trên đầu. Ngáy mắt, xương đầu băng liệt, đỏ trắng chi vật huy sái. Vị kêu cửu ớn phái đường chủ mảy may thanh âm đều không thể chuyển ra, liền đã chết đi. Vừa đúng lúc này, một cây trượng hai trường mâu, giống như là rắn, vô thanh vô tức đâm ra. Sau đó tại sắp lần tại giáng lâm tại liệt dương ba ngoại vụ đường một vị đường chủ trên người nháy mắt, đống nhiên bộc phát, tựa như dao lòng, hung ác mà độc ác. Mơ hồ trong đó, càng có loại hơn giống như long ngâm thanh âm chuyển ra. Xà long bắt đả. Vị kia ngoại vụ đường đường chủ sắc mặt đại biến, trường thương như ngân, đâm thẳng mà ra, lại tại đụng chạm lấy kia trường hai trường mâu nháy mắt, đắng ra, kia trường mâu lập tức liền giống như mãng xà bắn ra, cực tốc xét qua, trực tiếp chui vào hắn ngực. Giết Toàn bộ Ngọc Hoa Sơn dưới chân, tại thời khắc này, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, tiếng chém giết cơ hồ vang vọng mỗi một nơi hẻo lánh. Đã từng rộng lớn khí phái Cửu Ấn phái sân môn, lúc này đã hóa thành chiến trường, máu nhuộm mặt đất, đoạn nhận tàn binh, khắp nơi đều có một bộ đầy đất vết thương cảnh tượng. Không mấy đạo thân ảnh tại nơi này chém giết, từng cái thần sắc hung ác tựa như sải lang, trong mắt mang theo khát máu ưu quang, thâm trầm mà cười cười, giữ tận sông về riêng phần mình đối thủ. Đi, có thể hay không phát tài? Liên nhìn cái này một lần. Chân núi, từng đạo thân ảnh, từ rời xa chiến trường phương hướng, cấp tốc sông về cửu ấn phái đỉnh núi. Những này thân ảnh đôi mắt bên trong, tràn đầy thần sắc hương phấn, dường như tại ước mơ lấy cái gì. Bọn hắn, chính là một mực ở vào chiến trường bên ngoài, quan sát nhàn tản võ giả. Cựu ấn phái lập phái trăm năm, truyền thừa mấy đời, có được tài phú cỡ nào nhiều. Đặc biệt là trong đó bí tịch võ công, nội công tâm pháp, đối với vô số không có truyền thừa võ giả đến nói. Tuyệt đối mang theo sức mê hoặc chí mạng. Tại một hai cái nhị lưu cao thủ, 4-5 cái tam lưu cao thủ dẫn đầu hạng, càng nhiều võ giả, sông lên ngọc Hoa sơn. 60-6 cầm chế cao cấp pháp khí lục quang kiếm, 69 cầm chế phòng ngự pháp khí thanh quang tị linh thảm, 45 cầm chế pháp khí trung đồng. Đáng tiếc, những pháp thuật này đều bởi vì lôi đan cuồng bạo doanh kích, hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn hại. Một chút linh thạch những vật này, càng là trực tiếp bị hoanh thành mảnh vỡ Bạch tử nhạc theo thứ tự từ địch ra tu sĩ trên thân, tìm ra một chút đồ vật, trên mặt không có lộ ra vẻ thiết hận. Có thể tiếp nhận xét công kích mà không tổn hại đồ vật, dù sao thưa thớt. Bất quá, chỉ ít cái này giấy vàng, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Như thế, ta trên người giấy vàng số lượng, liền tùy theo đạt đến 10 tấm. Chỉ còn 2 tấm, lưu lạc bên ngoài. Bạch tử nhạc từ địch ra tu sĩ trong ngực lấy ra một chương cứng rắn chất giấy vàng, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ vui mừng. Chỉ là cái này giấy vàng thu hoạch là đủ triệt tiêu lúc trước hắn kích phát rất nhiều lạc lôi thuật chuyển hóa phủ. Tiếp xuống tới, bạch tử nhạc ánh mắt, lập tức nhìn phía cử ớn phái sơn môn, ngọc hoa sơn trên đỉnh núi. Hắn cảm giác bên trong, kia thứ 11 trương giấy vàng, nhưng một mực ở tại đỉnh núi bên trong một cái nào đó địa phương, không có nhúc ních. Không trần chờ nữa, bạch tử nhạc lập tức đi theo đông đảo trong bang đệ tử, cùng một chỗ trùng sát. Giao diện thuộc tính phía trên hồn năng số lượng, cũng theo hai thế lực lớn giao chiến nhanh chóng tăng lên, 642, 455, 7624, 228, 4924. Từng cái cấp độ thực lực võ giả chết đi, làm cho bạch tử nhạc hồn năng số lượng, gia tăng ba động cũng là cực lớn. Thời gian trôi qua, chiến đấu thanh âm, dần dần bắt đầu thưa thớt. Vì chính độ lớn nhất thu hoạch được hồn năng, bạch tử nhạc một mực ở vào kịch liệt giao chiến chiến trường bên trong bồi hồi. Cho dù không có triển lộ ra nội lực cảnh trở lên thủ đoạn, Nhưng có lẽ là hắn tham dự vây giết kia địch ra tu sĩ, không ngừng kích phát phụ lục cảnh tượng quá mức để người rung động, là lấy một mực không có vị nào nội lực cảnh trở lên võ giả, có can đảm mắt không mở tìm tới trên đầu của hắn. Trong bất chi bất giác, bạch tử nhạc cũng theo một đám trong bang đệ tử, xông đến cựu ấn phái sơn môn bên trong. Đến nơi đây, trang diện lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn. Vô số người ra vào từng cái gian phòng lầu các, vơ vét lấy tài vật, trong đó cướp đoạt, tranh đấu chém giết so với dưới núi sự tỉnh còn muốn càng hơn một bậc khắp nơi đều là kêu đánh tiếng hò giết các loại rũ thảm làm cho nơi đây đều giống như nhân gian địa ngục chư liệt Dương bang cùng cựu ấn phái người bên ngoài lại có rất nhiều nhàn tản võ giả xuất nhập trong đó tùy ý cướp đoạt tài vật trong đó có chút hào thủ thân thủ bất Phàm thực lực cường đại xuất thủ lăng lệ mà tàn nhẫn quả quyết mà không lưu tình chút nào coi như đối mặt liệt Dương Bang đệ tử đều là như thế nô Giang huyện cảnh Nội Theo bây giờ cựu ấn phái hủy diệt, Liệt Dương Bang tất nhiên sẽ tùy theo cuộc khởi, một nhà độc đại. Nhưng cái này rất nhiều võ giả bên trong, cũng không tất cả đều là ngô giang huyện cảnh nội võ giả. Có chút chỉ là trùng hợp du lịch đến tận đây, có chút càng là xung quanh huyện thành người, càng có rất nhiều, chính là sân phỉ, thủy tặc, căn bản không sợ đắc tội Liệt Dương Bang. Bọn hắn càng coi trọng hơn, chính là tài vật, bí tịch võ công, thậm chí là rất nhiều binh giáp vũ khí. Bạch tử nhạc một đao chém giết một vị Dự định đục nước béo cỏ võ giả, đưa tay tại túi đeo lưng của hắn phía trên vậy một cái, thừa dịp không ai chú ý, tinh thần lực phun trào ở giữa. Ba lô lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị hắn chứa vào túi chứa vật bên trong. Hồn năng 215410. Mắt nhìn hồn năng số lượng, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cho dù có chút là bởi vì khoảng cách quá xa, mà không có thể có hồn năng gia tăng, nhưng 21 vạn điểm hồn năng, hắn thấy, cũng đã 10 phần đầy đủ. Đủ để hắn thực lực Lần nữa tăng lên một mảng lớn Tiếp xuống tới Ta cũng là thời điểm cân nhắc Tìm tới kia thứ 11 chương giấy vàng Đối bạch tử nhạc đến nói Trọng yếu nhất Tất nhiên là hồn năng điểm số không thể nghi ngờ Bởi vì chuyện này quan mình thực lực Phải chăng có thể nhanh chóng tăng lên Mà tại hồn năng điểm số sung túc tình huống dưới Hắn tâm tư Tự nhiên là đặt ở sự tình khác phía trên Tỉ như tập hợp đủ 12 giấy vàng Đưa tay hướng trong ngực một gốm Một chương giấy vàng lập tức xuất hiện Ở hắn trong tay Tinh thần lực nhẹ nhàng phất một cái, lập tức dẫn động trên đó truy tung tiêu ký. Ông. Thứ 11 chương giấy vàng hạ lạc, lập tức ngay tại trong đầu của hắn hiện hiện. Một cái trực tiếp khảm nhập Ngọc Hoa Sơn vách đá chỗ sâu bảo khố đại môn, hoàn toàn mở rộng, trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, nằm hơn 10 bộ thi thể. Những thi thể này, từng cái người mặc Cửu Ẩn phái phục sức, từ bọn hắn trên thân vẩy xuống xuống tới lệnh bài đến xem, những này Cửu Ẩn phái người thân phận lại đều không thấp. Trong đó còn bao gồm một cái giải lão cấp bậc nhân vật. Chỉ là, lúc này bọn hắn, lại đều đều nằm ở trên mặt đất, không hơi thở. Mà tại bảo khố bên trong, nhưng lại có 7-8 vị cầm trong tay băng nhận đại hán, nhanh chóng tại bảo khố bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền có các loại chân bảo, bị bọn hắn chuyển ra. Ngược lại là đống kia tích như núi bạc những vật này, cũng không quá bị bọn hắn coi trọng. Không khác, quá mức nặng nghề mà thôi. Nhanh, đủ, lại nhiều chúng ta cầm không đi. Thừa dịp liệt dương băng người còn không có triệt để sung lên. Chúng ta tranh thủ thời gian rời đi. Cầm đầu một người hô to một tiếng, lập tức chọn lựa hai cái đại cái dương, dẫn theo liền đi, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Những người khác trong lòng bẩm nhưng ở giữa, đồng dạng riêng phần mình nhặt từng cái cất dấu chân bảo đại cái dương, hoặc là to lớn ba lô, cuối cùng không nỡ nhìn trong bảo khố rất nhiều còn chưa kịp rời đi chân bảo một chút, nhanh chóng rời đi. Vừa mới đi ra bảo khố không bao lâu, kia cầm đầu võ giả sắc mặt chính là biến đổi. Liên gặp xa xa Có một thân ảnh tựa như nhàn nhã đi dạo, leo núi mà tới. Liệt Dương Bang bang chủ, Thiên Đao Giang đảo. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng nhỏ rơ lên, lập tức nhìn thấy kia Giang đảo thân hình đột nhiên tăng tốc, cấp tốc hướng về bọn hắn phương hướng vào tới, hắn vội vàng hét lớn một tiếng, phân tán trốn, có thể mang đi bao nhiêu mang bao nhiêu. Lập tức, lập tức lựa chọn một cái phương hướng đào thoát mà đi. Cùng hắn cùng nhau cái khác mấy người, đồng dạng đều là trong giang hồ sở soạn lần mò, vào nam gia Bắc Hạo thủ, không chỉ có thực lực không yếu. Cơ cảnh chỗ, càng là không rưỡi bất luận kẻ nào, đều không cần phân phó, bọn hắn từng cái đều rất giống chim tức phi tán, hướng về bốn phía thoát đi lái đi. Tiến Bác thập tam ưng, dáng ở ta liệt dương bang trước mặt đoạt thức ăn trước miệng gọi. Truy, giang đào khẽ quát một tiếng, phong trì điện hệ, vọt thẳng hướng về phía người cầm đầu. Sau đó rất nhanh, sau lưng hắn lại có từng đạo thân ảnh, hướng về tứ phía truy tung mà đi, trong đó không thiếu trưởng lão, đà chủ cấp bậc nhiệm vụ. Ừm. Trùng hợp như vậy, Cái này cầm giấy vàng người kia lại hướng về ta bên này nhanh chóng nhích tới gần. Như thế bất đi ta lật tay một cái chân, vừa vặn có thể tại nơi này ôm cây lợi thỏ. Cảm giác được kia giấy vàng đang nhanh chóng di động tới, đồng thời vừa lúc là chính hướng về phương hướng vào tới, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, lập tức hảo chỉnh mà đối đai trở ở một viên ba người đều khó mà ôm hết dưới đại thụ. Chương 220, ân đoàn kết. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền gặp được một vị thân hình mạnh mẽ trung niên đại hán. Một tay nhấc lấy trường đào, một tay nắm lấy một ngụm đại cái dương, trên lưng còn khiêng một cái to lớn bao vải, tại tiếng gió rít gào bên trong, hướng về hắn chỗ phương hướng nhảy vọt đi qua. Trước kia đại cái dương, hiển nhiên là cái vật nặng, cánh tay hắn bắt lấy sự tỉnh, nổi gân xanh, căng đến cực gốc, bất quá coi như như thế, tốc độ của hắn nhưng vẫn là không chậm, hắn mỗi vừa xài bước ra, đều là 3-5m khoảng cách. Đồng thời rơi xuống đất ý mắng, dẫm chân vô ngân, Hiển nhiên có một mồn cực kỳ cao mình khinh công mang theo Một vị liệt dương bang đệ tử, trên thân đeo một cái túi lớn, vừa lúc từ một chỗ phòng ốc bên trong đi ra, đối diện liền gặp đến kia đại hán, còn chưa kịp phản ứng, liền gặp một thanh như máu trường đao, chém vào xuống tới. Chết! Đại hán hừ lạnh một tiếng, thân hình lại đã phi tốc lướt qua. Về phần trên mặt đất, thì nhiều hơn một bộ cơ hồ bị đánh thành hai nửa thi thể. Tam lưu cao thủ. Bạch tử nhạc đôi mắt có chút đóng mở, trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, cất bước ở giữa. Liền đứng ở kia đại hán phải qua trên đường. Lan đi. Trong khoảnh khắc, đại hán liền xông đến bạch tử nhạc phụ cận, hung ác ánh mắt bên trong, tràn đầy khát máu quan mang, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trường đao một quyển, trực tiếp chém đúng ra. Một đao kia, xé rách không khí, nồng đậm như như lửa, còn không có tới gần, cũng làm người ta cảm giác được một cỗ cực nóng, tốc thẳng vào mặt, tựa như xông về phía mình, cũng không phải là một thanh trường đao, mà là một con ngon miệng phun lửa diễm cự thú. Liệt diễm đao. Lông mày nhíu lại, Bạch Tử Nhạc bước chân xê dịch, một thanh trường đao nghiêng nghiêng vung lên. Đang. Bạch Tử Nhạc hắc thần đao tùy tiện liền đem đối phương trường đao đẩy ra, tồi khô là hủ, từ hư không chung xẹt qua. Phốc. Làm sao có thể? Đại Hán thân hình dừng lại, kinh hãi túi đầu xuống, vừa lúc liền thấy lồng ngực của mình hướng xuống, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Đỏ thám huyết dịch, giữ tận tựa như con rết tử trong cơ thể của hắn chàn ra, rất mau đem hắn thân thể cho nhuộm đỏ. Cho đến lúc này, Hắn mới cảm giác được một loại vô biên kịch liệt đau nhức tại thể sắc và tinh thần của hắn tọ khắp, tựa như quần quận thủy triều, đem hắn ý thức bao phủ. Bành! Đến lúc này, mới hiện ra cái này cái dương nặng nề đến, theo đại hán chết đi, hung hăng ngã ở trên mặt đất, trực tiếp liền đem bàn đá xanh lắt thành mặt đất, xinh xinh nện thành từng cái khối vụn. Mà cái này miệng đại cái dương, cũng theo cái này va chạm, ẩm vang vỡ ra, lan ra một cái to lớn, bị rõ ràng bị sơ bộ dung luyện qua hình bầu dục chi vật Cái này hình bầu dục chi vật lăn xuống ra, tựa như nặng nghệ bánh xe nghiền ép, từng khối bàn đá xanh, phanh phanh phanh vỡ ra, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết. Hình bầu dục chi vật trọn vẹn lăn 2-3 mét mới đình chỉ xuống tới. Thiên thạch ngôi sao? Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Cái này thiên thạch ngôi sao, giá trị cực cao, tuyệt đối xem như luyện chế bảo đao, bảo kiếm tài liệu tốt. Cái này hai tay đều khó mà ôm lấy một khối, đặc biệt là còn trải qua bước đầu dung luyện. Nếu như phối hợp một hai loại cái khác ngang nhau tài liệu quý giá, trải qua luyện khí đại sư rèn đúc, thậm chí còn có thể rèn đúc trở thành thần binh. Hô hô! Kinh phong gào thét. Vừa đúng lúc này, liền gặp nơi xa, có một đạo người mặc áo bào màu trắng thân ảnh, mau lẹ như điện, nhanh chóng hướng về bên này vào tới. hắn cơ hồ là lần đầu tiên, liền nhìn đến kia lăn xuống trên mặt đất thiên thạch ngôi sao, trong ánh mắt lẽ lên một đạo cực nóng quan mang, sau đó trợt quát một tiếng, nói, dừng tay. ngay sau đó mấy cái lên xuống ở giữa, liền dựa vào tới gần tới. Cung trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Bạch Tử Nhạc thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn phía người tới, thanh âm đạm mạc nói: Nguyên lai là ngươi. Cung trưởng sinh cho đến lúc này, mới nhìn rõ Bạch Tử Nhạc bộ dáng, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia sắc giờ, chỉ là trong lòng, dường như có một chút cố kỵ, không khỏi nhẹ nhàng ngứ khí, nói ra: Lần này hủy diệt Cửu Ướn phái, trong bang quy định, tất cả thu hoạch đều muốn đăng ký tạo sách, từng cái ghi chép Người này trên người đồ vật, đều đến từ cửu ấn phái phía sau núi bảo khố, ta cần lấy về, giao nộp dùng được. Thật sao? Bất quá chuyện thế này, vẫn là không cần làm phiền cung trưởng lão, nếu như coi là thật cần đăng ký tạo sách, ta tự nhiên sẽ không tư tảng. Bạch tử nhạc chậm rãi lấp đầu, nói. Cái này có chút khó khăn, cái này thiên thạch ngôi sao, giá trị quá cao, ta sợ bạch hộ pháp, không gánh nổi a Nói, cung trường sinh thanh em đống nhiên cất cao, một thanh trường kiếm, liền tựa như kinh hồng đâm ra. Thông qua trước đó trận kia đại chiến, hắn biết Bạch Tử Nhạc chính là tu tiên pháp người, trên thân dường như có dấu uy thế kinh thiên phụ lục. Trước đó kia địch ra tu sĩ, chính là bị hắn liên miên không ngừng phụ lục, cho sinh sinh ma diệt mà chết. Nếu như là cách 10 mét bên ngoài, coi như hắn chính là nhị lưu cao thủ, đã thông ba đầu kỳ mạch, cũng không dám vọng động. Nhưng là, bởi vì lúc trước thế sông, tăng thêm lúc này bất động thanh sắc ở giữa, hắn đã tới gần đến Bạch Tử Nhạc 5m bên trong. Đối với hắn bực này cường giả đến nói, 5m chi địa, gần trong găng tấc, chấp mắt nhưng qua, hắn có tự tin, tại bạch tử nhạc còn chưa kịp thi triển tiên pháp thủ đoạn trước đó, liền đem hắn chém giết. Tiên pháp thủ đoạn mặc dù thần kỳ, nhưng cũng không thấy so võ giả cao minh. Càng đừng nói lúc trước hắn bởi vì chính mình cháu trai sự tình, phải người đối bạch tử nhạc làm qua điều tra cùng ám sát, biết niên kỷ của hắn không lớn, tất nhiên cảnh giới không cao, thực lực có hạn. Lúc đầu còn đang do dự, đã như vậy, vừa vặn tiễn người lên đường cũng coi là chấm dứt chúng ta một đoạn ân oán. Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo vô hình ba động cấp tốc xông ra, kình cắm thẳng vào cung trường sinh náo hải. Pháp thuật, kinh thần thứ, suy, suy. A! Cung trưởng sinh gào lên thê thảm, ý thức đều tùy theo tan rã. Lúc đầu tình thế bắt buộc, lang lệ mà mo lệ một kiếm, cũng từng đợt bất ổn, trở nên lơ lỏng lên, bị Bạch Tử nhạc nhẹ nhõm tránh thoát. Một thanh trường đau, nhanh như như chớp giật lướt qua. Chờ một chút, tham mạng. Cung trưởng Sinh Cố nén đau đớn giống to, nhưng Bạch Tử Nhạc giống như không nghe thấy, không có chút nào dừng lại. Phốc. Một cái đầu phóng lên tận trời. Liệt Dương Bang trưởng lão, Cung trưởng Sinh thi thể, lập tức ngã quỵ xuống tới, nằm ở trên mặt đất. Dát ra huyết dịch chảy xuôi mà ra, rất nhanh liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Một vị nhị lưu cao thủ, như vậy bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Bạch Tử Nhạc ánh mắt hướng bốn phía nhất chuyển, nơi đây vốn là vắng vẻ, tăng thêm có cây cối che chắn. Xa hơn một chút một chút địa phương, liền không ai thấy rõ, tự nhiên không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Hắn lúc này mới nhanh chóng nhặt lên khối kia thiên thạch ngôi sao, bắt lấy lên ngay mắt, trên mặt cũng là khuôn mặt có chút động chí ít 1.500 cân trở lên. Tinh thần lực phung trào, vẫn thạch lập tức biến mất, xuất hiện ở hắn trong túi chữ vật. Sau đó là trước đó kia đại Hán kia to lớn bao vải, hơi mở ra, quả nhiên tại cái này trong bao vải phát hiện thứ 11 chương giấy vàng, trong lòng đại định, bắt trước làm theo thu vào trong chữ vật đại. Lần nữa đối cung trường sinh thi thể một fan vervet, Bạch Tử Nhạc lúc này mới thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi. Cựu ấn phái Ngọc Hoa Sơn trận này đại loạn, tại qua buổi trưa, kỳ thật liền đã dần dần dừng lại. Đợi cho mặt trời sắp xuống núi, toàn bộ Ngọc Hoa Sơn phía trên, cơ hồ triệt để không có cựu ấn phái người. Ngọc Hoa Sơn trấn núi, mấy cái trên đường, cũng có được liệt dương bang rất nhiều tinh nhuệ nắm tay, thậm chí mỗi một chỗ cửa ải đều có tam cao thủ cấp bậc tồn tại tọa trấn. Bình thường thế lực khác võ giả, muốn thuận lợi đem thu được mang xuống núi đi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Liền xem như liệt dương bang bản bang đệ tử Hạ Sơn, cũng phải theo thứ tự đem thu hoạch của mình mở ra, đăng ký tạo sách, một chút vật chân quý, sẽ còn bị giữ lại. Tư tàng, thì sẽ bị định tội, chịu lấy bang quy trừng phạt. Đương nhiên, trong bang thưởng phạt coi như công chính, mặc kệ là công pháp bí tịch, vẫn là vàng bạc châu đáu, chỉ cần nhập trướng, liền có điểm cống hiến ghi lại, cũng là không tính quá mức ăn thiệt hỏi. Chỉ là, chuyện thế này tự nhiên cấm đoán không nổi, có thể hay không quá quan, cũng chỉ nhìn mình bản sự. Mượn nhờ túi chữ vật, bạch tử nhạc tư tàng chi vật, thế nhưng là không ít. Tăng thêm hắn lúc trước trận kia đại chiến bên trong, rực rỡ hào quang, dẫn tới vô số người sùng bái cùng kính sợ, là lấy coi như đăng ký tạo sách người từ hắn cho ra đồ vật trông được ra hắn có chỗ tư tàng, cũng không dám hỏi nhiều. Bạch hộ pháp, ngài rốt cục xuống núi, ta tại bực này ngài một hồi lâu. Vừa mới từ chỗ ghi danh đi ra chỉ chốc lát sau, một thân ảnh tìm đi qua, mở miệng nói ra. Bùi thổ cầu. Chuyện gì? Ngươi không phải đi theo vu mã nhi cùng một chỗ sao? Hắn ở đâu? Bạch tử nhạc ngoài ý muốn nhữ mày một cái, lập tức hỏi. Chiến trường hỗn loạn, đại chiến cùng nhau thời điểm, ta liền cùng hắn tản ra. Đợi khi tìm được hắn thời điểm, hắn đã. Bùi thổ cầu sắc mặt bi, ngữ khí không khỏi trầm thấp xuống tới. Bạch tử nhạc ánh mắt thu vào, trong lòng cũng có chút tạm đạm. Bất quá giang hồ chém giết, vốn là như thế. Vũ mã nhi lần trước đại chiến thương thế còn chưa lành lưu loát, lần này vì kiến thức nhất lưu cao thủ ở giữa đại chiến, không để ý khuyên can muốn tới, vốn sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chết rồi, cung oán không được bất luận kẻ nào. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bạch tử nhạc ngược lại hỏi. Là bang chủ tìm ngài, vừa vặn chúng ta đường chủ cũng tại, hắn biết ta là của ngài thủ hạ, gọi ta tại cái này tìm ngài. Đuôi thổ cầu vội vàng nói. Bang chủ tìm ta. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Lần này đại chiến, nếu không phải hắn xuất thủ, liệt dương bang có thể hay không thắng qua cựu ấn phái, bang chủ có thể hay không toàn thân trở ra, còn hai chuyện. Trước đó đại chiến hôn loạn, vì bảo trụ thắng cục, bang chủ đương nhiên phải ngay lập tức xuất thủ, chém giết cựu ấn phái cao thủ, là lấy không tìm được cơ hội đối với hắn hỏi thăm. Bây giờ đại chiến kết thúc, đối phương tìm hắn, cũng là phải có sự tình. Dẫn đường đi. Giống nhau đoạn mấu chốt này Bạch Tử Nhạc cũng không chậm trễ, nói một tiếng, liền theo bùi thổ cẩu hướng về thành nội đi đến. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền theo bùi thổ cẩu, đi vào liệt dương bang tổng bộ. Bạch Tử Dạ, gặp qua bang chủ. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền bước vào phòng nghị sự, thấy đến trong phòng nghị sự, chính phân phó công việc bang chủ. Vừa mới kinh lịch đại chiến, trong bang công việc bệ buộn, là dùng cái này lúc trong phòng nghị sự, trừ bang chủ bên ngoài, cũng không có có bao nhiêu ít người, trưởng lao đường chủ, càng là hiếm thấy. Bạch Hộ Pháp Lần này ngươi thật đúng là để ta giật nảy cả mình à. Nhìn thấy bạch tử nhạc, giang đào trực tiếp đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, dường như muốn đem hắn toàn trên thân hạ, đều nhìn cái thông thấu. Ngươi nói, ta hiện tại hẳn là như thế nào an trí ngươi, mới có thể so với qua được ngươi lần này nỗ lực. chương 221, Luyện khí kỳ tầng thứ 8. Kỳ thật, bang chủ cũng không muốn vì này phiên não, bởi vì ta đang trên đường tới đã cân nhắc rõ ràng. Bạch tử nhạc hơi hơi dừng một chút, tiếp tục mở miệng nói ra. Ta dự định, thoát ly liệt dương bang, rời đi ngô giang huyện. Cái gì? Giang đảo vẫn không nói gì, bên cạnh đại trưởng lão từ Trường Xuân, nội vụ đường đường chủ tần vũ đám người sắc mặt chính là biến đổi. Ngươi là có công lớn tại chúng ta liệt dương bang. Lần này, nếu không phải là bởi vì ngươi xuất thủ, không nói chúng ta liệt dương bang có thể hay không thắng qua cựu hân phái, liền xem như ta, khả năng cũng đã gần đến chết tại vị kia địch gia tu tiên pháp người trong tay. Ngươi bây giờ nói muốn rời đi, đưa ta giang đảo ở chỗ nào? Đưa chúng ta liệt dương băng ở chỗ nào? Giang đào hít sâu một hơi, rốt cục hạ quyết tâm, tiếp tục nói ra, phó băng chủ như thế nào? Ngươi lưu lại, sau này sẽ là chúng ta liệt dương băng phó băng chủ. Không nói quyền cao chức trọng, chỉ ít vinh hoa phú quý, an hưởng không lo. Tư Trương Xuân, Tân vũ bọn người há to miệng, nhưng cuối cùng không nói gì. Bạch tử nhạc lần này tại cửu ấn phái đại chiến bên trong biểu hiện, xác thực quá mức kinh diễm một chút. Coi như rất nhiều người có thể nhìn ra. Hán mượn nhờ chính là phụ lục lực lượng, bản thân thực lực, có lẽ cũng không tính mạnh. Nhưng chỉ là tu tiên pháp người thân phận, liền đã có thể xóa bỏ vô số chỉ trích. Một cái phó bang chủ thân phận, cũng là không phải không thể tiếp nhận. Bang chủ quá khách khí, bất quá ta coi là thật không có hứng thú quá lớn. Ta đã quyết định gần đây liền rời đi ngô giang huyện, ra ngoài du lịch, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng sẽ không trở về, liền không chiếm dụng cái này trước vị. Bạch tử nhạc lắp đầu, nói... Sớm tại trước đây thật lâu, hắn liền từng có toàn bộ thế giới ý nghĩ. Chỉ là giới hạn trong thực lực, tăng thêm bên ngoài xác thực nguy hiểm trùng điệp, là lấy hắn chỉ có thể ở chết một ngẫu, đợi tại Thanh Hà trấn, đợi tại cái này Ngô Giang huyện. Bây giờ hắn thực lực đã không yếu, nhị lưu cao thủ sơ kỳ, luyện khí kỳ tầng thứ 7. Có lẽ tính không được đỉnh tiêm, nhưng đã để hắn có nhất định lực lượng đối mặt ngoại giới hung hiểm. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, Ngô Giang huyện vẫn là quá nhỏ. Hắn luôn tiếp tục tăng lên thực lực. Đặt tới võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, tại nơi này cơ hộ tuyệt không khả năng. Cho nên, rời đi đã là tất nhiên. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Ta biết, thân phận của ngươi dù sao khác biệt, tu tiên pháp người, nhìn không lên giang hồ băng phái, cũng là bình thường. Bất quá ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể mặc cho bên trên bộ này băng chủ chức vị. Coi như là ngươi một đầu đường lui, như thế nào sao? Giang đào hết sức lôi kéo nói. Như thế, ta liền từ chối thì bất kính. bất quá ta chỉ chịu hư danh, cũng không quản sự. Bạch tử nhạc trầm mặc một hồi, cuối cùng đáp ứng xuống tới. Hắn mặc dù không bất cần lắm, nhưng cuối cùng nhớ kỹ người nhà phụ mẫu còn tại Ngô Giang huyện Cảnh Nội, có cái này một cái thân phận, đối bọn hắn cũng là một loại bảo hộ, cũng liền không có lại cự tuyệt. sát trời, đã triệt để mở đi xuống tới. Có lẽ là ba ngày ở giữa gió tanh mưa máu, làm cho lão Thiên đều có chút nhìn không được, đến ban đêm, một trận mưa rào tầm tã, lập tức ráng lông. Bạch Tử Nhạc đứng tại mái hiên bên trong, tiện tay đốt lên một cây pháp hương. Tinh thần hương. Nồng đậm tinh thần pháp hương tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc nguyên bản có chút tâm tình hưng phấn, rốt cục yên tinh xuống tới. Đối với trở thành phó bang chủ sự tỉnh, Bạch Tử Nhạc cũng không quá để ý. Tả Hưu bất quá một cái hư trước, hắn cũng không muốn bởi vậy đem mình trói buộc tại cái này Ngô Giang huyện bên trong. Chân chính để hắn động dụng kích động, vẫn là lần này Liệt Dương bang cùng Cửu ấn phái đại chiến bên trong, thuộc về hắn thu hoạch. Nghĩ đến nơi này, Hán vội vàng lấy ra mình túi chữ vật, tinh thần lực phun trào ở giữa, liền đem lần này thu hoạch, toàn bộ khuynh đảo mà ra. Lập tức, một đống lớn đồ vật, đắp lên mà lên. Trong đó phần lớn là vàng bạc trâu đáo những vật này, đối với lúc này bạch tử nhạc đến nói, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao, cũng không coi trọng. Bất quá, trừ vàng bạc trâu đáo bên ngoài, trong này tốt đồ vật tự nhiên không ít. 60 sau cầm chế cao cấp pháp khí lục quang kiếm, 69 cầm chế phòng ngự pháp khí thanh quang tị Linh t 45 cầm chế pháp khí trung đồng, một khối trừng 1.500 cân nặng thiên thạch ngôi sao, một trường khắc lục lấy ngô giang huyện phủ Cận Sơn Hà cầm chế, còn có rất nhiều bí tịch võ công. Bạch tử nhạc theo thứ tự kiểm kê. Trong đó lục quang kiếm, thanh quang tị linh thảm, còn có món kia trung đồng chờ 3 kiện pháp khí, đều là được từ kia luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch ra tu sĩ chi vợ. Bởi vì bị lôi bạo hoanh kích, những này pháp khí linh tính hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thiếu thốn, cần ẩn dưỡng hoặc là tình nhân chữa trị mới có thể khôi phục y lực cường đại tới. Về phần thiên thạch ngôi sao, có giá trị không nhỏ, nhưng hắn tạm thời không có cân nhắc tốt như thế nào áp dụng. Cùng mấy món pháp khí cùng một chỗ, thưởng thức mấy lần về sau, liền bị hắn ném vào trong túi chữ vật. đó lấy, chính là cái này giấy vàng. Đây là ta trên thân lấy được thứ 11 chương giấy vàng. Khoảng cách xoay sở đủ 12 tấm, cũng chỉ còn lại có sau cùng một chương. Bạch tử nhạc nhìn xem tờ giấy vàng này, đánh giá vài lần về sau. Liền cùng mặt khác 10 tấm cùng một chỗ, điệp ra đặt ở cùng một chỗ. Cuối cùng một chương dây vàng, ngay tại quan phủ bên trong. Băng vào ta thân phận, trừ phi xông vào, không phải tuyệt khó thu hoạch được. Cho nên, xem ra chỉ có thể cầu đến lý hân lý chủ bạc trên đầu. Hắn hơi trầm ngâm, trong lòng cũng có một chút lập kế hoạch. Tận lực bồi tiếp những này công pháp bí tịch. Cựu ấn trưởng cả bộ, lục dương công, xà long Bát đả. Chỉ là những này công pháp bí tịch thu hoạch, với ta mà nói liền tuyệt không tính tiểu. Coi như không đi tu luyện, chỉ là làm tham khảo, cũng có thể để ta kinh nghiệm võ đạo, tăng trưởng một mạng lớn. Bạch tử nhạc lật xem cửu ấn trưởng, môn này cựu ấn phái chân phái tuyệt học, hắn thế nhưng là như sấm bên hai, đã sớm hiếu kỳ không thôi. Lúc này xem xét, đặc biệt là cuối cùng bá trưởng, để hắn đều là mở rộng tầm mắt, cảm giác đối với trong đó chỗ tinh diệu, có càng nhiều lĩnh ngộ. Bất quá, với ta mà nói, lần này thu hoạch lớn nhất, kỳ thật vẫn là ta hồn năng. Thật lâu. Bạch tử nhạc mới đưa những này bí tịch võ công thu sạch lên, sau đó đem ánh mắt, đặt ở bảng thuộc tính của mình phía trên. Tính danh, Bạch tử nhạc. Cảnh giới võ đạo, nhị lưu cao thủ. Nội lực, 22.024. Tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 7. Linh lực, 30.000. Võ công, kim cương bất hoại thần công viên mãn, kim trung cháo tầng thứ nhất, tử phủ tạo hóa công kỳ kinh bát mạch thiên. Võ kỹ, bá đào quyết viên mãn. Tiên pháp. Tử khí quan thần pháp tầng thứ 7. kỹ pháp, phụ lục chi thuật viên mãn. Pháp thuật, ngưng huyết thuật nhập môn, chiều dương kiếm thuật nhập môn, bách bộ đạp lãng thuật nhập môn. Hồn năng, 292.524. 29 hơn vạn điểm hồn năng, đã đầy đủ để ta thực lực, lần nữa tăng lên một mảng lớn. Bạch tử nhạc trong lòng trở nên kích động. Giống như lúc trước hắn cùng bang chủ bọn người nói, hắn dự định lân cận rời đi ngô giang huyện. Nhưng chỉ là nhị lưu cao thủ. Tại Ngô Giang huyện bên trong có lẽ xem như một cái nhân vật, nhưng ở Thiên Linh quận, thậm chí là toàn bộ võ quốc bên trong, liền lộ ra không có ý nghĩa. Co như tăng thêm hắn luyện khí kỳ tầng thứ 7 tiên pháp cảnh giới, cũng là như thế. Thực lực càng mạnh, ta bảo mệnh năng lực mới có thể càng cao. Trên chiến trường lâm thời tăng lên mặc dù kích thích, nhưng tiểu gì cũng sẽ đụng tới tình huống khẩn cấp, căn bản không kịp tăng lên thời điểm. Một cái không tốt, thế nhưng là có vẫn là nguy hiểm. Hú hô, ngày mai nếu như thuận lợi Ngược lại cũng dễ nói, một khi không thuận, ta liền muốn làm tốt cưỡng ép xâm nhập quan phủ, đoạt đi giấy vàng chuẩn bị. Thực lực căn mạnh, tự nhiên là càng có bảo đảm. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc lập tức liền đem ánh mắt mấy đại công pháp phía trên. Bây giờ ta đã đem tử phủ tạo hóa công kỳ kinh bắt mạch thiên bên trong hai đầu kỳ mạch thông suốt, còn lại 6 đầu, y theo mỗi đầu 3 vạn điểm hồn năng tính toán, chính là 18 vạn điểm hồn năng. Mà tử khí quan thần pháp tu luyện, từ tầng thứ 7 tấn thăng đến tầng thứ 8. Đồng dạng cần tròn vẹn 19 vạn điểm hồn năng. Như thế tính toán, ta ít nhất phải cần 37 vạn điểm hồn năng mới có thể đem hai môn công pháp toàn bộ tăng lên một cấp. Khẽ đảo so đo về sau, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hắn vốn cho là mình lần này hồn năng tăng vọt 29 vạn điểm đã coi như là thu hoạch to lớn, nhưng so sánh hắn tăng lên cảnh giới cần có tiêu hao, nhưng lại kém xa tích tắc. Quả nhiên, với ta mà nói, hồn năng là vĩnh viễn không đủ. Bạch Tử Nhạc thở dài, nhưng cũng không có quá mức do dự rất nhanh liền có quyết định tiêu hao 191.234 điểm hồn năng có thể đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 8 tăng lên suy nghĩ khẽ đảo về sau hắn cuối cùng vẫn là quyết định trước một bước tăng lên mình tiên pháp cảnh giới thực lực bởi vì chỉ có tiên pháp cảnh giới tăng lên hắn thi triển pháp thuật đủ khả năng phát huy ra huy lực mới có thể tùy theo tiêu thăng đối với hắn thực lực tăng lên mới là lớn nhất trong chấp mắt Hắn liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều vô số có quan hệ từ khí quan thần pháp tu hành cảm ngộ Mà trong cơ thể hắn linh lực, cũng giống như tại cái này ngắn ngủi một ngáy mắt, liền trải qua vô số năm tháng khổ tu, nhanh chóng tăng vọng. Từng đạo linh lực, theo hắn đan điển khuyết trương, khí tức uy áp áp súc, trở nên càng thêm ngưng thực, chặt chẽ. Tại thời khắc này, thậm chí có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu. Mặc dù còn không có triệt để dung hợp, nhưng cuối cùng có một loại, sền sệt cảm giác, không giống trước đó, cành mận gai rõ g cũng không giao hòa. Luyện khí kỳ tầng thứ 8 Có lẽ làm ta trở thành luyện khí kỳ tầng thứ 9, những linh lực này mới có thể chân chính tự dùng, bắt đầu vụ hóa. Bạch tử nhạc suy nghĩ chuyển động, âm thầm bắt đầu trở mong. Lập tức, hắn mắt nhìn linh lực số lượng, quả nhiên so trước đó tăng vọt một lần, đặt đến 6 vạn điểm, trong lòng thì càng thêm hương phấn. Loại này thực lực nhanh chóng bành trướng cường đại cảm giác, để hắn hết sức kích động. Khít sâu một hơi, mượn nhờ tinh thần hương lực lượng Hắn mới một lần nữa trở nên bình tĩnh xuống tới. Hồn năng chỉ còn lại 10 vạn điểm, tiếp xuống tới hẳn là tăng lên, là cái gì? Bạch Tử Nhạc hơi cân nhắc, lại một lần nữa từ bỏ tăng lên cảnh giới võ đạo ý nghĩ. Dù sao hắn cảnh giới võ đạo đã đạt đến nhị lưu cao thủ trình độ, 10 vạn điểm hồn năng cũng chỉ đủ để nàng lần nữa đã thông ba đầu kỳ mạch, đối với hắn thực lực tăng lên cũng không lớn. Chẳng bằng tăng lên cái khác phương diện, đối với hắn thực lực mới có càng thêm rõ ràng tăng trưởng. Cho nên Tốn hào 21.586 điểm hồn năng, có thể đem chiều dương kiếm thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Không chần chờ, bạch tử nhạc trực tiếp lựa chọn tăng lên. Nhất thời, bạch tử nhạc trong đầu đối với ngự kiếm chi đạo, ném kiếm chi pháp, đã có có chút tinh thâm hiểu rõ cùng linh vật. Đối với chiều dương kiếm thuật thi triển cùng vận dụng, càng là có thể làm đến tâm tùy ý động, kiếm như cánh tay triển. chương 222, thực lực tiêu thăng. Tâm niệm vừa động, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, nhẹ nhàng mà mau l Bắn ra, sau đó lại sắp đụng vào bên trong căn phòng mái hiên nháy mắt, đống nhiên dừng lại, rung động nhẹ nhẹ ở giữa, không có chút nào ngưng trệ hướng cái khác địa phương phi tốc sẽ qua. Như điện quang cực nhanh, bầu trời kêu run, chạy xuống từng đạo vết cắt, nhưng không có đôi gian phòng có chút phá hư. Thật lâu, bạch tử nhạc mới có chút một chiều, đem kiếm nhỏ màu vàng kim triệu hồi. Bây giờ, không chỉ có ta ném kiếm tốc độ so trước đó tăng lên rất nhiều, đối với pháp khí tiểu kiếm năng lực trường khống. Cùng theo đó đạt đến một cái đỉnh phong. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ ta đã có thể hoàn mỹ phát huy ra Triều Dương kiếm thuật môn tiên pháp này kiếm thuật uy lực, so với trước đó, đâu chỉ cường đại một lần. Ta đoán chừng, nếu như là hiện tại ta đối mặt Kiên luyện khí kỳ tầng thứ 9 địch gia tu sĩ, đoán chừng chỉ bằng mượn môn này Triều Dương kiếm thuật, liền có thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Bạch Tử Nhạc trong lòng có chút phấn chấn, đôi mắt chỗ sâu càng là toát ra vẻ mong đợi chi sắc. Lạc Lôi thuật uy lực tất nhiên là cường hãn. Nhưng lực phá hoại thực sự là quá mạnh. Một khi rơi xuống, trừ phi bản thân lực phòng ngự kinh người, không phải liền xem như cao cấp pháp khí, cũng có thể bị phá hủy. Trước đó hắn chu sát địch ra tu sĩ thời điểm chính là như thế, lấy được mấy món pháp khí, linh tính đều thụ đến trình độ nhất định tổn thương. Một chút linh thạch ngọc giản đồng những vật này, càng là hóa thành bột phấn cho tàn. Đây là lạc lôi thuật chuyển hóa phủ huy lực yếu kém nguyên nhân, nếu như là hắn dựa vào linh lực của mình thi triển, coi là thật tựa như huy, hoàng thiên huy không thể ngăn cản lực phá hoại càng mạnh Đoán chừng một đạo lạc lôi thuật xuống dưới cái gì đồ vật cũng sẽ không có còn thừa ngay sau đó Bạch tử nhạc liền đem ánh mắt đặt ở Bách bộ Đạp lãng thuật phía trên pháp thuật này so với khinh thân thuật lại càng thêm cao minh một mảng lớn nhưng tại hư không chung dậm chân tựa như tại hư không chung ngao du lúc trước kia địch ra tu sĩ lúc thi triển, liền để hắn nóng mắt không thôi bây giờ đã hồn năng sung túc hắn đương nhiên phải đem tăng lên hư không ngao du thế nhưng là chỉ có khai khiếu cảnh trở nên tồn tại mới có thể làm được. Bách bộ đạp lãng thuật tu luyện tới viên mãn, lại nhưng tại hư không trung bước ra trăm bước, coi là thật đã cùng phi hành không có quá lớn khác biệt. Muốn biết, liền xem như võ đạo tiên thiên, dựa vào một cỗ tiên thiên chân khí, cũng chỉ có thể làm được ngắn trong khoảng cách bay vọn, khoảng cách hư không ngao du, còn kém xa lắm. Mà lại trọng yếu nhất chính là, pháp thuật này, tốc độ còn cực nhanh. Lúc trước kia địch ra tu sĩ, chỉ là đem pháp thuật này tu luyện nhập môn, toàn lực lúc thi triển. Tốc độ liền đã không thể so ta thi triển viên mãn cấp bậc khinh công thất tinh cản nguyệt chậm hơn bao nhiêu. Nếu như ta đem pháp thuật này tăng lên tới viên mãn, tốc độ tất nhiên sẽ tăng lên đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc không do dự nữa. Tốn hao 21.986 điểm hồn năng, có thể đem Bách Bộ Đạp Lãng Thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Một hồi lâu, Bạch Tử Nhạc có quan hệ tại Bách Bộ Đạp Lãng Thuật rất nhiều càng ngộ liền đều bị hắn hấp thu nắm giữ. sau đó Hắn không khỏi có chút kích động. Bất quả cuối cùng, hắn vẫn là thu liễm tâm thần, tạm thời từ bỏ cái này ý nghĩ. hôn năng còn có 57.718 điểm, tiếp tục tăng lên. Bạch tử nhạc quét mắt giao diện thuộc tính, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ mong đợi. Tốn hao 2.775 điểm hồn năng, có thể đem kim trùng cháo tăng lên tới tầng thứ 2. Tăng lên. Ông. Bạch tử nhạc trong đan điền nội lực nhanh chóng vận chuyển, trên thân thể. Không tự chủ được liền hiện lên hai tầng màu vàng kim nhạt phòng ngự trung lớn, đem hắn toàn bộ bao vào. Kim trung cháo tầng thứ hai, đã có thể ngăn cản mới vào nội lực cảnh võ giả một kích toàn lực. Bất quá, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Theo hắn thực lực không ngừng tiêu thăng, hắn đối mặt địch nhân tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Nội lực cảnh võ giả, đã không có khả năng đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Địch nhân của hắn chính là nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, luyện khí kỳ tầng thứ 8, tầng thứ 9 tu tiên pháp người thậm chí càng mạnh. Tốn hao 6.000 điểm hồn năng, có thể đem kim trùng cháo tăng lên tới tầng thứ 3. Tốn hao 12.000 điểm hồn năng, có thể đem kim trùng cháo tăng lên tới tầng thứ 4. Tốn hao 24.000 điểm hồn năng, có thể đem kim trùng cháo tăng lên tới tầng thứ 5. Tăng lên. Tăng lên. Tăng lên. Bạch tử nhạc cảm giác được mình đục trên thân hạ, từng đợt phát nhiệt. Đục trên thân hạ, tựa như trải qua vô số lần rèn luyện cùng rèn đúc, trở nên cường đại mà cứng cỏi Thề nội nội lực mánh liệt, tựa như quần cuộn giang hà, kịch liệt lan lộn. Ông! Ông! Ông! Một tầng lại một tầng phòng ngự kim trung, tại hắn trên thân hiện hiện. trọn vẹn 5 tầng kim trung, đem hắn toàn bộ bao khỏa, cơ hội nhìn chăm chú phòng ngự kim trung, nguy nga mà nặng nghề. Đang! Bạch tử nhạc đột nhiên tâm niệm vừa động, không chế kiếm nhỏ màu vàng kim hướng kim trung cháo hung hăng một tràng. Một kích này, luận ý lực, trực tiếp đạt đến mới vào tam lưu cao thủ một kích toàn lực trình độ Tựa như hồng trung trống to, thiên địa đều phát ra một đạo chấn minh thanh âm. Da của hắn biểu tầng thứ nhất phòng ngự kim trung ẩm vang vỡ vụt, nhưng còn lại 4 tầng, lại còn hoàn hảo vô khuyết. Nội lực nhất chuyển, rất nhanh liền đem kim trung tu bổ, bạch tử nhạc lần nữa không chế phi kiếm, tiến hành công kích. Đương! Đương! Đương! Lần lượt công kích, lần lượt thăm dò. Rốt cục cuối cùng, khi cường độ công kích đạt đến nhị lưu cao thủ sơ kỳ võ giả một kích toàn lực. Năm tầng kim trung mới bị duy nhất một lần toàn bộ đánh nát. Đây mới là kim trung cháo tầng thứ 5. Nếu như tăng lên tới tầng thứ 9, lực phòng ngự nên cỡ nào cường hãn? Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, cũng là từng đợt cảm khái. Có lẽ so với cao cấp, thậm chí đỉnh cấp phòng ngự pháp khí, đều là không kém. Từ đó, Bạch Tử Nhạc rốt cục đỉnh chỉ tiếp tục tăng lên, mà hắn thực lực cũng theo đó tiêu thăng, đặt đến một cái liền xem như chính hắn, đều khó mà ước đoán trình độ. Ngày thứ 2, mưa to sương nghi xa xa chân trời, mơ hồ hiện ra từng sợi ánh nắng. Bạch Tử Nhạc một thân trang phục, trên lưng treo hát thần đao, đang muốn đi ra ngoài, lại bị kia từng lớp từng lớp đến nhà bái phòng người, cho chặn lại trở về. Các loại hạ lễ, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ chất đầy toàn bộ phòng khách. Cái này bái phòng người bên trong, không chỉ có bao hàm có liệt dương bang rất nhiều trưởng lão, đà chủ cùng hộ pháp bọn người, còn có ngô giang huyện từng cái có mặt mũi nhân vật. Thậm chí tiểu liền quan phủ bên trong, đều có phái người đưa lên hạ lễ. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không tốn hao thời gian đi ứng phó. Cũng may đại đa số người đều biết thấy thú, coi như muốn cùng Bạch Tử Nhạc tận lực kết giao, cũng biết cái này hai ngày cũng không phù hợp, phần lớn không nói được vài câu liền lần lượt rời đi. Như thế, theo thời gian tới gần đến buổi trưa, bãi phòng người mới tùy theo giảm bớt. Thiếu ra, quan phủ Lý Trù bạc, còn có đăng tiên các buổi tiên sư, cũng tới chúc mừng. Vừa đúng lúc này, Tiểu Đào một mặt hưng phấn chạy tới, nói Hôm nay cảnh tượng nhộn nháo, cái kia liên miên không dứt đại nhân vật, còn có lễ vật nặng nghề, có thể để tiểu đảo, tiểu Cúc hai người thị nữ mở rộng tầm mắt. Đang bận bịu bưng trà đổ nước đồng thời, các nàng tự nhiên hiếu kỳ, đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho như thế đông đảo đại nhân vật tranh nhau bái phỏng, thậm chí là định bợ nhà mình thiếu ra. Thẳng đến các nàng nghe được một chút đàm luận, lúc này mới hiểu được, nguyên lai like hôm qua chuyển khắp toàn bộ Ngô Giang huyện, đại phát thần uy lôi pháp chân nhân, chính là nhà mình thiếu gia. Mà lại Nhà mình thiếu ra bây giờ thân phận, cũng là khác nhau rất lớn, lại nhảy lên một cái, thành liệt dương bang phó bang chủ. Đủ loại biến hóa, coi là thật để các nàng nghẹn họng nhìn chân chối, kinh ngạc không thôi. Nhưng rất nhanh, các nàng tâm tỉnh liền trở nên hương phấn lên, làm việc đến, cũng đã làm kình mười phần. Cái gọi là tể tướng trước cửa thất phần quan, bạch tử nhạc dù không phải tể tướng, nhưng liệt dương bang phó bang chủ, đặc biệt là bản thân hắn còn là một vị tu tiên pháp người thân phận, tự nhiên nhưng kéo theo địa vị của các nàng. Nước lên thì thủy lên, tăng lên trên diện rộng. Mao mời, Bạch Tử Nhạc sững sở, vội vàng chào hỏi nói. Rất nhanh, Lý Huân cùng Bùi Nguyên Vũ hai người liền bước vào phòng khách bên trong. "Chúc mừng Bạch đạo hữu, bây giờ thế nhưng là là cao quý liệt dương bang phó bang chủ." Bạch đạo hữu hôm qua đại phát thần uy, thế nhưng là để chúng ta đều mở rộng tầm mắt. Hai người lần lượt mở miệng, trong giọng nói vẫn là khó nén kinh ngạc. Lần trước tiên pháp hội nghị thời điểm, bọn hắn liền đối Bạch Tử Nhạc ấn tượng có chút khác sâu. Kia chế phủ vẽ bùa thủ đoạn, có thể để cho Ngô Lao tán thành, nhưng cũng không đơn giản. Nhưng bọn hắn mặc dù ấn tượng khắc sâu, nhưng cũng không phải quá mức để ý. Dù sao lúc trước Bạch Tử Nhạc, thực lực không cao, cảnh giới không hiện, chỉ bất qua có một tay còn không tệ vẽ bùa thủ đoạn mà thôi. Ai biết lần này Liệt Dương bang cùng Cửu ấn phái đại chiến bên trong, Bạch Tử Nhạc thỉnh lình xuất thủ, vô số phù lục bay ra, sinh sinh đem một vị luyện khí kỳ tầng thứ 9 đại tu sĩ cho lừa giết, coi là thật đệ bọn hắn khiếp sợ không gì nổi. Thậm chí là rung động Đến cùng là cái gì phụ lục Huy lực như thế cường đại Trong lòng nhịn không được suy đoán Bạch tử nhạc chế phụ chi thuật Đến cùng là bực nào diệu pháp Mới có thể lấy hắn nho nhỏ luyện khí kỳ Tầng thứ 5 tiên pháp cảnh giới Chế được bực này huy lực lôi pháp phụ lục đến Chẳng lẽ bạch tử nhạc phía sau Thật còn có người Cho nên mới có lần này cùng nhau bái phỏng Chẳng qua là hư trước mà thôi Bạch tử nhạc khiêm tốn cười cười Dẫn hai người nhập tọa lúc này mới nói ra Đôi đạo hữu lần này xuất hiện, chắc hẳn thực lực đã coi đột phá, đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. May mắn đột phá. Đôi Nguyên Vũ nói, đột nhiên thở dài, nói ra, đáng tiếc tán tu lão nhân Ngô lão, xung kích cảnh giới thất bại. Tăng thêm các ngươi lần trước tiến về mê vụ sân cốc, rất nhiều đạo hữu vẫn lạc. Về sau muốn tổ chức tiên pháp hội nghị, cũng mất khả năng. Đúng vậy a, đặc biệt là Bạch đạo hữu phủ lục. Trước đó Bạo Viêm hòa phủ, Thần Quang thuần phủ cùng Thần Nhãn linh phủ, liền đã để ta hài lòng không, giúp Nếu như về sau không thể giao dịch, nhưng chính là chúng ta ngô giang huyện tu tiên pháp người một tổn thất lớn. Một bên Lý Huân vội vàng nói tiếp, cuối cùng nhịn không được, tiếp tục mở miệng nói ra, đặc biệt là bạch đạo Hữu hôm qua thi triển lôi pháp linh phủ, thế nhưng là để chúng ta nóng mắt không thôi. Không biết, đến cùng là cái gì, có thể hay không cho chúng ta giải hoặc một hai. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, biết hai người tiếp hận tán tu lão nhân ngô lao xung kích cảnh giới thất bại là giả, mục đích thực sự vẫn là nghe ngóng mình hôm qua thi triển lạc lôi thuật chuyển hóa phụ sự tình. Trong lòng thở dài, quả nhiên thiên hạ nãng nãng đều là lợi hướng, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, like. lúc đầu hắn còn muốn lấy phải chăng muốn nhờ bọn hắn lực lượng, từ quan phủ bên trong, tìm được kia 12 giấy vàng cuối cùng một trường, từ đó 12 giấy vàng hợp nhất, nhìn phải chăng có thể chân chính tìm tới tiên võ bảo khố hạ lạc. Bây giờ xem ra, lại là không thành. chương 223, ban đêm xuống vào. 12 giấy vàng, hợp lại là một có thể làm chỉ dẫn, tìm được tiên võ bà khố. Tin tức này lưu truyền 300 năm, năm đó thế nhưng là đưa tới một trận to lớn rung chuyển, không chỉ có võ đạo tiên thiên thăm dự, càng có tu tiên pháp đạt đến khai khiếu cảnh tồn tại xuất thủ, tử thương vô số. Lấy hai người tâm tính, biết hắn tìm kiếm giấy vàng tin tức, khó đảm bảo sẽ không xảy ra khác tâm tư. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trong miệng lại đáp, đùa này, tên là kiểu Khúc Lạc Lôi Phủ, kỳ thật cũng là ta cơ duyên thu hồi được." Tổng cộng mới bất quá chừng 30 chương. Hôm qua khế đạo Tiêu Hao đã còn thừa không có mấy. Nói, hắn cũng là thở dài, một bộ có chút tiếc nuối bộ dáng. Cái này cơ duyên phải chăng cùng Bạch đạo Hưu kia chế phủ chi thuật, cùng nhau mà đến? Bùi Nguyên Vũ ánh mắt lóe ra, mở miệng hỏi. Đối với Bạch tử nhạc phu lục là cơ duyên đoạt được, ngược lại là tin mấy phần. Dù sao hắn rõ ràng Bạch tử nhạc tiên pháp cảnh giới, chẳng qua là luyện khí kỳ tầng thứ 5. Lấy bậc này thực lực Muốn luyện chế ra kiểu khúc lạc lôi phủ như vậy uy lực cường đại, có thể so với luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người một kích toàn lực phụ lục, cơ hội là chuyện không thể nào. Là tiên nhân luyện chế, khả năng cực lớn. Bạch tử nhạc chỉ là cười cười, không nói gì. Nhưng trong lòng đã ẩn ẩn phát giác được bùi nguyên vũ lời nói bên trong ẩn chứa thâm ý. Nhìn đến chính mình hôm qua biểu hiện, cuối cùng đưa tới như bùi nguyên vũ như vậy người hưu tâm chú ý. Nói như vậy, chỉ cần bạch đạo hưu về sau thực lực tăng cường Chế phủ thủ đoạn tăng lên cũng có thể tiếp tục đem cái này kiểu khúc lạc lôi phủ luyện chế ra đến cái kia không biết bạch đạo Hữu phải chăng có thể tại còn lại kiểu khúc lạc lôi phủ bên trong đồng đều ra một chương ta nguyện ý nỗ lực đại đại giới Lý Vân thì là một mặt mong đợi nhìn qua bạch tử nhạc hắn hướng đến từ biết mình thực lực không đủ tự nhiên trở mong mình cũng có thể như bạch tử nhạc có thể giống như kiểu khúc lạc lôi phủ huy lực cường đại phủ lục xem như bảo mệnh chi dụ ta biết lý đạo H tâm tư chỉ là chờ ta có thể luyện ra, đoán chừng đã là mười mấy 20 năm sau đó. Bất quá, xem ở lúc trước Lý Đạo Hữu nguyện ý cùng ta hối đoái Tử Khí Quan Thần Pháp công pháp phân Thượng, ta tự nhiên cũng nguyện ý đồng đều bên trên mấy chương cho ngươi. Bạch Tử Nhạc cười khẽ một tiếng, cũng không có cự tuyệt. Nhìn qua Lý huân cùng Bùi Nguyên Vũ rời đi bóng lưng, Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Từ Bùi Nguyên Vũ trong lời nói, hắn ẩn ẩn cảm giác được, đối phương dường như cất một chút khác loại tâm tư. Hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Không phải, ai là diều hâu, ai là con mồi, còn nói không chính xác đâu. Trong lòng nhất định, bạch tử nhạc lập tức quay người về đến phủ viện bên trong. Đến buổi chiều, đến đây tặng lễ chúc mừng người, liền tương đối thiếu đi rất nhiều. Nhưng cũng không phải là không có, chỉ bất quá tới, phần lớn là bạch tử nhạc người quen, thủy vụ đường hộ pháp vương bằng, tiện nghi sư huynh đường triển phi, bùi thổ cầu, còn có một chút từng có tiếp xúc người. Trong đó, vương bằng cùng đường triển phi là cùng một chỗ đến. Hai người lúc trước cùng cửu ấn phái giao chiến bên trong, đều bị thương, một cái tay trái, một cái tay phải, cũng may đều không nặng, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dạng này duyên phận, ngược lại để hai người có một tia cùng chung trí hướng cảm giác. Đúng rồi, ta nghe nói quan phủ Nha môn, danh sưng toàn bộ ngô giang huyện nhất nguy hiểm địa phương, có thể xưng đầm rồng hang hổ, không biết là duyên cớ gì. Cho chuyện ở giữa, bạch tử nhạc bất động thanh sắc hỏi. Cái này ta ngược lại là biết một chút, nghe nói tại năm năm trước. Từng có một vị nhất lưu cao thủ bởi vì tư thoán, xâm nhập quan phủ nhà môn bên trong, muốn ám sát ngay lúc đó chi huyện Trần Đại Nhân. Kết quả ngày thứ hai, vị này nhất lưu cao thủ thi thể, liền bị treo ở ngõ môn trên quảng trường. Đường Triển Phi cười cười, mở miệng giải thích. Cũng là người này quá cùn vọng. Quan phủ Nha môn, thế nhưng là thủ trọng chi địa, lâu dài đều có một vị nhất lưu cao thủ tòa chấn. Vị này nhất lưu cao thủ, tên là Dương Trấn. Nghe nói chính là so với chúng ta liệt dương bang bang chủ cũng còn muốn cường đại một bậc tồn tại. Càng đừng nói, tại quan phủ nha môn bên trong, còn có quan binh chấn thủ. Mà lại, tại quan phủ nha môn không xa, chính là đăng tiên cắt, cái này đăng tiên các bên trong, ở thế nhưng là tu tiên pháp người, thủ đoạn quỷ bí khó lường mà cường đại. Để ngươi khó lòng phòng bị. Vị kêu nhất lưu cao thủ xâm nhập bực này cường giả vờn quanh địa phương, không phải muốn chết, lại là cái gì? Một bên vương bằng theo sát lấy mở miệng nói ra. Quan phủ kia nha môn bên trong, có tiên thiên sao? Bạch tử nhạc một mặt chăm chú hỏi. Võ đạo tiên thiên là bực nào tồn tại? Sao lại khuất tại tại chúng ta ngô giang huyện bực này tiểu địa phương? Đừng nói quan phủ nha môn, liền xem như toàn bộ ngô giang huyện cảnh nội, đoán chừng đều không có một vị tiên thiên cấp bậc tồn tại. Vương bằng nói, hơi kinh ngạc nhìn về phía bạch tử nhạc, hỏi, người hỏi cái này để làm gì? Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Bạch tử nhạc qua loa tắc trách một câu, trong lòng ám đưa một hơi Chuyện này với hắn đến nói, ngược lại tính được là một tin tức tốt. Tại từ bỏ từ Lý Huân cùng Bùi Nguyên Vũ hai người tới tay, như đoạt tấm thứ 12 giấy vàng về sau, hắn có thể làm lựa chọn, liền không nhiều lắm. Ngay lập tức, hắn liền muốn đến cấp đoạt. Chỉ là quan phủ Nha môn, từ trước đến nay được xưng đầm rồng hang hổ, bất luận cái gì cường giả xâm nhập, đều khó mà toàn thân trở ra. Bạch tử nhạc tại sơ nghe thời điểm, cũng không khỏi một trận nói thầm. Thấp phỏng trong lòng ở giữa, mới có trước đó khẽ đảo hỏi thăm Bây giờ nghe nói quan phủ nhà môn bên trong, cũng không có tiên thiên cảnh tồn tại, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm Bóng đêm chính nồng, vốn cũng không quá sáng ngời nửa tháng, tại mây đen che chắn hạ, không khỏi khiến cho sắc trời, biến càng thêm ảm đạm Bạch tử nhạc toàn thân áo đen, vô thanh vô tức từ gian phòng của mình bên trong nảy ra, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thanh lanh bóng đêm, tăng thêm gần nhất bởi vì liệt dương bang cùng cửu ơn phái ở giữa đại chiến ảnh hưởng, nguyên bản náo nhiệt Ngô Ngược lại lộ ra có chút thanh lãnh Bạch tử nhạc chân đạp hư không Thân hình phiêu giật mà linh động Không gió mà bay ở giữa Tựa như dương cánh hùng ứng Ngao ru hư không Một bước, hai bước, ba bước